Đâu, nhưng là bởi vì giống như đánh đố giống nhau nói chuyện, làm nàng có chút ngây thơ không biết. Đáng ra sao, là có ý tứ gì, vì nàng, vì nữ nhân này lại là chỉ ai. Còn có sư huynh thân thể, nàng thấy cái kia sư huynh mệnh lý trung tương lai. Không, không thể đủ làm nó phát sinh. Vì thế nàng vừa mở mắt ra, tay liền gắt gao tún đang muốn rời đi một chính thanh góc áo, tô ẩn bỗng nhiên lại không biết như thế nào mở miệng. Chỉ là nhìn đối phương thân ảnh dần dần chuyển qua tới, cặp kia quen thuộc màu đen con ngươi nhìn nàng. Sư Minh, ngươi là ai? Nàng muốn biết, chương 368 sẽ không rời đi. Phiên trang thượng ạt bắt đầu. Bởi vì bắt đầu giả phá hai lần đầu lưỡi lần này tô ẩn mở miệng, có thể cảm giác được, miệng mình trung tản ra một loại nồng đậm tanh tay đắng, làm nàng cơ hồ buồn nôn hương vị, hơn nữa hết hầu không biết vì cái gì, có chút ám ách xé rách nói ra nói, cũng mang theo cực kỳ dày đặc khàn khàn. Mỗi bởi vì thiếu thủy có chút khô nước, Tô Luẩn chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm đã ướt nước, lúc này mới cảm giác được hảo chút, đồng thời, trong tay như cú gắt gao Mộc Chính Thanh góc áo, tựa hồ là sợ hắn trốn, lại dường như là không hỏi ra đáp án, thể không bỏ qua giống nhau, thập phần chấp u. Người thật sự muốn biết? Một Chính Thanh nhìn lôi kéo chính mình góc áo Tô Luẩn, trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lúc này mới mở miệng Nói ra một câu, đồng thời đem chính mình tay đặt ở Tô Vẩn trên tay, đem tay nàng cấp nắm lấy, cũng làm nàng buông lỏng ra vẫn luôn gắt gao nhéo hắn góc gáo. Tấu trương từ đổi mới. Tường Tô Vẩn khàn khàn thanh âm trả lời, giờ phút này trong đầu còn có chút chóng váng đau đớn, xem ra một chốc một lát là hảo không được. Nhưng là một chính thanh lại là lắc lắc đầu, lại không có nói ra, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Sư Vinh nói qua, tin tưởng ta, được chứ, tới rồi thời điểm. Ngươi sẽ tự biết, sư huynh hiện tại còn không nghĩ nói, cho nên. Đừng hỏi, sư huynh sẽ không nói, chỉ có cái này, sư huynh sẽ không nói. Kỳ thật tô ẩn đã suy đoán tới rồi đáp án, nhưng là bắt đầu trong lòng vẫn là chờ đợi một chút, hy vọng mục chính thanh có thể nói cho nàng, nàng chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, không thể đủ dùng dị năng đi nhìn trộm mục chính thanh mệnh lý, nhưng là chỉ cần nghĩ đến chính mình thấy cái kia hình ảnh, liền cảm giác trong lòng đột đau xót nàng cũng không rõ đây là vì cái gì. Hảo, ta sẽ không hỏi như là tiết khí giống nhau, tôi ẩn mặt mày rũ xuống, đem trong con ngươi suy nghĩ đều cấp che đậy, làm người nhìn không ra nàng đến tụt cùng suy nghĩ cái gì, nhưng là trong lòng lại cân nhắc, bất luận như thế nào, nhất định phải làm rõ ràng, từ này là về nàng sợ thấy cái kia hình ảnh. Trọng sinh lúc sau, nàng thề tất nhiên phải bảo vệ chính mình để ý người, mặc dù hiện tại lực lượng còn nhỏ yếu. Chính là nàng sẽ nỗ lực cường đại lên, sư minh không nghĩ nói, nàng không hỏi, chính mình đi tìm, chính mình đi tìm kiếm. ân mục chính thanh trong lòng chịu tải rất nhiều, ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn tô ẩn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sư minh, ngươi sẽ không rời đi đúng hay không tô ẩn trong tay buộc chặt chút, đem một chính thanh tay cấp nắm chặt, có chút không yên tâm, có chút thật cẩn thận, kỳ thật nàng nói chính là tương lai, lời nói luôn là so với chính mình tư duy muốn mò một bước. Nàng còn không có tự hỏi, những lời này liền đã buột miệng tốt ra. Mục chính thanh hơi hơi sửng sốt một chút, cho rằng tô ẩn nói chính là hôm nay buổi tối sẽ không rời đi. Ngay sau đó khỏe môi cong lên, gợi lên một mặt thanh đạm tươi cười, toàn bộ bàn tay đem tô ẩn tay cấp bao vây hoàn hoàn toàn toàn. Rõ ràng là như vậy lạnh băng tay, chính là tô ẩn lại từ phía trên cảm giác được không giống nhau ấm áp. Ơn, sẽ không rời đi, ta sẽ vẫn luôn bồi người. Bất quá hiện tại sư huynh muốn đi tắm rửa một cái. Nghe xong mục chính thanh những lời này, Tô Bẩn buông lỏng tay ra, gật gật đầu, mở miệng. Ơn, sư huynh, ngươi hiện tại đi thôi. Mục chính thanh gật gật đầu, theo sau nhìn thoáng qua, Tô Bẩn xác thật là không có trở ngại lúc sau, đi tới cửa phòng, đem trong nhà đèn cấp mở ra, lúc sau liền dần dần đi xuống lâu. Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, Tô Bẩn quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất ngoại, ánh mắt sâu xa chương 369 môn đẩy ra, dưới lầu vang lên tắm gọi thanh âm, cũng đồng thời đem biệt thự an tĩnh không khí cấp đánh vỡ. Tô ẩn chậm rãi chống thân thể, không dám động tác quá lớn, bởi vì chỉ cần một chút thật lớn động tác đều sẽ liên lụy nàng đầu xé rách đau đớn, đem chăn cấp dần dần xuất lên, nàng đem tay bắt lấy mép dường thượng, theo sau, chậm rãi mặc vào giải, đứng lên. Chính là như vậy động tác nhỏ, cũng lôi kéo trong đầu một trận choáng váng đau đớn. Động tác đỉnh trệ một chút, hào nửa ngày lúc này mới khôi phục lại đây, tôi ẩn mấy năm nay vẫn luôn rất cẩn thận sử dụng chính mình dị năng, không, phải nói dùng rất ít, chỉ là ở đổ thạch thời điểm sẽ đi thấu thị một chút, mà đoán trước tương lai, cơ hội là không cần, dùng vì sẽ hao phí cực đại tâm lực, khiến cho rất lớn tác dụng phụ. Hôm nay nàng sử dụng dị năng nhìn trộm sư huynh mệnh lý, rõ ràng cảm giác được lực bất phòng tâm, liền dường như là vượt qua nàng năng lực phạm vi giống nhau. Đã chịu cực đại tác dụng phụ, lập tức liền ngất qua đi, hiện giờ tỉnh lại, ảnh hưởng như cũ tồn tại, cảm giác được chính mình hết hầu chung một trận thanh ngọn, tốt cường ngục đích bản thân đem này cấp nuốt xuống đi, nhắm mắt lại, làm chính mình tinh thần có thể chuyển biến tốt đẹp một ít. Cuối cùng minh bạch, cái này dị năng sở hao phí năng lượng là tinh thần, tinh thần lực lượng, cho nên nàng tiêu hao quá mức quá độ mới có loại này trong óc đau đớn cảm giác, chịu đựng trong đầu không khỏe cảm giác. Tô Luẩn chậm rãi đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn bên ngoài ánh trăng, thập phần quặng quễ, màu vàng nhạt ánh trăng rối tung ở trên người, khiến cho nàng cả người đều mang theo nhàn nhạt ngông lung cảm giác rác. Đầu tiên, Tô Luẩn thử thử xem chính mình dị năng, đem ánh mắt đầu chú ở một bên trên vách tường mặt, xem có thể hay không xuyên thấu qua này mặt vách tường, nhìn đến một khắc gian phòng. Ngay sau đó, Tô Luẩn đem đôi mắt đặt ở một bên trên vách tường mặt, nỗ lực tập trung tinh lực nhưng là không có biện pháp chỉ cần nàng tưởng tượng tập trung lực chú ý thời điểm liền có thể cảm giác được dần dần bí ẩn xuống dưới đau đớn cảm giác lại bay lên lên khiến cho nàng chỉ có thể đủ thu hồi ánh mắt xoa chính mình huyệt thái dương giảm bớt một chút đau đớn không được ít nhất nàng hiện tại tạm thời không thể đủ sử dụng dị năng một chốc một lát còn không thể quả nhiên không thể đủ tiêu hao quá mức chính mình dị năng đi làm như vậy vừa mới tỉnh lại thời điểm tôi mở đôi mắt mở nháy mắt thì thật có chút mông lung thấy không rõ, trước mắt đen kịt một mảnh, theo sau mới dần dần khôi phục. hơn nữa loại tình huống này ở một chính thanh bật đèn lúc sau, trước mắt sở thấy cảnh tượng vẫn là có chút mông lung, tựa hồ đã chịu nào đó ảnh hưởng giống nhau. Thở dài, tô ẩn quyết định về sau vẫn là không như vậy tiêu hao quá mức sử dụng dị năng, cũng tận lực thiếu dùng, đứng ở cửa sổ sắt đất bên, tô ẩn trầm hạ suy nghĩ, đôi mắt lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp lại đây nhìn đến đồ vật không hề mang theo ngông lung cảm giác. Cái này dị năng là có hạn chế, sử dụng quá độ sẽ ảnh hưởng đôi mắt. Tạm thời trước đêm chính mình trong lòng tưởng sự tình đều cấp đẻ ở đáy lòng, Tô Bẩn cảm giác được chính mình có chút miệng khô, môi đều có chút khô nước, nghe phía dưới tắm rửa tắm gội thanh âm, sư minh hẳn là sẽ không nhanh như vậy ra tới, nàng đi phía dưới đảo một ly nước sôi để nguội Đi ra phòng cửa, Tô Bẩn đã tới nơi này một lần. Tự nhiên đối với nơi này là tương đối quen thuộc, đi tới gỗ đỏ khắc hoa tay vịn cầu thang bên, dẫm lên trải chân ở thang lầu thượng mềm thảm đi xuống lâu. Bởi vì phòng tắm liền bên trái trong tầm tay qua đi, tôi ẩn đôi mắt không tự giác liếc liếc mắt một cái chỗ nào, nhưng là liền vào giờ phút này cửa mở. chương 370 hướng ra phản ứng, 1. Tại đây đồng thời, hướng ra chú định là một cái không miên chi dạng, hiện giờ ánh trăng đã dần dần thâm xuống dưới. Đêm toàn bộ kinh thành đều chiếu ánh hết sức mông lung mỹ lệ, tảng lớn địa phương người cơ hồ đều đã tắt đèn ngủ, chỉ có một ít xa hoa trụy lạc không vũ trưởng sở còn đang tiến hành không miên tri dạng, suốt đêm rốt cuộc. Ở vào kinh thành nơi nào đó hướng ra, giờ phút này cũng là đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản thời gian này đoạn, hướng ra gia chủ, hướng đình nhạc là sớm đã nghỉ ngơi, còn có hướng ra gia chủ phu nhân, là người anh, nguyên bản mấy ngày này thân mình dần dần trở nên kém cỏi. Hàn là nằm trên giường nghỉ ngơi, giờ phút này lại cũng tinh thần vạn phần ngồi ở trạm giống khắc hoa lê chiếc ghế tử mặt trên, đôi mắt tràn ngập kinh hỉ còn có hy vọng, mà ngay từ đầu nói muốn tới nơi này làm khách một. Thanh Ly đã sớm rời đi. Phòng khách chung, hướng ra bọn tiểu bối cơ hồ đều ở, cũng chính là cùng hướng diệt viễn cùng thế hệ đám kia các nam nhân, các đều có được tốt đẹp giáo dục cùng giáo dưỡng, tuấn mỹ dung nhan, đặt mình trong với các địa vị cao giữa, mặc kệ là cái nào đều là kinh thành khuê tú nhóm cảm nhận trung kim quy tế giờ phút này lại hoàn toàn tụ tập một chuyến, chăm vội bên trong bất thời giờ ra tới, chính là nghe thấy được hướng diệt viễn theo như lời sự tình. Hướng gia này năm cái hậu bối, hơn nữa hướng diệt viễn, liền sáu cá nhân đều là nam sinh, đồng thời bọn họ từ nhỏ đến lớn lớn nhất tiên nuối, chính là không có muội muội, nhìn nhà người khác có mềm một manh lộc cục muội muội có thể yêu thương, miễn bản làm cho bọn họ nhiều hâm mộ nhưng là bất đắc dĩ hướng gia này một thế hệ không có một cái nữ đinh hướng diệt viễn là vài người bên trong đứng hàng ở lao tam tuy rằng từ trước đến nay trầm ổn nhưng là nhìn trước mắt tư thế vẫn là nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh liễm hạ tâm thần đem chính mình bàn tay ra tới cầm trong tay đồ vật lấy ra tới cấp đem ra đúng là tô ẩn mẫu thân cho nàng kia chấp nhẫn lúc ấy hướng diệt viễn nói muốn bắt tới dùng một ngày hướng đình nhạc nhìn hướng diệt viễn trong tay nhẫn Đôi mắt đó là nghiễm nhiên trận mắt khai, tiếp theo có chút không dám tin tưởng đem bàn tay qua đi, đem nhẫn lấy ở trong tay, không cần nhìn kỹ, chiếc nhẫn này, chính là bọn họ hướng ra ra chủ nhẫn, khắc giấu một con sinh động như thật tứ đại thần thú bên trong bạch hổ. Vớt ve trong tay bạch ngọc nhẫn, từ trước đến nay là nghiêm cẩn bản một khuôn mặt hướng đình ạ, sắc mặt đều biến động, miệng giật giật, đang muốn nói cái gì, bên cạnh vẫn ngồi như vậy. Hơi mang suy yếu Lạc Nguyệt Anh trực tiếp bắt được trước mặt hướng diệt viên thủ đoạn, trong ánh mắt, lộ ra vài phần hối hận, vẫn luôn che giấu hối hận, còn có hy vọng. Cũng xa. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chiếc nhẫn này ngươi là từ đâu nhi tới Lạc Nguyệt Anh hiển nhiên có chút kích động, cái này cũng khó trách, mất tích nhiều năm như vậy. nữ nhi duy nhất, lúc trước là năm tuổi thời điểm mất tích, hơn nữa chính là bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, vốn là không báo hy vọng. Có lẽ nữ nhi đã sớm đã chết, chính là hiện giờ lại thấy nữ nhi xuất hiện hy vọng. Gật gật đầu, một chính thanh đem chính mình sở hiểu biết đến tình huống đều nói cho ở đây hướng ra người, theo sau nghĩ nghĩ, lại từ chính mình túi tiền chung lấy ra một chương tô hờn ảnh trụm, ảnh chụp trụ chung tô hờn ăn mặc thập phần thanh nhã, hoa hoa mặt thoạt nhìn hết sức thảo người yêu thích, cặp kia đen nhánh con ngươi phản phất đều có thể đủ tích ra thủy giống nhau, khỏe môi treo lên một mạt mỉm cười. Trên má bởi vì Thái Dương phơi có chút đỏ bừng, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Muốn được đến một chương Tô Hoẩn ảnh chụp, đối với Hướng Diệt Viễn mà nói, không phải việc khó. Chương 371 Hướng ra phản ứng 2. Ảnh chụp bị Hướng Đình Nhạc lấy ở trong tay, hắn nhìn ảnh chụp chung nữ hài mặc dù không có đã gặp mặt, chính là vẫn là cảm giác hết sức thảo hỉ, là người thích, quan trọng nhất chính là ảnh chụp chung người cùng hắn thế tử, Lạc Nguyệt Tráng niên nhẹ thời điểm. Mặt mày cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, không cần hoài nghi, là hắn thân ngoại tôn nữ không thể nghi ngờ. Nếu không phải hiện tại thời gian đã chậm, hắn đều tưởng phóng đi trường học, nhìn xem chính mình đứa cháu ngoại gái này. Mà vẫn luôn ngồi ở một bên Lạc Nguyệt Anh nhìn ảnh chụp Trung Tôẩn không cấm đem tay xoa đi, mềm nhẹ vốt ve, đồng thời cũng bắt đầu tưởng niệm chính mình nữ nhi. Khi thật thấy ảnh chụp thời điểm, Lạc Nguyệt Anh liền đã không nghi ngờ thật giả, ảnh chụp Trung Tôẩn Mặt mày cực kỳ giống lạc nguyệt tráng niên nhẹ thời điểm, nàng hiện tại tuy rằng tuổi tác đã lao, chính là lúc trước ở kinh thành chính là số một số hai mỹ nhân, hiện tại lạc nguyệt anh tuy rằng già rồi, chính là bảo dưỡng thập phần không tồi, ẩn ẩn cung có thể đủ nhìn ra tuổi trẻ thời điểm bóng dáng. Làm mẫu thân trực giác, nàng chính là ta tiểu nữ nhi hài tử, cũng chính là ta ngoại tôn nữ, bộ dáng này cùng ta tuổi trẻ thời điểm mặt mày cực kỳ giống. Ai? Đứa nhỏ này cũng không biết có hay không chịu khổ. Lạc Nguyệt Anh néo trong tay ảnh chụp, nhìn về phía hướng diệt viễn, tựa hồ là muốn dò hỏi càng nhiều, hỏi một chút về chính mình nữ nhi sự tình, hỏi một chút về chính mình đứa cháu ngoại gái này sự tình. Nguyệt Anh A. Ngày mai, chúng ta liền đi xem đứa nhỏ này đi, nàng nhất định chính là chúng ta hướng ra hải tử, không cần hoài nghi hướng đỉnh nhạc hiển nhiên cực kỳ ái chính mình thê tử, ít khi nói cười khuôn mặt giờ phút này hơi hơi tùng tùng, tay thật cẩn thận đỡ lạc người anh, bởi vì trên người nàng còn bệnh, thân mình còn có chút trở dạng. cũng sa, như vậy đứa nhỏ này mẫu thân nhưng có điều tra rõ ràng, hai tử mẫu thân quá đến thế nào. được không? hiện tại cái gì bộ dáng? từ trước đến nay ổn trọng hướng đỉnh nhạc giờ phút này, nhưng thật ra có chút không trầm ổn, liên tục hỏi chính mình tôn tử hướng diệt viễn vài cái vấn đề, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo quan tâm. Hướng diệt viễn bất đắc dĩ, đành phải đem lúc ấy Tô Hờn nói, ở thuật lại cho hướng đình nhạc nghe. Nghe xong hướng diệt viễn lời nói lúc sau, khẳng định có chút thất vọng, nhưng là hướng đình nhạc ở trong lòng lại là tán thưởng một tiếng. Nhưng thật ra một cái tâm tư kín đáo hài tử, bất quá trên mặt sao, lại một chút không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm xúc giao động. Bởi vì tính toán ngày mai đi xem Tô Hờn, đồng nhiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi ở chính mình phía dưới sáu cái tôn tử nhóm. Thanh âm hồn hậu, mang theo cực cường uy hiếp lực. Các ngươi mấy cái hồn tiểu tử, cho ta nghe hảo, cái này đâu, chính là các ngươi muội muội. Về sau phải hảo hảo che chở nàng, làm ca ca, các ngươi không thể làm muội muội đã chịu vì khuất, nghe thấy được không có? Ở vào phía dưới vị trí sáu cá nhân lập tức tinh thần chấn động, thanh âm cực kỳ vang dội đáp lại. Là, vâng theo chỉ thị. Kỳ thật liền tính là hướng đỉnh nhạc không dặn dò, vài người cũng đều sẽ làm như vậy vì cái gì đâu bởi vì bọn họ vẫn luôn gần nhất lớn nhất nguyện vọng là cái gì là muốn một cái muội muội một cái mềm mượt manh manh đắt muội muội đang xem thấy tô ẩn ảnh chụp kia một khác bọn họ ngủ say nhiều năm muội không chi tâm thức tỉnh rồi hiện tại liền hận không thể phóng đi trường học ở nàng trước mặt hôn cái mặt thủ tuyệt đối có ứng tất cầu làm lao tam hướng diệt viễn còn lại là bị vài người vây quanh ở trung gian bắt đầu bị các loại đề ra nghi vấn về tô ẩn sự tình. Bọn họ tựa hồ là muốn càng tốt hiểu biết Tô Luẩn yêu thích, sau đó đúng bệnh hút thuốc, ưu tiên bắt được muội muội Tâm. Có cái muội muội có thể đau tựa hồ không tồi đâu. Chương 372 sư huynh đẹp sao? Bên này hướng ra bởi vì Tô Luẩn mà náo nhiệt lên, thậm chí một hàng cấp quan trọng nhân vật, bắt đầu mưu hoa ngày hôm sau đi nàng trường học, làm chuyện này vai chính, Tô Luẩn cũng không biết được, giờ phút này nàng đang ở một chính thanh biệt thự, sau đó vừa vặn thấy phòng tắm cửa mở. Mộc chính thanh thân ảnh cùng với màu trắng xương ngủ, dần dần hiện ra. Nên hình dung như thế nào trước mắt cảnh tượng đâu. Nếu là làm tô ẩn làm một cái so sánh nói, như vậy, chính là làm người chảy máu mùi xúc động hình ảnh, nguyên bản liền bởi vì không có uống nước mà khô nước cánh ngôi, tựa hồ càng vì khô nước, tô ẩn không cấm nuốt khẩu nước miếng, sư minh, thật là yêu nghiệt cũng. Lúc này vừa mới từ phòng tắm ra tới một chính thành, trên người cũng không có xuyên cái gì. Chỉ là phía dưới bọc một cái khăn tắm, Trần Trù nửa người trên, ăn mặc quần áo mộc chính thanh là thoạt nhìn vô cùng suy yếu. Nhưng là không có mặc quần áo mộc chính thanh, càng có thể nhìn ra dáng người cực kỳ hảo, Hán bụng một cái hoàn mỹ nhân ngư tuyến, tuyệt đối là hoàng kim tỷ lệ dáng người, còn có bụng cân xứng tinh xảo cơ bụng, thoạt nhìn khẩn thật rắn chắc, không, có một tia dư thừa thị thừa, cố tình hắn làn da lại trắng non vô cùng, ở ánh đèn hạ càng là chiết xạ ra một loại trong suốt vô cùng cảm giác này thượng phảng phất có ánh quang lưu chuyển, bởi vì là vừa rồi tắm rửa ra tới, làn da thượng còn mang theo một chút bọt nước, tóc cũng là ướt dầm rề tùy ý gục xuống, bọt nước theo gương mặt chậm rãi xuống phía dưới lưu, tinh xảo hầu kết hơi hơi mất máy, bọt nước cuối cùng dừng ở xương quai xanh thượng. Mục chính thanh cặp kia đen nhánh con ngươi, thấy bỗng nhiên xuất hiện tô hổn, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó, nhìn tô hổn biểu tình, Khỏe môi bỗng nhiên dơ lên, môi mỏng máy. Mở miệng đánh vỡ giờ phút này điên lạo. Như thế nào? Sư Minh, đẹp sao? Mặt mày khẽ nhếch, thanh âm cực kỳ dễ nghe, cũng rõ ràng liền mang theo vài phần sung sướng còn có mê hoặc, khỏe môi chậm rãi dơ lên, con ngươi nhìn chầm chầm Tô Huẩn, dường như là đang chờ Tô Huẩn trả lời. Đẹp. Tô Huẩn thu hồi thần, thản nhiên trả lời, Mỹ lệ sự vật mặc kệ là ai đều thích. Vừa mới ra tắm một chính thanh giờ phút này mang theo một cẩu ngày thường không có cảm giác, thiếu vài phần trầm ổn, nhiều vài phần tùy ý, bởi vì ngày thường hắn làm chuyện gì đều là không chút cầu thả. Nghe thấy được Tô ẩn trả lời, một chính thanh ý cười càng sâu, chậm rãi từ phòng tắm bên này đã đi tới, tới gần Tô ẩn. Không biết vì cái gì, Tô ẩn nhìn một chính thanh giờ phút này chỉ nghĩ chạy nhanh đào tẩu, có chút hoảng hốt, trung quanh không khí càng là làm nắng có chút không biết làm sao. Nghĩ đến chính mình vừa mới như vậy nhìn chằm chằm Sư Minh xem, xác thật có chút quá đột nhiên, đột nhiên không kịp phòng ngửa thu hồi chính mình ánh mắt, Tô Hoẩn vội vàng rũ xuống con ngươi, sắc mặt lại là hơi hơi có chút thấm đỏ, liên quan lô thai đều có chút hơi hơi màu đỏ. Mắt tự nhiên lùi lại vài bước, Tô Hoẩn cảm giác chính mình đầu lưỡi đều phải thắt, nửa ngày cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu. "Sư Minh, ta đi trước uống nước." Chờ một chút một chính thanh lại không có làm Tô Hoẩn rời đi. Hắn vốn là dáng người cực kỳ nhỏ dài, giờ phút này đi rồi vài bước đã tới rồi Tô Bẩn bên cạnh, đem vòng tay ở Tô Bẩn, khiến cho nàng cả người ngồi ở trên sofa mặt, mà một chính thanh còn lại là hơi hơi cong eo, đôi tay đỡ ở sofa mặt sau giữa tòa thượng, ngăn cản nàng đường đi. Theo sau, mục chính thanh vươn chính mình một bàn tay, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng phúc ở Tô Bẩn đôi môi phía trên, mắt đen như mực, khóe môi hơi hơi phát hỏa nổi lên một cái dơ lên đường cong. Đừng núp nhích. Chương 373 cổ trung trứng. Nô. Tôẩn kỳ thật muốn mở miệng, nhưng là đối phương đem nàng miệng cấp ngăn chặn, căn bản vô pháp mở miệng. Bất đắc dĩ, đành phải là mấp máy hạ môi, phát ra mỏng manh thanh âm, đen nhánh mắt hạnh nhìn đối phương. chớp hai hạ, tựa hồ là ở giò hỏi hắn muốn làm gì. Mục chính thanh ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, trong lúc nhất thời không nói gì, đôi mắt nhìn Tô tựa hồ là ở chú ý cái gì giống nhau. theo sau. Đồng nhiên buông lỏng ra đặt ở tô vẩn cánh môi thượng ngón tay, mà là đem tay chậm rãi đặt ở tô vẩn gái, hơi hơi treo chọc một chút tô vẩn đầu tóc, theo sau khỏe miệng dơ lên, đem tay giỏ xét ra tới. Ở trên tay hắn thình lình cầm chính là một con màu lục đậm trùng trứng, tựa hồ là dính ở tô vẩn đầu mặt sau, hơn nữa ở tô vẩn không có phát hiện dưới tình huống dính đi lên, giờ phút này bị một chính thanh cách không nhết cầm ở trong tay, không ngừng mấp máy miêu tả màu xanh lục thân hình. Phảng phất ở hấp hối dễ rũa giống nhau. Mục chính thanh khỏe miệng độ cung con cảng vì rõ ràng, tựa hồ là nghiền ấm, lại tựa hồ là phiếm lạnh leo giống nhau, trong tay hơi hơi dùng một chút lực, này vẫn còn không có thành thục cổ trùng liền trực tiếp bị hắn cấp nhiết nổ tung, trùng trứng trên người loại nào chất lòng trong suốt cũng chảy ra, nhỏ dọn trên sàn nhà, đem sàn nhà đều ăn mòn có chút đen xì lì. Cái này tựa hồ chính là bắt đầu bị rực rỡ ném vào tới cái kia chăm độc cổ trùng trứng. Hán thế nhưng trong lúc nhất thời thất sách, không có thấy, đơn giản, phát hiện tương đối sớm, cái này hấu trùng chứng hiện tại còn cấu không thành nguy hiếp, nhưng là nếu đại ở tô ẩn trên đầu lâu rồi, lúc sau liền sẽ trưởng thành lên, đến lúc đó chỉ cần thao tung cổ người một cái mệnh lệnh liền có thể đem nó bám vào nhân tính mệnh cấp lấy đi. Theo sau này chỉ màu lục đậm trùng chứng thân thể bị niết bạo lúc sau, nhanh chóng bẹp xuống dưới. Càng sâu đến này thân thể cũng dần dần biến thành một tầng lá mỏng, rồi sau đó trực tiếp biến mất không thấy, đã không có bóng dáng. Loại này cổ trùng trứng, một khi chết đi, liền sẽ biến mất vô tung. Túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng bị trùng trứng ăn mòn điểm đen, có lẽ chỉ có thấy cái kia, nàng cũng mới biết được, chính mình vừa mới là thật sự thấy, một cái cổ trùng trứng. Sư Minh Cái này là tô ẩn hơi hơi ngẩn người, theo sau, theo bản năng mở miệng dò hỏi. Không có gì, một ít bất nhập lưu kỹ xảo mà thôi loại này cổ trùng đối với một chính thanh mà nói, uy hiếp lực cũng không lớn, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì giống nhau, lại là nhìn về phía tô huẩn, ánh mắt khẽ nhúc đích, mở miệng nói. Bất quá, ngươi vẫn là phải chú ý cái này mới được, ta không có khả năng tùy thời ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi một chính thanh mở miệng, theo sau lại duỗi thân ra tay, đem tô huẩn bên thai lộn loạn đầu tóc cấp vấn lên, sửa sang lại hảo. Chính mình tác chậm dại chống thân thể, đứng lên. Hoàn mỹ dáng người hiện ra ở Tô Hẩn trước mặt, nhìn không sót gì, hai người vừa mới khoảng cách lại là như vậy gần. Tô Hẩn nghe xong một chính thanh nói lúc sau, gật gật đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị ăn mòn tiểu thác điểm, hiện nhiên là độc tính cực cường sở tạo thành. Xem ra nàng vẫn là quá sơ với phòng bị, tạo thành cái này hậu quả. Một con cổ trùng chứng bám vào ở nàng trên tóc, thế nhưng đều không có bất luận cái gì cảm giác. Không hề nghi ngờ, cái này chính là rực rỡ làm ra tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ, chỉ là vì thử, thử cái gì đâu. Hảo, ngươi đi uống nước đi, mục chính thanh hơi chút hướng về bên cạnh tránh ra vị trí, làm Tô Hoẩn có thể qua đi. Hảo, Sư huynh, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, Tô Hoẩn đứng lên, hướng tới phòng bếp đi đến, chuẩn bị đảo một ly nước sôi để nguội. Chương 374, ngủ ngon. Vừa mới đi rồi vài bước, đông nhiên tô ẩn lại giống như nhớ tới sự tình gì, quay đầu, đang định mở miệng nói, lại bỗng nhiên ánh mắt nào nào. Bởi vì mục chính thanh giờ phút này là đưa lưng về phía nàng, đang muốn xoay người lại vẫn là không có chuyển qua tới, bởi vì tô ẩn lần này quay đầu lại, trực tiếp thấy chính là hắn phía sau lưng, không bằng cái khác giống nhau như bạch ngọc không rảnh, từ bả vai chỗ mãi cho đến xương bả vai chỗ vị trí, có thể thấy một cái thập phần rõ ràng giữ tợn vết sẹo. Cứ như vậy xem ra, hẳn là lúc trước bị rất nghiêm trọng thương, sở lưu lại tới vết sẹo, bị cái gì vũ khí sắc bén, trực tiếp phủi đi xuống dưới một đạo thập phần thâm khẩu tử. Bởi vì cái này vết sẹo thoạt nhìn hẳn là tồn tại hồi lâu, đã có chút dần dần biến đạm, có chút nột hồng, nhưng là khả năng bởi vì lúc trước hoa quá sâu, làm cho hiện giờ thoạt nhìn, như cũng là như vậy thấy được giữ tợn cùng bố. Người thấy, mục chính thanh quay đầu lại, nhìn về phía tốt ẩn. Tựa hồ là cảm giác được mới vừa rồi Tô Hẩn nhìn chăm chú ở hắn phía sau lưng thượng ánh mắt, ngay sau đó mở miệng hỏi. ân, Thấy! Cái này miệng vết thương hẳn là bị rất sâu vũ khí sắc bén hoa hạ. Sư Minh, người Tô Hẩn không khỏi muốn dò hỏi nhìn xem, này đạo thương khẩu là chuyện như thế nào, như thế nào lộn tới. Ra nhiệm vụ thời điểm lộn thương, xem như một cái ngoài ý muốn một chính thanh nhẹ nhàng băng cơm mở miệng, cũng không tưởng nhiều lời cái này vết sẹo. Bất quá chính là hắn phía sau lưng cái này miệng vết thương làm cho hắn mấy độ bồi hồi ở sinh tử bên cạnh hôn mê năm sáu thiên tài thức tỉnh lúc ấy miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt hiện tại qua đi mấy năm vết sẹo rốt cuộc đậm đi không ít hắn chức vụ đều không phải là bài trí nắm giữ đặc đại quân quyền đồng thời cũng gánh vác cùng với cũng này nhiệm vụ cùng trách nhiệm bởi vì năng lực của hắn cực kỳ ưu tú rất nhiều cửu tử nhất sinh hoặc là không có khả năng nhiệm vụ. Chỉ có thể hắn đi hoàn thành, cũng chỉ có thể hắn đi, bởi vì ở quân giới bên trong, mục chính thanh vì hoàn toàn xứng đáng mặt lệnh quân vương. Trong quân vương, giả, vẫn luôn thanh danh bên ngoài, nhưng là lại xưa nay điệu thấp, rất ít hiện thân kinh thành yến. Hội phía trên, bởi vì thường thường sẽ đi tiến hành một ít nguy hiểm nhiệm vụ, hắn bên người cũng đồng thời có rất nhiều nguy hiểm ẩn nút, cái này cũng là hắn rất ít đi cùng tô ẩn tiếp xúc quan hệ, chỉ là yên lặng chú ý nàng, thẳng đến. Chính mình có tuyệt đối thực lực có thể đem nàng bảo vệ tốt, không cho nàng bởi vì chính mình đã chịu thương tổn. Nga Hào đi tô ẩn cảm giác một chính thanh hẳn là không nghĩ nói, nhưng là tô ẩn lại cũng ẩn ẩn có thể suy đoán đến, lên tiếng, thập phần ngoan ngoãn không có lại truy vấn đi xuống. Chính mình đi tới phòng bếp cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội. Một ly nước sôi để nguội uống xong đi, quả nhiên nguyên bản hết hầu khô khốc còn có môi bởi vì thất thủy mà rõ ràng khô nước đã khá hơn nhiều. Nhấp nhấp môi, cảm giác tinh thần rốt cuộc hảo một ít, theo sau hụt cục lại là uống lên mấy khẩu, đại hạn lâu phùng cam lộ, tiết hầu tốt hơn không ít, đã không có như vậy khô khốc. Đem cái ly buông xuống, tô ẩn đi ra phòng bếp, thấy một chính thanh thế nhưng còn tại chỗ, thân mình dựa ở gỗ đỏ khắc hoa thang cuốn mặt trên, mang theo vài phần khác lười biếng, mặt mày thoạt nhìn nhu hòa không ít. Uống xong rồi. Lại đây, đi ngủ đi tựa hồ chính là vì chờ tô ẩn tới giống nhau. Vầy vây tay, làm Tô Huẩn qua đi. Kỳ thật ngay từ đầu Tô Huẩn là cự tuyệt, sau đó vẫn là không tiền đổ quá khứ. Theo sau, hai người cùng lên lầu, một chính thanh liền ở Tô Huẩn ngủ kia gian phòng cách vách, ở hắn đi vào thời điểm, Tô Huẩn buột miệng thoát ra. Ú không bê sư hình, ngủ ngon. Đông môn đóng lại, bất quá ở phía sau cửa một chính thanh khỏe miệng lại là lạng yên cong lên, thoạt nhìn dường như tâm tình đột nhiên thập phân hảo. Thanh âm phiêu ra tới, ân, ngủ ngon. chương 375 mội khống cắc ca ca, một, một đêm vô mộng, bởi vì ngủ đến tương đối vãn, cho nên, Tô ẩn cũng ngủ đến tương đối chậm. Buổi sáng lên thời điểm, bên ngoài thiên đã toàn sáng, liên quan thái dương cũng lộ ra nửa bên khuôn mặt, thoạt nhìn hết sức cấm áp. từ này là cái này biệt thự ở vào tương đối hẻo lánh địa phương, cơ hồ là nhìn không thấy phong ốc, chỉ có thể đủ thấy rộng lớn phía chân trời còn có thiên nhiên. Nơi này cũng xác thật là phong thủy thực không tồi, bảng thủy mà ỉ, sinh cơ cuồn cuộn, bất quá cũng hơi chút có chút tan tĩnh tịch liêu. Tô Bẩn bỏ lên giường tới, trải qua một đêm, đau đầu bệnh trạng chỉ giảm bớt một chút mà thôi. Một khi động tác quá lớn, liền sẽ liên lụy có chút hoa mắt thần vượng, bởi vì, Tô Bẩn động tác là cực kỳ thông thả. Đầu tiên là đi tới cửa sổ sắt đất bên, lười biếng rỗi một cái lười eo, càng là lười biếng đánh ngáp một cái, còn mơ hồ có chút mắt buồn ngủ mông lung. Tóc bởi vì ngủ cả đêm, có chút hỗn độn tô ẩn tùy ý bắt hai thanh, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, không hề ngoài ý muốn thấy một chính thanh liền ngồi ở đâu. Một bộ thản nhiên bộ dáng ngồi ở trên sofa, cực kỳ tự nhiên đem ánh mắt đầu chú ở tô ẩn trên người, phảng phất bọn họ đã như vậy sinh sống thật lâu giống nhau. Trên bàn rõ ràng là đã làm tốt bữa sáng, bánh mì bị tạc kim hoàng, mặt hảo mỡ vàng, bên cạnh một ly ẩn ẩn mạo nhiệt khí sữa bò Thoạt nhìn thập phần dinh dưỡng đơn giản bữa sáng Sớm Mau xuống dưới ăn bữa sáng Đợi lát nữa ta đưa người đi học Mục chính thanh đem ánh mắt ở chính mình Trong tay báo chí thượng rời đi ánh mắt Vây vây tay Ý bảo tô ẩn xuống dưới Không biết vì sao Tô ẩn thế nhưng quỷ dị có loại thập phần tự nhiên Thả lao phu lão thê cảm giác Hắn an an tĩnh tĩnh ngồi ở phía dưới nhìn báo chí Trên mặt bàn đã bãi đầy bữa sáng Mà nàng vừa mới rời giường Mắt buồn ngủ mông lung, tóc có chút hỗn độn, hai người phi thường tự nhiên nói một tiếng chào buổi sáng, rõ ràng là như vậy bình đạm sự tình, không biết vì sao giao cho tô ẩn một loại thỏa mãn hạnh phúc cảm. Ăn qua bữa sáng lúc sau, mục chính thanh liền chính mình khai ga ra chung kia chiếc lạc nôn đưa dị thường trói mắt phe ra gì ra tới, hôm nay lâm không có tới, tựa hồ có chuyện gì, mục chính thanh ngày thường lại hiếm khi lái xe. Biệt thự ga ra chúng chỉ có lạc nôn đưa nào trước vô cùng trương dương phe ra gì. Mục chính thanh ngồi ở ghế điều khiển vị thượng, Tô Hẩn còn lại là ngồi ở ghế phụ thượng. Theo sau, Mục chính thanh đem xe động cơ mở ra, bắt đầu phát động ô tô, chuẩn bị đi trước Tô Hẩn trường học. Mà tại đây đồng thời, trường học bên kia cũng đã có một đợt người đang chờ đợi Tô Hẩn đã đến. Hơn nữa các xoa tay hầm hẻ, làm cả đêm công khóa, đại khái đã biết Tô Hẩn yêu thích. Muốn tới bắt được chính mình muội muội thâm. Đương nhiên vô luận là hướng ra ra chủ hướng đỉnh nhạc vẫn là hướng ra ra chủ mẫu lạc người anh. Đều là an an tĩnh tĩnh ngồi ở một chiếc màu đen o đi nội, không có lộ diện, ở tô ẩn không có tới phía trước là không lộ mặt, bằng không bọn họ vừa ra tới, khẳng định sẽ khiến cho một trận chấn động. Giờ phút này hướng đỉnh nhạc vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình sáu cái tôn tử. Không sai, ngày thường nhân tinh dường như sáu cái tôn tử. Hôm nay vì cái này đã đến muội muội, đều từng người mở ra chính mình xe, chờ ở cổng trường khẩu, nghiêm nhiên, các loại danh xe hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ở hướng đỉnh nhạc trong mắt, chỉ có một chữ khái quát, xuẩn, này đàn nhất định không phải hắn lao nhân tôn tử, thử, còn có cũng dám cùng hắn lao nhân đoạt cháu gái, mấy cái nhãi danh. Chương 376 muội Khống Cắc Cá Ca, 2. Ngồi ở chính thanh bên trong xe Tô Hẩn cũng không biết ở cửa trường cất giấu như thế nào trận thế ở nên đón nàng. Nếu là nàng biết, khẳng định lập tức muốn từ cửa sau kẹo vào trường học. Nhưng mà, Tô Hẩn cũng không biết. Mục chính thanh khai này chiếc xe, tính năng bốn dĩ lâu cực kỳ không tồi, khai lên tốc độ cũng thực mau. Một đường chạy, chưa từng có bao lâu, rất xa liền đã thấy hát đại tiêu chi tính vật kiến trúc cho vót. Đồng thời, Tô Hẩn cũng đem ánh mắt đầu chú ở trường học cửa. Hơi mang kinh ngạc, nàng có phải hay không nhìn lầm rồi, hôm nay cửa trường như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái. Nói như vậy, ở hát đại đọc sách người, rất nhiều đều là thế gia con cháu, trong nhà có quyền thế, khai danh xe tới trường học, cái này đều không kỳ quái, chính là giống nhau, bọn họ đem xe mở ra trường học, đều sẽ trực tiếp khai tiến trường học bãi đỗ xe đình tốt, sao có thể sẽ đều ngừng ở cửa đâu, hơn nữa này dừng lại, chính là ngừng bảy đài danh xe. Liên dương như đang tiến hành một hồi loại nhỏ siêu xe triển, hơn nữa xem cái này tư thế, tựa hồ là ở cửa trường đắm người, không, phải nói đổ người đi, bảy đài xe cùng nhau đổ, chờ đợi bọn họ phải đợi người. Theo sau, tôi hẳn lại đem ánh mắt cấp thu hồi tới, lại thế nào, hẳn là cũng cùng nàng không quan hệ, vừa mới vừa tới kinh thành, nhân mạch vòng cũng hoàn toàn không tính quang, nhận thức người tạm thời cũng liền như vậy vài người thôi, này đó xe đều thực xa lạ cũng không có khả năng là bọn họ. Không có để ý hát cổng lớn dừng lại bảy chiếc lóa mắt danh xe, Tô Bẩn túi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Hôm nay tới trường học vẫn là tương đối sớm, có thể chậm gì gì đi phòng học. Bởi vì vừa mới khoảng cách cũng không tính rất xa, Tô Bẩn chỉ là xem một chút đồng hồ thời gian, xe cũng đã chạy đến hát đại cửa. Sau đó ngừng lại, Tô Bẩn trực tiếp đẩy ra cửa xe, chuẩn bị đi ra ngoài, đi vào trong trường học mặt. Cùng lúc đó, vẫn luôn chú ý cửa trường hướng ra người đang xem thấy tô hẩn xuống xe nháy mắt liền nhận ra tới bản nhân so ảnh chụp càng đẹp mắt đây là bọn họ cái thứ nhất ý niệm thuật nhìn thực ngoan ngoãn cười thực ngọt thực đáng yêu không sai cái này chính là bọn họ muội muội sáu cá nhân cái thứ nhất ý niệm ưn duy nhất muội muội nên làm cái gì bây giờ sùng bất quá khi bọn hắn đang xem thấy tô xuống xe thời điểm thực hiển nhiên nàng là thừa người khác xe tới Hơn nữa là cái nam nhân, bởi vì ngồi ở bên trong xe, bị cửa sổ xe chặn, thấy không rõ mặt, nhưng là loáng thoáng biết, đó chính là một người nam nhân. Thật vất vả mong tới muội muội phải bị bắt góc, đây là vài người ở trong lòng đống nhiên xuất hiện ý niệm, còn có ẩn ẩn nguy cơ cảm, cùng chính mình huynh đệ tranh muội muội đã áp lực rất lớn, cái này bỗng nhiên toát ra tới nam nhân là ai? Cũng dám theo chân bọn họ đoạt muội muội. Ở nào đó sự tình thượng, thướng ra sáu cái huynh đệ là rất hài hòa một lòng, trong lòng có chút thời điểm, có thể nghĩ đến một hối, giờ phút này vài người nơi nào còn tưởng được đến che giấu, chỉ cần nghĩ đến chính mình thật vất vả mong tới muội muội, mềm muội, manh manh đắt muội muội phải bị nam nhân khác đoạt đi rồi, liền cảm giác khó chịu, như thế nào cũng muốn qua bọn họ sáu quan mới được. vì thế cứ như vậy, ở hướng đỉnh nhạc cùng lạc nguyệt anh còn ngồi ở bên trong xe đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, sáu cái thân ảnh. Trước bọn họ một bước lao ra đi, đúng là hướng ra sáu cái thiên kiêu, chỉ là ở bọn họ xúc động dưới, quên mất một việc, một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Hướng ra là cái gì? Kinh thành tứ đại gia tộc đứng hàng đệ nhị, này hướng ra này đại sáu cái văn bối, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh truyền xa, tình huống như thế nào hạ mới có thể đủ thấy bọn họ đồng thời xuất hiện ở một chỗ? Cơ hội không có, chính là ở hiện tại, sáng sớm. Trốn ra sáu cái thiên kêu đồng thời xuất hiện. Chương 377 muội không cắc ca ca 3. Bất luận là xuất phát từ cái gì mục đích, đám người hoài các loại tâm tư chậm rãi tụ lại, đến gần rồi này sau cá nhân, sau đó thực thành công đưa bọn họ đường đi cấp vây quanh, vây chặt như nêm cối. Có rất nhiều xuất phát từ kinh ngạc, có rất nhiều lòng mang tâm tư muốn đi tiếp cận hướng ra này vài người trung chi long, muốn leo lên đại thụ, nhưng là càng có rất nhiều lấy ra di động Không ngừng chụp ảnh, nguyên nhân vô nhị, bởi vì loại này cảnh tượng quá khó được, đồng thời, mọi người trong lòng cũng bắt đầu rất nghi hoặc, đến tột cùng là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hát đại ra cái gì đại sự sao, như thế nào hướng ra sáu cái thiên tiêu đồng loạt xuất hiện. Làm lão đại tương đối giỏi giang trầm ổn hướng diệt lục hiển nhiên thập phần không thích trước mắt cái này cảnh tượng, nguyên bản hắn tướng mạo chính là thuộc về loại nào tương đối diện than mặt, giờ phút này cặp kia hẹp dài mắt vượng càng là phiếm lạnh leo. Một thân màu đèn tây trang bởi vì vừa ra tới liền bị đám người cấp tế có chút nhăn rung gió, tỉ mỉ trang điểm mặc tốt quần áo liền như vậy bị lộng rối loạn, hắn trong lòng nơi nào sẽ vui vẻ, húng chi, hắn muội muội liền ở trước mắt, lại. Không cách nào tiếp cận, thật sự quá thống khổ. Hướng diệt lục tính tình tương đối lạnh lẽo, cái này nhưng thật ra cùng một chính thanh có vài phần tương tự, hiện giờ vừa ra tới, đối với chính mình bên người vây quanh người, không có ngoại lệ. Ít khi nói cười, mày nhăn khẩn, đồng thời nhìn về phía phân biệt từ các phương vị ra tới chính mình nằm cái huynh đệ. Hướng ra lão nhị, hướng diệt lịch cũng đồng dạng đẩy ra cửa xe, đứng ở mọi người trước mắt, cùng hướng ra lão đại. Hướng diệt lục bất đồng chính là, lão nhị hướng diệt lịch rõ ràng đối với loại này cảnh tượng thập phần thập phần thích hứng, an mặc một thân màu đen tây trang, hán diện mạo cùng lão đại hướng diệt lục bất đồng, thuộc về thập phần sinh đẹp nhan, từ này là cặp kia hẹp dài. Cười như không cười con người, vô cùng lộng lây lóa mắt, khỏe miệng vẫn luôn tói quen tính treo một mặt nhàn. Nhặt tươi cười, hướng tới vây quanh chính mình người vây tay. Làm lão đại hướng diệt lục làm chính là chính giới chức vụ, làm việc thủ đoạn cường nạnh, quản lý ép tỉnh, tuổi còn trẻ liền thân cư địa vị cao, thanh danh chuyển xa, đồng thời lại làm lão đại, làm cho hắn tính tình cực kỳ lạnh leo nghiêm cẩn, ngày thường xử lý sự vụ, cũng đều là mấy cái cao tầng nhân vật cùng nhau tiến hành hội nghị thảo luận. Đối mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thích, từ này là những người này còn đem hắn quần áo cấp lộng rối loạn, mà làm lao nhị hướng diệt lịch còn lại là bất đồng, hắn đã thói quen công chúng ánh mắt, bởi vì hắn không có làm bất luận cái gì chức vụ, mà là lựa chọn chính mình thích ngành sản xuất, giới giải trí, bằng vào chính mình tinh vi kỹ thuật diễn còn có sinh ra đã có sắn dung nhan, cùng với một ngụm hảo giọng nói, thành công lại giới giải trí hôn hô mưa gọi gió, cơ hồ không có người không biết hắn tân thăng cấp lượng thê thiên vương, bất luận là diễn diễn vẫn là sướng ca đều cực kỳ được hoan. Nên, hiện giờ hắn vừa mới biểu diễn một bộ phim truyền hình vừa mới phát sóng, đúng là nổi bật nhất thỉnh thời điểm, bên người nơi nào sẽ không, ở đây rất nhiều fans đã chen chúc tới, trong tay di động bắt đầu răng rắc răng rắc vô ảnh chụp. Đại ca, xem ra chúng ta hôm nay đều bị đổ chứ một bóng hình bình tĩnh tiếp cận, hơn nữa không tiện đi tới, một bên mở miệng nói chuyện, xem bộ dáng. Trong thanh âm mơ hổ mang theo vài phần sung sướng đương nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, dù sao mọi người đều bị đổ chứ, ai đều tiếp cận không được tốt ẩn, không có chiếm hết tiên cơ nói đến, cũng liền không có người có hại cùng đến lợi. Tinh vui tính toán, hắn đúng là hướng ra lão ngũ, hướng diệt thần đồng dạng ăn mặc một thân thâm sắc tây trang, bộ giang tuấn tú, lúc này mới vừa mới vừa đem cửa xe mang lên, mặt mang ý cười, trong mắt mang theo tinh quang. Đây chính là một con ở trên thương trường hồ ly, cực kỳ thông minh. Chương 378 Muội không cất kaka 4 lão ngũ ngươi thực vui vẻ a nguy hiểm ánh mắt đầu chú lại đây hướng ra lão ngũ hướng diệt thần đống nhiên cảm giác được chính mình bả vai trầm xuống một con đẹp bàn tay liền gục xuống ở trên vai hắn đầu ngón tay căn căn cốt tiết rõ ràng mà giờ phút này bàn tay chủ nhân chính ánh mắt nguy hiểm nhìn hướng diệt thần ha ha. Tứ ca A nguyên bản còn có chút ý cởi giặt rào hướng ra lão ngũ hướng diệt thần, nháy mắt ngự khí vừa chuyển, sắc mặt hơi có chút phát khổ, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy, nơi nào hảo biểu hiện ra ngoài, cái này bắt lấy hắn bả vai người đúng là hướng ra lao tứ, hướng diệt đính, hắn tứ ca, cũng là hắn khắc tinh, từ nhỏ đến lớn, nhưng không có thiếu bị hắn khi dễ, giống như là trời sinh tới khắc hắn giống nhau. Hướng ra lao tứ, hướng diệt đính có một trương thập phần thanh tuấn khuôn mặt, Giờ phút này hắn ăn mặc thình lình cũng là một thân màu đen tây trang. Đêm này dáng người sấn vón dài, đôi mắt cực cụ uy hiếp lực, tựa như thợ săn giống nhau nguy hiểm nhạy bén ánh mắt. Phảng phất một khi bị hắn tỏa định đồ vỡ, vô pháp tránh thoát. Từ hắn trên người có thể nghe ra một tia cùng một chính thanh giống nhau hương vị nguy hiểm. Hơn nữa ở hắn một khác chỉ bàn tay thượng, thình lình có một đạo đã tồn tại thật lâu vết sẹo, không sai, làm hướng ra láo tứ. Hắn cùng một chính thanh giống nhau. Là toàn quân, quân hàm không thấp, ngày thường ở quân đội thao luyện thói quen, do đó cũng tạo thành loại này ít khi nói cười tính tình. Mấy người tỏ vẻ thực bình tĩnh a, theo sau hướng diệt viễn cũng dừng hắn xe đã đi tới, thuộc về hàng năm bên ngoài lưu học hắn, ở kinh thành bên trong hoặc nhiều hoặc ít có chút bị người phai nhạt, chính là hiện giờ vừa xuất hiện, cũng là khiến cho người khác chú ý, nhận ra thân phận của hắn. Hướng diệt viễn trong tay còn cầm một người, khuôn mặt non nớt, nhưng là trên mặt đã là có chút lao thành thiếu niên, thoạt nhìn tuổi ước chừng so tô vẩn đại 1-2 tuổi, giờ phút này trên mặt cực kỳ khó chịu, trên người ăn mặc là cùng bọn họ bất đồng, mà là hát đại giáo phục, hắn đúng là trước mắt đi học ở hát đại, hướng ra 6 cái huynh đệ trung, đứng hàng lao lục hướng diệt an. Ở hát đại trung hắn nhưng rất là được hoàn nền, chủ tu chính là y y học hệ, trước mắt đã đại tam, giờ phút này hướng diệt can nỗ lực làm chính mình biểu hiện cao lánh một chút, Phải biết rằng, ở trường học, hắn xây dựng hình tượng chính là loại nào tương đối cao lánh, đối với nữ sinh cũng là đạm mạc xa cách, hiện giờ lại bị nhà mình ca, ca nắm lại đây, ngay thường hình tượng phấn diệt. Hướng diệt gan trong lòng yên lặng vì chính mình năm cái Kaka ca, ca chầm cây nến nước, làm lao lục hắn, từ này là nhỏ nhất hắn, thực đáng thương, từ nhỏ mặt trên năm cái ca, ca đều có thể đủ khi dễ hắn, bất quá, hiện tại hướng diệt gan có chút khoe khoang. Hắn hiện tại có ưu thế, gần quan được ban lậu, đều đi học ở hát đại, nhất định có thể so với kia mấy cái gia hỏa muốn trước bắt được mọi mội tâm. Lão lục tưởng một người trước lưu, ta đem hắn cấp nắm lại đây hướng diệt viên thập phần bình tĩnh mở miệng, chính là đem vừa mới hướng tới tô vẩn phương hướng lưu hướng ra lão lục, hướng diệt can trực tiếp cấp mang lại đây. Hướng diệt can nhìn đang xem chính mình 5 cái ca ca, có chút biệt nữ quay mặt đi. Tại đây đồng thời. Hướng đỉnh nhạc sáng suốt cùng chính mình thê tử lạc nguyệt lạng anh cá nhân ngồi ở bên trong xe, thập phần bình tĩnh nhìn chính mình sáu cái tôn tử. Trung quanh vây xem người rất nhiều, đem hát đại cửa trường đều cấp làm cho có chút tăng nghẽn, đồng thời cũng bắt đầu có rất nhiều người ở suy đoán lên. Các ngươi cảm thấy hôm nay là chuyện như thế nào, ta không có hoa mắt đi. Không có không có, bọn họ hình như là đang đợi người nào bộ dáng, rốt cuộc là người nào đâu một người nữ sinh có chút hâm mộ thanh âm. Ai, nếu là ta có thể trở thành bọn họ chung trong đó một cái bạn gái, ta đời này đều ca nguyện. Chương 379 muội không cắc ca ca. Nam. Ở cái này chú định náo nhiệt sáng sớm, Tô luận có vẻ dị thường bình tĩnh, đối với ở bên trong xe một chính thanh đánh thanh tiếp đón, nhìn theo này rời đi lúc sau, ngay sau đó, nhìn thoáng qua dị thường tắc ngãn cửa, đúng là bắt đầu nàng thấy kia bảy chiếc danh xe, giờ phút này phân biệt từ 6 chiếc xe trung ra tới sáu cá nhân. Còn có một chiếc màu đen Audi còn lại là bình tĩnh ngừng cửa trường không có động tĩnh. Bị mọi người vây quanh này nhóm người, tố bẩn nhìn nhìn mặt, đều thực xa lạ, cũng không nhận thức, bất quá không thể không nói. Một đám bộ giang khí chất thoạt nhìn liền không phải tầm thường người, hẳn là lai lịch không nhỏ. Tuy rằng cảm giác hẳn là cùng chính mình không có gì quan hệ, nhưng là vẫn là âm thầm lưu ý một chút. Hơn nữa từng cái đối với bọn họ là một cái bước đầu phán đoán. Nhưng mà con ngươi ở quét đến cuối cùng người kia mặt khi, hơi hơi ngẩn người, cảm giác có chút kỳ quái, trong lòng đồng thời cũng dâng lên dự cảm bất hảo, cái kia không phải ngày hôm qua cùng nàng gặp mặt hướng diệt viễn sao. Hôm qua mới vừa mới nói xong hướng ra sự tình, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, thực không thích hợp, chẳng lẽ. Tô ẩn trong lòng dự cảm bất hảo vừa mới mới vừa dâng lên, liền thấy nguyên bản ra cửa xe 6 cá nhân, ở cho nhau chào hỏi lúc sau thế nhưng đều hướng tới nẳng, cái này phương hướng lại đây. Hơn nữa một đám đều bày ra tự nhận là cực kỳ thân thiết tươi cười, hướng tới tố ẩn đi tới, khỏe miệng con con. Bởi vì bọn họ đều là ăn mặc cùng sắc hệ quần áo, khi chất còn có bộ dáng là các có bất đồng, nhưng là giờ phút này lại nghiễm nhiên thập phần đều nhịp, từng bước đi tới, không biết vì sao, tố ẩn thế nhưng liên tưởng đến xã hội đen, cái này là cái tình huống như thế nào. Nguyên bản cho rằng cùng nàng không quan hệ Tô Bẩn, thực thành công đã nhận ra không thích hợp, không phải nàng tự luyến, nhưng là trước mắt sáu cá nhân rõ ràng giống như là tới tìm nàng nha. Bởi vì phía trước đường bị chặn, Tô Bẩn đành phải là ngừng bước chân, nhìn trước mắt một hàng sáu cá nhân, khuôn mặt bình đạm, phân biệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không cấm mở miệng hỏi. Các ngươi! Đương nhiên, Tô Bẩn nói còn không có nói xong, trước mắt sáu cá nhân liền bắt đầu phân biệt muốn bắt đầu tự giới thiệu. Bất quá, hướng diệt viễn đứng dậy, đỉnh nạc đại áp lực, mở miệng nói. Tiểu hẩn, có kiện chuyện rất trọng yếu muốn tìm ngươi, ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi một chỗ, về mẫu thân ngươi. Hướng diệt viễn còn không quên tung ra mồi. Ta còn muốn đi học không biết vì cái gì, trước mắt vài người nhìn chằm chằm nàng ánh mắt rất kỳ quay a, Không quan hệ, ta đã vì ngươi thỉnh hảo giả. Hướng diệt viễn sớm đã làm tốt chuẩn bị ở sau. Nhìn bọn họ vài lần. Tô Bẩn nghĩ nghĩ, có thể là cùng hướng ra có quan hệ, còn nữa nói, nếu nói chính là cùng mẫu thân có quan hệ sự tình, như vậy nàng liền đi xem đi, nghĩ vậy nhi, Tô Bẩn chần chờ gật đầu một cái. Không ngại nói, ngồi ta xe đi hướng ra lão đại hướng diệt lục nhảy ra tới, thanh âm trầm ổn. Đừng, đại ca lái xe kỹ thuật thực lạ, vẫn là ngồi ta xe đi làm lão ngũ hướng diệt thần mở miệng hủy đi chính mình đại ca đài. Lão ngũ thanh âm mang theo uy hiếp. Sau đó ngược lại làm lao tư hướng diệt lính không qua loa một kia mỉm cười nhìn tốt ẩn, nguyên bản diện than mặt hóa giải vài phần, theo sau mở miệng. Ta lái xe thực ổn. Hướng ra này mấy cái ngày thường nhân tinh dường như, không biết vì sao, lúc này đống nhiên trở nên nấu trí lên, liền cái này ngồi xe vấn đề, đều không bông tay. Tốt ẩn nhìn trước mặt mấy cái biến thân ấu trí quỷ nam nhân, có phải hay không nàng mở ra phương thức không đối. chương 6. kết quả cuối cùng chính là hướng ra lão ra tử hướng đỉnh nhạc đại trưởng một phách ngôi ta tiểu bối đều không được phản đối hắn còn không có cùng chính mình tiểu ngoại tôn nữ nơi trốn đâu nhìn ảnh trụ còn có xuyên thấu qua hướng diệt viễn lời nói liền đã cho hắn rất lớn hảo cảm hiện giờ ở bên trong xe càng là yên lặng quan sát tô hửn phản ứng gặp biến bất kinh cái này là hướng đỉnh nhạc cấp tô cái thứ nhất đánh giá cũng làm hắn rất là tán thưởng phải biết rằng Đối mặt như vậy, đối người ánh mắt nhìn chăm chú, Thả vẫn là ở vào đạm nhiên vô cùng trạng thái rất là hiếm thấy. ở Tô Hưởng trên người, hắn thấy rất nhiều, không thuộc về Tô Hưởng cái này tuổi trầm ổn nội liễm. Cho nên, nhưng thật ra làm hướng ra lão gia tử, hướng đình nhạc trong lòng rất nhiều thương tiếc. đứa nhỏ này, còn có hài tử mẫu thân ở bên ngoài có lẽ không biết ăn nhiều ít khổ. ngồi xe sự tình liền như vậy an bài hảo, Tô trực tiếp ngồi ở hướng đỉnh nhạc sở ngồi Audi trên xe. Về phương diện khác, bởi vì nhà mình ra ra đều lên tiếng, hướng ra sáu cái ca ca tự nhiên liền từng người tan đi, phân biệt ngồi trở lại chính mình bên trong xe, kỳ thật bọn họ hôm nay tiến đến, mục đích có hai cái, một cái đương nhiên chính là vì tiếp Tô ổn, thứ hai là vì gián tiếp nói cho đại gia, nói cho đại gia, Tô ổn cùng bọn họ hướng ra quan hệ mật thiết, Tô ổn là bọn họ hướng ra. Người. Bất luận là từ đâu một phương diện xem ra, Như vậy không hề nghi ngờ, có thể cấp Tô Huẩn ở trường học nhiều một ít phù hộ. Rốt cuộc hướng ra chính là chiếm cư ở kinh thành quái vật khổng lồ. Thực lực tuyệt đối không dung kinh thường, cũng tuyệt đối không ngừng mặt ngoài biểu hiện ra ngoài kia một chút thực lực. Như vậy hướng ra người, muốn động, tuyệt đối muốn nhảy nhót chính mình trọng lượng. Còn nữa nói, hướng ra sao cái ca ca không phải bài trí. Đương Tô Huẩn ngồi vào bên trong xe lúc sau, có thể cảm giác được. Trung quanh ánh mắt đều ngắm nhìn ở này chiếc màu đen Audi trên xe, đồng thời cũng có người nhận ra tới, này chiếc xe, đúng là hướng ra ra chủ hướng đỉnh nhạc ngày thường thay đi bộ xe. Hướng đỉnh nhạc là người nào? Cùng một ra còn có lạc ra ba người, đều vì hoa hạ quốc khai quốc người có công lớn, là vì đại công thần, tuyệt đối là đặt mình trong với kinh thành đỉnh cao nhất nhân vật, giống nhau bọn họ đều là ru ru trong nhà đại ở chính mình trong nhà, dần dần giấu đi thân ảnh có thể thấy bọn họ thân ảnh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nói, hướng ra sáu cái huynh đệ xuất hiện ở cái này hát cổng lớn làm người kinh ngạc nói, không hề nghi ngờ, hướng đình nhạc xe bị người nhận ra tới, này nhóm người đều nổ tung nổi, đồng thời cũng ẩn ẩn suy đoán đã biết, hướng ra có cái gì chuyện rất trọng yếu đã xảy ra, hơn nữa chuyện này, cùng cái kia bị mang đi nữ sinh có quan hệ. Cũng bởi vậy, tôi ẩn thân phận bắt đầu đã chịu chú mục thậm chí ngờ vực, Rất nhiều người đều bắt đầu trong lòng ước lượng, thiếu nữ thân phận. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào này hết thể người chung, có một cái tô ẩn quen thuộc người, đó là cùng tô ẩn ở cùng gian phòng ngủ lạc đồng đồng còn có vẫn luôn đi theo nàng phía sau hướng vũ tình. Nắm nắm nay, lạc đồng đồng từ trước đến nay kiêu căng, cho rằng chính mình muốn cao hơn nhất đẳng, chính là nàng sai rồi, đồng nhiên minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên những lời này, nguyên bản bởi vì nhà gỗ nhỏ sự tình. Lạc Đồng Đồng đã đối Tô hẩn sinh sợ hãi chi tâm, thậm chí tâm mà, hôm nay một màn này, không hề nghi ngờ ở nói cho nàng, nàng phía trước chào phúng Tô hẩn có bao nhiêu buồn cười. Vô luận cũng không thể trêu vào người, lúc này rất nhiều người nhìn theo hướng ra bảy chiếc xe rời đi, ở trong lòng đến ra kết luận, nếu có người muốn động Tô Vẩn nói, nhất định phải ước lượng ước lượng hưng ra. Chương 381 muội Khống Cắc ca Ca, 7 Cùng lúc đó vẫn luôn lặng lặng ngồi ở chính mình bên trong xe liếu mục tuyết, cũng đem sở hữu cảnh tượng thu nạp vào đáy mắt, cắn chặt môi dưới, sắc mặt không tốt, nơi nào có một chút ngày thường thiện lương thuần khiết bộ dáng Giờ phút này trong mắt hoàn toàn là ngon độc, không biết vì cái gì, liếu mục tuyết phi thường chán ghét loại cảm giác này, loại này tầm mắt, mọi người tiêu điểm đều bị cướp đi, bị người cướp đi cảm giác. Giờ phút này ánh mắt liền giống như rắn độc giống nhau, nhìn tô ẩn ngồi xe rời đi phương hướng Trong tay nắm chặt xe tay lái, lần đầu tiên thấy Tô Huẩn, nàng liền cảm thấy chán ghét, bởi vì nàng đem nguyên bản hẳn là thuộc về nàng ánh mắt cướp đi. Rõ ràng nàng tỉ mỉ kế hoạch, xây dựng một cái tốt như vậy hình tượng, vì chính là trở thành mọi người tiêu điểm, bị mọi người phủng ở lòng bàn tay. Chán ghét, thậm chí chán ghét ước gì Tô Huẩn biến mất cảm giác vẫn luôn ở quanh quẩn ở liễu một tuyết trong lòng, nàng hôm qua ở trong yến hội cố ý như vậy biểu diễn. Vì chính là làm chính mình cái kiệu ca ca trở thành nàng báng súng một phát viên đạn, đem tô hởn cấp tiêu diệt, bất quá, nhìn đến trước mắt cái này chẳng hướng, liễu mộc tuyết cảm thấy phải nghĩ lại càng tốt kế hoạch. Làm tô hởn biến mất ở chính mình trước mắt. Tay thu càng khẩn, liễu mộc tuyết không biết ở mưu hoa cái gì, ánh mắt lập lòe, khóe môi cong lên một đạo tà tứ tươi cười, theo sau đem xe khai hướng hát đại bên trong. Bên này, ngồi vào hướng đỉnh nhạc bên trong xe tô hởn có thể cảm giác được, có một đạo thập phần uy hiếp ánh mắt dừng ở nàng trên người, tuy rằng đối phương đã tận lực thu liễm, chính là loại nào thân cư địa vị cao, vô hình bên trong lóe lên một loại uy áp hơi thở, vẫn là làm tô ẩn cảm giác được. Cái này ánh mắt nơi phát ra đúng là ngồi ở trên ghế phụ hướng đình nhạc, giờ phút này hắn hồi qua đầu, đôi mắt đánh giá chính mình đứa cháu ngoại gái này, trong lòng là càng xem càng thích, hảo a, hảo a, bọn họ hướng ra rốt cuộc có cái nữ đinh. Hắn lao nhân chính là suy nghĩ thật nhiều năm, nhìn nhà người khác cháu gái à, chỉ có hâm mộ phân, hiện tại nhà mình cũng có, làm này đó lao nhân đi hâm mộ đi. Hướng đình nhạc trong lòng tính toán tô ẩn tự nhiên là không biết, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng trong đầu đối với hướng đình nhạc mang cho nàng loại này thượng vị giả cảm giác gác bách nháy mắt cấp 21, có cái lao ngoan đồng sư phụ, áp lực rất lớn, hiện tại tới cái lao ngoan đồng ra ra, càng là áp lực sơn đại a cũng không có nói lời nói, tôi vẫn biết đối phương hẳn là sẽ trước mở miệng, thí dụ như, bên người nàng ngồi cái này nãi nãi, không, nói như thế nào đâu, nàng bảo dưỡng thực hảo, khuôn mặt mơ hồ có thể xem ra tới, tuổi trẻ thời điểm, tuyệt đối là nhất đẳng nhất mỹ nhân, năm tháng ở nàng trên mặt để lại dấu vết, chính là liền tính là như vậy, cũng chút nào không giảm nàng nửa phần phong vận. Nhìn tôi vẫn người đúng là lạc nguyệt anh, hiện giờ nhìn tôi vẫn bộ dáng, trong lòng một trận vui mừng, nữ nhân sao, tâm đều thực mềm mại, giờ phút này nhìn tôi gần bộ dáng, lại nghĩ tới chính mình vài thập niên trước lạc đường nữ nhi duy nhất, không cấm có chút chua xót, nữ nhi cùng trước mắt đứa nhỏ này, nhất định là ăn không ít khổ. nghĩ tới nơi này, lạc nguyệt anh nhịn không được mở miệng do hỏi, mẫu thân ngươi sinh hoạt thế nào, lời nói gian, mơ hồ có chút lo lắng, cũng sợ nghe thấy cái gì không tốt tin tức. tôi ánh mắt nhu hòa nhìn ngồi ở chính mình bên người lạc nguyệt anh. Nàng có thể từ nàng trên người cảm giác được cùng chính mình mẫu thân tương đồng loại nào hơi thở, thuộc về mẫu thân loại nào ôn nhu cùng tình thương của mẹ. Hơn nữa, dựa vào vài lần, Tô Huẩn đại khái có thể cảm giác được đối phương thân mình không tốt lắm. Cho nên, Tô Huẩn ngoan ngoãn có lê mở miệng, gật gật đầu, mãi mãi, mẫu thân của ta nàng thực hảo. chương 382 Mội Khống Cắc ca Ca, 8 Nghe thấy được Tô Huẩn lời nói lúc sau. Lạc Nguyệt Anh cũng không có lại truy vấn đi xuống, nhưng là trong lòng lại là biết, nếu là người bình thường, nghe thấy nàng nói rõ hỏi vấn đề này nói, tất nhiên sẽ tận lực đem chính mình nói rất là đáng thương. Sau đó mượn này tới tranh thủ càng nhiều đồng tình tâm, nhưng là trước mắt Tô vẫn lại không có làm như vậy, nàng ngược lại là ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ngữ khí cũng nhàn nhạt, nhạt đem sở hữu nói cấp đơn giản hóa thành một câu, "Mẫu thân của ta nàng thực hảo. Trong lòng càng vì đối trước mắt chính mình nữ nhi nữ nhi thích vài phần cũng đau lòng vài phần làm hướng ra ra chủ mẫu sống nhiều như vậy tuổi tác một đôi mắt vẫn là không có trở ngại nàng có thể xem ra tới chính mình trước mắt cái này tuổi non nớt nữ hài trên người mang theo khắc trầm ổn thành thủ thậm chí nguyên bản hẳn là chỉ có tiểu nữ hài non nớt đôi mắt này chỗ sâu trong lại mang theo vài phần tăng thương đối chính là tăng thương lạc nguyệt anh cho nên đem chính mình bàn tay tiến lên đây cầm tô bàn tay hơi hơi buộc chặt một chút Ngươi biết ta là ai sao? Nghe xong đối phương nói, tô ẩn gật gật đầu, tự nhiên biết, nàng vừa lên xe liền ẩn ẩn suy đoán tới rồi, đối phương thân phận, không, không cần đoán, đối phương thân phận cũng đã miêu tả sinh động, dương mai Mẫu thân, cũng chính là nàng bà ngoại, đến nỗi vừa mới tô ẩn muốn lấy mãi mãi tương xứng hô, cái này xưng hô trên thực tế này đây bình thường xưng hô láo giả loại nào ý tứ, tỉ như ngươi thấy một cái nữ lao nhân, như vậy làm xưng hô, đó là nãi nãi. Bà cố nội. Bởi vì hiện tại tô ẩn không xác định thân phận hay không là xác nhận, nàng vẫn là ôm chặt lý trí, sẽ không tự chủ trương kêu bà ngoại, mặc dù đối phương làm nàng rất có thân thiết cảm. Nhìn trước mắt cái này khí chất thực tốt lao nhân, tô ẩn thanh âm đều nhu hòa rất nhiều, bản thân tô ẩn tiếng nói liền mang theo thiếu nữ đặc có thanh thúy, rất là dễ nghe. Ta biết, mẫu thân mụ mụ, nếu chứng thực như thế, như vậy ngài là ta bà ngoại. Không cần chứng thực. Ngươi chính là, ngươi chính là ta hướng ra hài tử, ta kêu ngươi vẩn vẩn, có thể chứ? Lạc Nguyệt Anh nghe xong tô vẩn hiển nhiên là tinh tế cân nhắc sau trả lời, giờ phút này lại là cầm tô vẩn tay, ấm áp mà nóng cháy, ánh mắt thập phần hiền tử. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra bỗng nhiên làm tô vẩn có chút ấm áp, theo bản năng liền gật gật đầu. Ngồi ở phía trước trên ghế phụ hướng đỉnh nhạc lao ra tử không làm, chính mình ra lão thái bà trước hắn một bước, lập tức liền hồi qua đầu nhìn tốt ẩn, đầu tiên là ho khan vài tiếng, sau đó như là hài tử dường như mở miệng. Như vậy nha đầu, ta cũng kêu ngươi huẩn ẩn, ta là ngươi ông ngoại Nga, về sau nếu ai khi dễ ngươi, liền nói cho ông ngoại, ta thế ngươi tấu hắn. Sau đó đường đường hướng ra một thế hệ gia chủ, hướng đỉnh nhạc lao ra tử thật đúng là lại trong xe huy nổi lên trong tay chính mình nắm tay phản phất ở nói cho Tô ẩn, đừng sợ, dáng vẻ này nếu như bị người khác thấy. Phòng trường hướng ra ra chủ uy nghiêm liền phải tan biến. Mi mắt cong cong, Khoe miệng cong lên, Tô Bẩn ứng hạ, Nàng trên thực tế minh bạch đối phương ý tứ, Chính là nói cho nàng, Nàng cùng mẫu thân của nàng không tính một người. Từ đây, Mẫu thân dương mai là cái có nhà mẹ đẻ người, Nàng Tô Bẩn đồng dạng cũng là hướng ra người, Ai nếu là dám khi dễ bảo đối của hắn ngoại tôn nữ, Hắn để cho người khác ăn không hết gói đem đi. Cảm ơn ông ngoại, Còn có bà ngoại, Ngọt ngào ngoan ngoan thanh âm rơi xuống, đem hướng ra nhị lao nghe được cười đôi mắt đều nheo lại tới. Hướng đình nhạc trong lòng cảm thán a, quả nhiên một cái vẫn là ngọt ngào nữ hài tử tương đối nhận người thích, không giống nam hài, tình sẽ gây chuyện. Giờ khắc này, hướng đình nhạc trực tiếp đem chính mình sáu cái tôn tử ném ra trong ốc bên ngoài. chương 383 mội không cắt ca ca, 9. Theo sau, xe trải qua một đoạn thời gian chạy, rốt cuộc ngừng lại, tới mục đích địa. Tô ẩn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thoáng qua bên ngoài, bọn họ ngừng ở một đống thập phần khí phái tòa nhà lớn trước, thoạt nhìn đã có chút nghiên đại, nhưng là lại tu sửa thực hảo, chỉ là từ bề ngoài xem ra, liền có thể nhìn ra một vài. Ở nhà cửa cửa lập chứ hai chỉ tượng đá, phân biệt chấn áp ở một tả một hưu, đây là kỳ lân tượng đá, kỳ lân cũng là thần thú, nhưng là cùng tì hưu nạp tài bất đồng, cái này kỳ lân là vì cổ đại điểm lành chi thú, cùng thanh long, bạch hổ. Chu tước, huyền vũ, cũng vì năm đại tưởng thú. Đồng thời, ở thời cổ, cổ nhân cho rằng, kỳ lân lui tới, tất có điểm lành, cũng bởi vậy, rất nhiều người sẽ lấy kỳ lân chấn trạch, là vị như một lựa chọn. Kỳ lân cùng tỳ hưu giống nhau, cũng phân sướng mái, giống được xưng là kỳ, giống cái xương là lân, bộ dáng tập long đầu, sừng hiệu, sư mắt, hổ bối, eo gấu, xá lân, vó ngựa, như đôi với một thần, mai cắt tưởng chi bảo cũng đồng dạng vì quyền quý tượng trưng. Ở phong thủy học trung, kỳ lân liền thông thường dùng để trấn trạch, nó vì thủy thú, nhất am hiểu các loại âm sát, trấn áp lại phủ đệ đại môn chỗ, liền sẽ tự động ngăn trở các loại sát khí, giữ được trạch nội người bình an. Kỳ lân có một cái đặc điểm, nó không thương người tốt, cùng tầm thường sư hổ tượng đá bất đồng. Tô luận thấy cái này kỳ lân tượng đá đã là bị khai quá quang, tản ra nhàn nhạt linh khí, tuy rằng không có thấy dinh tự nội hoàn cảnh, Chính là tô hởn đại khái có thể suy đoán đến, ở phủ đệ bên trong, đồng dạng cũng bãi một đôi kỳ lân, đầu hướng tới môn hoặc là ngoài cửa sổ, như vậy có thể cùng cửa kỳ lân hỗ trợ lẫn nhau, hấp dẫn điểm lành, tránh lui ô sát. Thực hiện nhiên, nơi này chính là hướng ra, chỉ là thông qua cửa sổ xe nhìn đại môn, còn có chung quanh đổ vật vài lần thực hiện nhiên, cái này phủ đệ bài trí đều cực kỳ chú ý, phải nói một thảo một mục đều là hàng ngũ một bộ phận. Sinh ra vô số biến hóa, nhưng là này phong thủy biến hóa, không thể nghi ngờ là có lợi dinh thượng nội cư trú người, nhất định là một cái huyền học cao thủ bố trí phong thủy, thủ đoạn cao minh. Tô Luẩn ở trong lòng âm thầm đánh giá. Cửa xe bị mở ra, Tô Luẩn đầu tiên là chờ Lạc Nguyệt Anh còn có hướng đỉnh nhạc xuống xe lúc sau, chính mình lúc này mới theo sau đi ra. Sau đó, vừa ra cửa xe khẩu, liền thấy sớm đã một bước tới hướng ra sáu huynh đệ một đám rất là hiền lành nhìn nàng, phảng phất là vì kéo gần khoảng cách giống nhau mỉm cười. chưa đợi tô hẩn mở miệng, vài người liền đã mở miệng chuẩn bị làm tự giới thiệu. vẩn vẩn, như vậy kêu ngươi đi, ta là ngươi đại ca, hướng diệt lục tinh giản giỏi giang hướng tới tô hẩn ném mạnh mỉm cười, hắn quần áo xử lý không chút cầu thả, rất là chỉnh tề, thoạt nhìn hẳn là cái thực trầm một người. ta là ngươi ngũ ca, hướng diệt thần. Về sau cùng hướng diệt lục bộ dáng có vài phần tương tự hướng diệt thần mở miệng, hiện nhiên so hướng diệt lục tính tình muốn sinh động một ít, bất quá lời nói còn không có nói xong, liền bị chính mình người bên cạnh cấp chặn đứng hạ nửa câu lời nói. Làm lao nhị hướng diệt lịch híp mắt nhìn chính mình bên cạnh hướng diệt thần, xoáy khí khuôn mặt có chút nguy hiểm, một bàn tay đắp ở hướng diệt thần trên vai, lao ngũ, ngươi làm một cái chính cống thương nhân, có phải hay không nên minh bạch, ấn chỉnh tự tới đâu? Ý tối chính là làm lão ngũ hướng diệt thần trước hắn một bước lại Tô Hẩn trước mặt làm giới thiệu, làm hắn khó chịu. Bất quá hướng diệt thần thật đúng là trừ bỏ chính mình mặt trên đứng hàng ở lão tứ hướng diệt nính ở ngoài, liền không có cái nào sợ, giờ phút này như cũ tươi cười không tiện còn muốn cùng Tô Hẩn mở miệng nói cái gì. Chương 384 mỗi không Cắt ca ca 10. Các ngươi này mấy cái hôn tiểu tử, chạy lại nơi này làm cái gì, muốn nói chuyện gì trước lăn vào nhà đi chẳng lẽ các ngươi muốn đem muội muội liền như vậy lượng ở ngoài phòng mặt sao? làm hướng ra lão gia tử, tự nhiên uy hiếp không dung kinh thường, liền như vậy giống một giọng nói, đổ ở tô hẩn trước mắt sáu cá nhân, lúc này mới giống như tìm về ký ức giống nhau, chúc hạ đầu, đúng vậy, không vội nhất thời, cảm tình sao? vào nhà bồi dưỡng bồi dưỡng cũng là thực tốt, vì thế đứng ở tô trước mắt sáu cá nhân, lúc này mới một đám mang theo tô tiến vào hướng ra bên trong. Đương nhiên, phía trước đi tới đó là hướng đỉnh nhạc còn có lạc người anh, tô ẩn còn lại là ở phía sau đi tới, đôi mắt nhìn hướng phủ bốn phía hoàng cảnh, bố trí cái này phong thủy người, thủ đoạn rất cao minh, có lẽ nàng có thể học tập học tập. Nhưng là thực hiện nhiên, tô ẩn vô pháp lặng lặng, bình tĩnh nhìn bốn phía hoàng cảnh nhìn, bởi vì nàng bốn phía có sáu chỉ ca ca, sáu chỉ thực xuất sắc tướng mạo xuất sắc ca ca, rõ ràng một đám tướng mạo hẳn là thuộc về cao lãnh hình. Chính là vì Mao đều dùng một loại lấp lánh tỏa sáng ánh mắt nhìn nàng, thật giống như đang xem cái gì chân quý hi hữu chi vật làm nàng có chút không được tự nhiên. Tuy rằng kinh thành rất nhiều nữ nhân đều hoặc nhiều hoặc ít mơ ước quá bọn họ chung này đó cá nhân, làm cho bọn họ lấy ấm áp mà nóng cháy ánh mắt vần quanh, nhưng là chân chính thu được như vậy thể nghiệm tốt hơn, chỉ cảm thấy đến một trận không được tự nhiên, cũng có lẽ là bởi vì nàng chưa bao giờ có cảm giác được như vậy cảm giác đi. Bất quá hay không nàng mở ra phương thức có sai lầm. Vẫn là Kinh Thành đối với trước mắt mấy người nghe đồn có lầm, rõ ràng Kinh Thành nghe đồn hướng ra 6 người, rất cao lãnh. Chính là, cao lãnh đâu? Cứ như vậy, đi rồi một đường, tôi ẩn theo bọn họ đi tới, hướng ra đại sảnh, hướng đình nhạc thập phần bình dị gần gũi, vây vây tay, mở miệng nói. Vườn ẩn a hôm nay ông ngoại mang ngươi tới đâu, nguyên nhân mặc kệ ngươi có biết hay không? Nhưng là ông ngoại vẫn là tình tế cùng ngươi giảng một phen, ngươi trước ngồi nói xong lúc sau, hướng đình nhạc liền chỉ chỉ sofa, làm tô ẩn ngồi xuống đi, chậm rãi nói. Gật gật đầu, tô ẩn cũng không làm ra vẻ, cử chỉ hào phóng cũng không câu thúc ngồi xuống, ngồi ở hướng đình nhạc phía dưới vị trí, tại đây đồng thời, hướng ra sáu cái huynh đệ cũng đều ở tô ẩn bên người ngồi định rồi xuống dưới, bởi vì vừa mới đứng vị trí, lao tứ. Hướng diệt đính ngồi ở tô hẩn bên trái vị trí, lao tam hướng diệt lịch còn lại là ngồi ở tô hẩn bên phải. Còn lại bốn người chỉ có thể đủ bóp đầu thở dài, chính mình không có chiếm hết tiên cơ, có chút bất đắc dĩ lui cư một bên, cũng chính là ngồi ở, hướng diệt đính còn có hướng diệt lịch bên cạnh. Vô cùng bình tĩnh bị chúng Mỹ Nam ca ca kẹp ở trung gian, tô hẩn nhìn ngồi ở thượng thủ vị trí hướng đỉnh nhạc còn có lạc người Anh, một bộ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe bộ dáng. Cũng không có nhiều lời cái gì. thấy như thế, hướng đình nhạc cầm lấy chính mình trong tầm tay trên mặt bàn đã phao hảo chén trà ở trong tay, nguyên bản là muốn uống một ngụm. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hướng tới tô vẩn nơi này mở miệng do hỏi. Vẩn vẩn, ngươi thích uống cái gì trà? Ông ngoại nơi này cái gì đều có. Hán chính là cố ý lại trong nhà chuẩn bị đủ loại uống, chính là vì chính mình ngoại tôn nữ tới trong nhà thời điểm, không đến mức không có nàng thích uống đồ vật. Tô Hẩn vốn dĩ hướng mở miệng nói tùy ý liền hảo, nhưng là ngồi ở bên người nàng sau cá nhân, đống nhiên thanh tuyến không đồng nhất tiếng nói mở miệng, phảng phất đều biết Tô Hẩn khẩu vị giống nhau. Trà hoa. Nàng thích trà hoa. Vì cái gì bọn họ hiểu biết nàng yêu thích như vậy rõ ràng. chương 385 người nhà cảm giác. 1. vậy bọn họ như thế nào biết Tô Hẩn yêu thích, là bởi vì, từ đêm qua bắt đầu, bọn họ bắt đầu từng người vận dụng các loại con đường. Đi điều tra tô ẩn yêu thích từ từ, vì chính là hiểu biết chính mình muội muội, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, tỉ như hiện tại. Giờ phút này bọn họ nhìn tô ẩn, trên mặt biểu tình thế nhưng cực kỳ nhất trí, giống như là đơn thuần muốn được đến muội muội khích lệ vài người, nơi nào còn có ngày thường nửa điểm khôn khéo bộ dáng, Khu khu ngồi ở phía trước hướng đỉnh nhạc không cấm ho khan một tiếng tỏ vẻ chính mình tồn tại, sau đó phân phó còn ra. Làm quản gia cấp tô phao một ly trà hoa Tiếp nhận trà hoa lúc sau Tô ẩn lễ phép nói một tiếng cảm ơn Đem thiếp vàng sứ bạch trà ly cấp nắm ở trong tay Nhật nhạt mổ một ngụm Theo sau đem ánh mắt đầu chú ở ngồi ở chính mình bên người sáu cái đại nam nhân Ánh mắt mát lạnh, khóe môi hơi cầu Làn da trắng nõn lộ ra phấn hồng Giống như đáng yêu bút bê sứ giống nhau Tươi cười sạch sẽ thuần túy Cảm ơn sáu vị ca ca Thanh âm mềm mềm mãi mãi lại mang theo thiếu nữ độc Hưu Thanh Thúy, rất là dễ nghe, cũng đồng thời có chút nho nhỏ thỏa mãn ngồi ở tô luận bên người sáu vị muội không, ca ca tâm, đột nhiên cảm giác tâm đều mềm. Có cái muội muội là cái cảm giác như thế nào đâu, nhuãn manh đáng yêu, đối đãi muội muội muốn thế nào đâu? Sủng, được kính sủng. Những lời này chính là hướng ra lão gia tử thường thường treo ở bên miệng nói, cũng đồng thời vẫn luôn đem những lời này thực tốt phát huy truyền cho chính mình sáu cái tôn tử cũng đồng dạng khiến cho hướng ra sáu cái nam nhân. Trong lòng sớm đã có điều như vậy tín niệm, một viên khống muội hạt giống, thật sâu loại đi xuống, sau đó chờ đến tô hởn tới thời điểm, này viên hạt giống bắt đầu nở hoa kết quả. Không biết muốn hình dung như thế nào chính mình sáu cái tôn tử biểu tình, hướng Đỉnh nhạc tận lực làm chính mình bản kia trương uy nghiêm gương mặt, lại là ho khan vài tiếng, tựa hồ là muốn nhắc nhở chính mình kia mấy cái đã cười có chút ngu đần tôn tử chú ý hình tượng ở mỗi mỗi trước mặt phải chú ý hình tượng. Lập tức, được đến nhà mình người lãnh đạo trực tiếp, hướng ra ra ra nhắc nhở, mấy người lúc này mới thu hồi chính mình kia hơi mang sán lạn tươi cười. Tô Huẩn còn lại là thấy được bọn họ vài người như thế phản ứng lúc sau, không biết vì sao, đống nhiên cảm thấy hướng ra này mấy cái ca ca, thập phần đáng yêu. Nếu là kinh thành chung người biết Tô Huẩn sẽ lấy đáng yêu cái này từ ngữ tới hình dung hướng ra này sáu cá nhân chỉ sợ còn không biết là cái gì biểu tình đâu, không tự giác, tô hận cho tới nay banh cảm xúc, đống nhiên liền thả lòng xuống dưới, sát mặt càng vì hòa hoãn bình đạm, không cấm khép cười một tiếng, thanh âm truyền vào ngồi ở tô hận bên người sáu cá nhân lỗ tai chung. bất quá lúc này đây, vài người không có lại lộ ra vừa mới cái kia bộ dáng, rốt cuộc muốn ở muội muội trước mắt duy trì hình tượng, nhưng là, bọn họ không biết chính là, hình tượng sớm đã ở tôi trước mắt sụp đổ. Tiếp theo, Tô Vẩn không nói gì, nhìn trên đài sắc mặt uy nghiêm hướng đình nhạc, chờ đợi đối phương kế tiếp nói. Hướng đình nhạc phần đỉnh nổi lên chính mình trong tay chén trà, hơi chút uống một ngụm trà, nhuận đỡ khác, không sai, chính là như vậy, duy trì hình tượng, duy trì hiện tại cái này hình tượng, hắn phải là một cái có uy nghiêm ông ngoại. Vẩn ẩn, từ nay về sau, hướng ra, chính là các người già. Hắn trong thanh âm khí thực đủ, thanh âm to lớn vang, rội. Giờ phút này đôi mắt nhìn Tô Huẩn, hết sức nghiêm túc, cũng có nồng đậm bênh vực người mình chi ý, hắn là ở nói cho Tô Huẩn, hướng ra, vĩnh viễn sẽ là nàng cùng nàng mẫu thân hậu thuẫn. Nghe những lời này, Tô Huẩn tâm, đồng nhiên mềm xuống dưới, thử gấm áp cảm giác. chương 386 người nhà cảm giác, 2. Vẫn luôn gần nhất, Tô Huẩn nội tâm thân ở là cô độc, ít nhất, ở kiếp trước là như thế, nàng một người cô độc hành tẩu, mẫu thân đã chết. Gia tan, cha ruột máu lạnh, thân sinh ca ca khắc nghiệt, muội muội âm mưu tính kế hại nàng, làm nàng vạn kiếp bất phục Môi đi một bước, đều nếu như miếng băng mỏng thượng hành tẩu, lãnh thấu xương, cũng đồng dạng, một không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục Người nhà cảm giác là cái gì, tôi vẫn không biết, mau quên mất, chỉ có ở mẫu thân bên người, ở nàng cái kia nho nhỏ tiểu ra trên người cảm giác được, cái khác người nhà, không có đều là vô tận tính kế cùng khắc nghiệt. Cho nên, mặc kệ lâm vào loại nào hoàn cảnh, đều không có người đỡ nàng một phen, đi kéo nàng một phen, đi nói cho nàng, cạnh ngươi có ta, ngươi có thể dựa ta. Cái này đảo không phải tô hần đặc biệt muốn dựa vào người khác, chỉ là hy vọng, chính mình cũng có thể đủ có một cái dựa vào người, không phải như vậy cô độc. Ở nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật là thực khát vọng thân tình, nhìn người khác đại đại toàn gia cũng sẽ cảm giác được hâm mộ thật cẩn thận che giấu lên hâm mộ. Nguyên nhân chính là vì như thế, kiếp trước nàng liền sẽ bởi vì đáy lòng tồn như vậy nhỏ bé kỳ vọng, kỳ vọng lâm ra, kỳ vọng chính mình thân sinh phụ thân, thân sinh ca ca đối với nàng sẽ tồn tại như vậy một tia thân tình, rốt cuộc, máu mủ tình thâm, bất quá kết quả tự nhiên chính là bởi vì như vậy một chút hy vọng, tôi bị che mắt đôi mắt, đi bước một ngã vào liễu mục tuyết thiết kế hạ bấy giờ, sau đó ngã vào địa ngục. Chết không có chỗ trôn. Tô Bẩn nhìn trước mắt đối với nàng nói chuyện uy nghiêm lão nhân, thấy hắn trong mắt bên bực người mình, còn có từ ái, còn có ngồi ở hắn bên người. Cái kia cùng mẫu thân dương mai giữa mày có vài phần tương tự lạc nguyên anh, cũng chính là nàng bà ngoại. Bên người cũng là có sau cái ấu trĩ nạo kiểu thích gan giấm ca ca, Tô Bẩn lúc này mới cảm giác được một chút, chân chính máu mủ tình thâm. Gật gật đầu, Tô Bẩn tỏ vẻ chính mình đã biết, theo sau mở miệng. Thanh âm thông thả, mang theo vài phần mềm mại, rồi lại thập phần mang theo bất đồng với nàng tuổi nội liễm. Thanh âm truyền vào mọi người lô thai chung. Hảo, ông ngoại, ta đã biết, ta minh bạch. Chỉ là như vậy một câu nội liễm mà đơn giản nói, tô vẫn thật cẩn thận đem chính mình cảm xúc đều giấu ở trong lòng. Nàng không muốn làm ra quá mức kịch liệt phản ứng, bởi vì thói quen, thói quen như vậy cẩn thận che giấu chính mình. Nhưng là nguyên nhân chính là vì tôi cái này phản ứng nội liêm trung ổn, không giống cái này tuổi phản ứng, sống nhiều người như vậy, kiến thức quá như vậy nhiều người hướng đỉnh nhạc nơi nào nhìn không ra tới, chỉ là trong lòng hơi hơi thở dài khẩu khí, biết, tô hẩn tất nhiên đã trải qua sự tình gì mới tạo thành hiện tại nàng, hướng đỉnh nhạc không có nói thêm gì nữa, mà là cùng tô hẩn nói lên về mẫu thân của nàng dương mai sự tình, rốt cuộc thân là một cái phụ thân, đối với chính mình nữ nhi sinh hoạt, tự nhiên là phá lệ quan tâm từ này là chính mình đã mất đi như vậy nhiều năm nữ nhi. Tô ẩn đâu, còn lại là đại khái, đơn giản kể ra một chút, chính mình mẫu thân tình huống hiện tại, kỳ thật lại nói tiếp, nếu không có đám kia thân thích nói. Sinh hoạt kỳ thật không tồi, nàng cũng không có cố ý đem mẫu thân tình huống đi thêm mắm thêm muối chỉ là nói đơn giản nói, làm hướng đình nhạc đại khái hiểu biết một chút. Bất quá bởi vì bận tâm đến mẫu thân, Tô ẩn vẫn là một câu mang qua Tô ra đám kia thân thích nhóm. Nhìn trước mặt hướng đình nhạc cùng Lạc Nguyệt Anh trên mặt đều có nồng đầm tưởng nghiệm, tưởng nghiệm chính mình nữ nhi, rõ ràng bọn họ là có năng lực đi điều tra ra mẫu thân dương mai nơi, nhưng là bận tâm nàng, không có đi làm như vậy. Như vậy, nàng cũng nên bất thời giờ hồi một chuyến đến ra, đi nói cho mẫu thân, về nàng ra. chương 387 người nhà cảm giác, 3. Theo sau, tố bẩn cùng hướng đình nhạc còn có Lạc Nguyệt Anh nói rất nhiều nói, vẫn luôn tán gấu. Đồng thời cũng chậm rãi dung nhập cái này đại gia đình, vẫn luôn ngồi ở tô vẩn bên người sáu cái ca ca, tự nhiên cũng không quên giận soát tồn tại cảm, làm tô vẩn phân biệt nhớ kỹ bọn họ, hoàn thành bắt đầu ở ngoài cửa còn chưa hoàn thành sự tình. Ta là ngươi đại ca, hướng diệt lục thân là hướng ra lão đại hướng diệt lục đối với tô vẩn mở miệng, tuấn lãng mặt mày lập lệ ý cười. Ta là ngươi nhị ca, hướng diệt lịch đứng hàng lão nhị hướng diệt lịch hướng tới tô vẩn chớp đôi mắt mở miệng nói. Hắn diện mạo thuộc về thập phần dễ coi thả mới nhìn thực kinh diễm, cặp kia hẹp dài con ngươi càng là mang theo khác lưu quang. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Tô Hẩn thường xuyên ở TV thượng thấy hắn. Ta là ngươi tam ca, hướng diệt viễn khí chất tương đối ôn nhuận hòa ái hướng diệt viễn mở miệng, hắn ngay từ đầu liền cùng Tô Hẩn có điều tiếp xúc, giờ phút này nói lên lời nói tới, nhưng thật ra hết sức thuộc về, húng chi lúc trước hắn cùng Tô Hẩn thảo luận một phen y hề thuật, Càng làm cho hắn đối Tô Hẩn leo mắt mà nhìn, càng sâu đến, còn muốn tiến thêm một bước cùng chính mình muội muội thương thảo y y thuật phương diện sự tình. Ở hướng ra, hắn tuyệt đối là nhất si mê y y thuật, cũng bởi vậy. Hướng ra sáu huynh đệ, các làm bất đồng lĩnh vực, hắn còn lại là tư y y. Ta là ngươi tứ ca, hướng diệt nính mang theo vài phần lãnh ngạnh hơi thở hướng diệt nính hướng tới Tô Hẩn mở miệng, cố tình làm chính mình thanh âm mềm hóa tránh cho chính mình có thói quen sử dụng loại nào đông cứng lanh không hấn tân minh ngựa khí đem chính mình cái này muội muội cấp dọa hư bất quá đại khái là bởi vì ở trong quân đội đã thói quen giờ phút này khuôn mặt vẫn là thói quen tính bảng nhưng là nhìn chính mình cái này nhuyễn manh muội muội thời điểm cố tình lơi lòng một chút hòa hoãn cười cười thuận tiện thêm một câu về sau xảy ra chuyện gì ca ca che chở dám khi dễ ngươi liền ăn ta cái này Hắn dơ dơ lên chính mình trong tay nắm tay, lời này cũng không phải là nói giỡn, ở trong quân hắn tuyệt đối là đám kia các tân binh ác mộng, cái thứ hai ác mộng, đến nôi cái thứ nhất ác mộng sao, đương thuộc trong quân cái kia lãnh cả người tự mang khí lạnh ra hỏa, hướng diệt đính đã từng đều tưởng, nếu là ra hỏa kêu bên người bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân, hơn nữa đôi nữ nhân kia, biểu tình ôn nhu nói, hắn sẽ cảm giác so thấy thái dương đại phía tây ra tới còn khủng bố. Hướng diệt nính trong lòng nghĩ người này, thực tế chính là một chính thanh, nếu Tô Vẩn biết hắn trong lòng như thế từng nói, chỉ sợ không biết hẳn là loại nào biểu tình. Nghe bọn họ giới thiệu, Tô Vẩn trong lòng hơi ấm, bất quá nàng còn không có tiếp tục nói chuyện, kế tiếp hai người cũng bắt đầu nói cho tên của mình cấp Tô Vẩn nghe xong, thế tất không nghĩ muốn cho người khác cướp đoạt nổi bật. Ta là người ngũ ca, này kinh thành ta tuyệt đối quen thuộc, về sau ngũ ca mang người tùy tiện chuyển. Đứng hàng lao ngũ hướng diệt thần mở miệng, cũng là đối với tô hẩn như thế mở miệng, khỏe mắt hơi hơi dơ lên, đồng dạng là mỉm, cười nhìn tô ẩn. Ta cũng là ở hát đại, đại tam, y đi học hệ, ngươi lục ca, hướng diệt can ở bọn họ chung, hơi chút còn mang theo vài phần học sinh tính trẻ con hướng diệt can mở miệng, hắn bộ dáng hẳn là thuộc về loại nào thực ôn tồn lễ độ, thoạt nhìn liền dường như là một cái thập phần hảo ở Trung ấm Nam, khỏe miệng kéo một nụ cười. Đương Tô Hoãn yên lặng nghe xong bọn họ từng người giới thiệu lúc sau, ở trong đầu ký ức một chút, bởi vì là 6 cá nhân, người bình thường ký ức nói, tên khả năng sẽ ký ức hôn rào rớt, nhưng là Tô Hoãn lại bất đồng, nàng vốn là có được cực kỳ tốt trí nhớ, giờ phút này nhớ kỹ, chỉ là một bữa ăn sáng thôi, trên mặt, Tô Hoãn cười cười, gật gật đầu. Chương 388 hướng ra y thuật. Theo sau, cho nhau tri dàn cũng đều lời nói nổi lên việc nhà. Hàn Huyên rất nhiều, nói nói, Hướng Diệt Viên thực thành công đem đề tài xả ở y y thuật mặt trên, cũng do đó làm hướng ra cái khác liên can người chờ, cảm giác được hơi hơi kinh ngạc, tô hẩn thế nhưng còn hiểu y y thuật sao? Hướng Diệt Viên chính mình càng là nói, tô hẩn y y thuật tuyệt đối cùng hắn không phân cao thấp, cái này cách nói không thể nghi ngờ làm cho bọn họ đối với tô hẩn nhiều một tầng mới lạ nhận chi, thậm chí ngay cả ngồi ở một bên hướng đỉnh nhạc cũng hơi hơi mang theo kinh ngạc. Còn có nồng đậm hứng thú cùng kinh hỷ, mở miệng do hỏi tốt ẩn, phải biết rằng, hướng diệt viễn ở hướng ra là từ nhỏ liền bắt đầu học tập y y thuật, hướng ra chuyển thừa xuống dưới y y thuật, cũng học đại khái năm thành, nhưng, đừng xem thường này năm tầng, y y thuật vốn dĩ lâu bác đại tinh thâm, học vô trừng mực, này hướng ra chuyển thừa xuống dưới y y thuật lại thập phần tối nghĩa khó hiểu, thả nội dung phức tạp, không có nhất định thiên phú cũng vô pháp đi tu tập nó. Vân vân. Ngươi còn hiểu y địa thuật. Hướng đình nhạc lời nói chung có nồng đậm hứng thú còn có chút hứa kinh ngạc. Cái này cũng có trách. Bọn họ hướng ra, truyền thừa bản chất kỳ thật là y địa thuật. Chỉ là ở hướng ra này một thế hệ, con cháu lại rất thiếu từ y y, Hắn biết dưa hái xanh không ngọt, cũng không có lấy cưỡng bách chính mình tôn tử làm gì. Hướng ra cũng gần chỉ có hướng diệt viên từ y y, Hướng diệt can đang ở ra sức học hành y y học hệ. Hiện giờ nghe thấy chính mình gái này tiểu ngoại tôn nữ thế nhưng cũng hiểu y hệ thuật, trong lòng nơi nào có thể không vui, cho nên cũng liền mở miệng dò hỏi lên. ân ông ngoại, ta hiểu một chút, là sư phụ ta dạy ta tô ẩn gật gật đầu, thực thành thật mở miệng trả lời, sắc thật là sẽ một chút, vẫn luôn gần nhất đều có chậm rãi cân nhắc, cầm sư phụ cho nàng kia nửa quyển thư tịch, nhân thể kia 300 nhiều huyệt vị đã hoàn toàn quen thuộc. Kỳ thật tô vẩn khiến cho tốt nhất chính là chân pháp, lực đạo, sâu cạn đều có thể đủ nắm giữ không sai chút nào. Nàng sử dụng y lý thuật có thể cứu người cũng có thể đả thương người. Sư phụ, hướng đình nhạc nghe tô vẩn nói như thế, không cấm ở trong đầu hồi tưởng lên, bởi vì hướng diệt viễn vừa mới nói qua, tô vẩn sử dụng trên thực tế, đúng là bọn họ hướng ra y lý thuật bổn chung một bộ phận, nhưng là bọn họ hướng ra y lý thuật chưa từng có ngoại chuyện quá. Đẫu nhiên. Hướng đình nhạc trong đầu hiện lên một cái lao nhân thân ảnh, đó là ở vài thập niên trước từ hắn cái này thuận tiện bắt cóc nhà hắn y y thuật nửa buồn thần côn lão nhân, nghĩ đến lúc trước bị hắn hố như vậy nhiều liền đau mình, không cấm, hướng đình nhạc buột miệng tốt ra, dò hỏi tô và nói. Chẳng lẽ là Lý Huyền Trân cái nào lão ra hỏa? Hướng đình nhạc khi nói chuyện, có chút không xác định, không xác định có phải hay không, bất quá lời nói vừa mới rơi xuống, lại hối hận hỏi ra tới. Cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc, Lý Huyền Trân tướng thuật ở Kinh Thành vẫn là thực nổi tiếng, lao nhân kia lại bùn xin thực, lúc trước hắn tưởng đưa nhà hắn hôn tiểu tử đi bái sư, đều là bị tự tuyệt. Kinh Thành Trung, càng là rất nhiều người ước gì đem chính mình trong nhà người đưa đi bái sư, cũng đều ăn bế muôn canh, sở hữu, trước mắt biết nói, cái này Lý Huyền Trân, chỉ có một đồ đệ mới đúng. Há liêu, tô ẩn nhìn hướng đình nhạc, trước đôi mắt, rất là vô tội. Gật gật đầu, mở miệng. Đúng vậy, ông ngoại, sư phụ ta xác thật chính là Lý Huyền Trân, cam đoan không giả. Khu khu đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy tô ẩn nói như thế. Hiển nhiên, hướng đình nhạc sạc tới rồi. Nói như vậy, kia Lý Huyền Trân lão ra hỏa kia thật sự thu được hắn trong miệng mệnh trung chú định cái thứ hai đệ tử. Hơn nữa hắn cái thứ hai đệ tử vẫn là chính mình ngoan ngoại tôn nữ. chương 388 phiền lòng việc. Hướng đình nhạc mặt hơi hơi có chút đỏ bừng, là bị sặc, bị Tô vẩn những lời này, đột nhiên không kịp phòng ngửa cấp kinh tới rồi. Nhìn hướng đình nhạc như vậy, Lạc Nguyệt Anh ở một bên vội vàng ôn nhu dùng tay vô vô hướng đình nhạc phía sau lưng, làm hắn có thể chậm rãi khí, theo sau à, cười cười, hướng tới Tô vẩn ôn thanh tế ngữ mở miệng, lời nói gian mang theo ý cười, dường như là đang nói cái gì thú sự giống nhau. Vẩn ẩn, ngươi cũng không biết nói. Lúc trước ngươi ông ngoại thỉnh sư phụ ngươi Lý Huyền Trân tới tay bố trí chúng ta hướng ra nhà cửa phong thủy. Nhân tiện, ngươi ông ngoại đã bị sư phụ ngươi gõ thượng một bút. Sau đó sư phụ ngươi còn nhân tiện bị bắt cóc hướng ra y lý thuật nửa buồn. Sau đó ngươi ông ngoại liền vẫn luôn nhớ, còn nói, chờ hắn thu cái thứ hai đồ đệ đâu, muốn hung hăng tìm hắn đồ đệ cấp gõ trở về nói đến nơi này. Lạc Nguyệt Anh đem ánh mắt đặt ở tô ẩn trên người, lại là cười, cười, mở miệng, nhưng là đâu? Cố tình hắn cái thứ hai đồ đệ là ngươi sau đó, Lạc Nguyệt Anh thanh âm lại để thấp vài phần, thu nhỏ một chút thanh âm, dường như là ở lặng lẽ nói chuyện, nhưng là trên thực tế, ở đây mọi người cũng đều có thể nghe thấy. Kỳ thật ngươi ông ngoại cùng sư phụ ngươi rất hợp ý, hai người nguyên lai còn thường xuyên sẽ ở bên nhau uống rượu chơi cờ đâu Lạc Nguyệt Anh nói vừa mới rơi xuống, hướng đỉnh nhạc liền lại là thật mạnh khụ khụ, tựa hồ là ở nhắc nhở chính mình thê tử, hảo đi, trên thực tế chính là hướng đỉnh nhạc cảm thấy có chút ngượng ngùng, bất quá Lạc nguyện anh xác thật là nói đến hắn điểm tử thượng, Lý Huyền Trần đối với hắn mà nói, càng như là lão hưu giống nhau, bởi vì hai người tính tình tương tự, ngày thường cùng nhau uống chút rượu, chậm rãi, chơi cờ rất là thích ý, mấy ngày này, không có thấy Lý Huyền Trần, hắn đều cảm giác có chút hư không. Ngoài miệng nói đối phương đem hắn y thư cấp hô đi rồi, nhưng là trên thực tế Y lý thư là hắn trong lòng tự nguyện tặng cho đối phương. Hướng đình nhạc sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn Tô Bẩn, mở miệng do hỏi. Bẩn bẩn, như vậy ông ngoại hỏi ngươi, sư phụ ngươi hiện tại người đâu? Sư phụ? Tô Bẩn nghĩ nghĩ, sư phụ giống như vẫn luôn là không có cố định ở tại chỗ nào, nàng tới kinh thành lâu như vậy, cũng không biết chính mình sư phụ đến tuột cùng là ở tại chỗ nào, lại nghĩ tới thượng ở cái kia quỷ dị biệt thự xem phong thủy, sư phụ vội vàng rời đi. Dường như có cái gì vội vàng sự tình giống nhau, mặt sau Tô Huẩn đã trở lại, lại gọi di động, Lý Huyền Trân di động liền vô pháp chuyển được hoặc là tắt máy. Nghĩ vậy nhi, Tô Huẩn lắc lắc đầu, thành thật mở miệng nói. Ông ngoại, sư phụ hắn tựa hồ gặp cái gì khó giải quyết sự tình, rời đi. Ta một chốc một lát cũng liên hệ không thượng hắn tiếp theo, Tô Huẩn lại nhìn thoáng qua hướng đình nhạc biểu tình, hắn tướng mạo bên trong hiển nhiên lộ ra một chút lo hâu. Sựa hồ có chuyện gì là yêu cầu tìm Lý Huyền Trân. Ông ngoại, ngươi là có chuyện gì yêu cầu tìm ta sư phụ sao? Không ngại cùng ta nói nói, ta nhìn xem ta có thể hay không giúp được cái gì. Nghe xong tô hồn nói lúc sau, hướng đình nhạc không có chút nào do dự cự tuyệt, hắn lắc lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc. Ông ngoại không nghĩ chí ngươi với nguy hiểm bên trong, chuyện này khả năng có chút nguy hiểm, mang theo vài phần tà khí, ngươi trung quy tuổi còn quá tiểu. Sư phụ ngươi cái kia lão già hỏa liền không phải, da dày thịt béo. Nghe hướng đỉnh nhạc nói, Tô Đoản biết hắn là nhìn Tô Đoản hiện giờ vẫn là như thế non nớt tuổi, sợ nàng năng lực không đủ đủ bảo toàn chính mình an toàn, sẽ có nguy hiểm, sở hữu tưởng đều không có tưởng liền phụ quyết, bất quá nhìn hướng đỉnh nhạc cái nào hưu sầu bộ dáng, Tô Đoản vẫn là mở miệng tiếp theo dò hỏi. Chương 389 huyệt mộ dị tương, 1. Không, ông ngoại Người đều là phải trải qua mưa gió mới có thể đủ trưởng thành, ta sẽ không cạnh mạnh, ngày trước nói cho ta, là sự tình gì, nếu là ta năng lực phạm vi ở ngoài, ta tất nhiên sẽ không cạnh mạnh, nhưng là là ta có thể giải quyết, ta tưởng có thể cho ta đi, ta cũng rất lợi hại nha, ông ngoại cũng không thể coi thường ta tô ẩn cặp kia thanh triệt thấy đáy mắt hạnh tràn đầy nghiêm túc, nhìn hướng đình nhạc, khỏe miệng hơi cong, dường như là ở làm đối phương yên tâm. Hảo Ông ngoại tin tưởng ngươi năng lực, ta liền đơn giản đem sự tình cho ngươi nói đi. Hướng đình nhạc thấy tô hởn nghiêm túc chấp nha biểu tình, đó là thở dài, mở miệng, theo sau lại đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía ngồi ở tô hởn bên này hướng diệt thần, cũng chính là tô hởn ngũ ca. Kỳ thật ta muốn tìm sư phụ ngươi, muốn giải quyết chính là ngươi ngũ ca hắn phiền não, không, phải nói là gặp một kiện thập phần khó giải quyết sự tình. Dừng một chút. Hướng Đình Nhạc đối với Hướng Diệt Thần lại là mở miệng nói: Lão Ngũ, nhanh lên đem ngươi chỗ nào phát sinh sự tình tinh tế cấp ẩn ẩn giảng một giảng. Nghe xong hướng ra lão gia tử, Hướng Đình Nhạc nói lúc sau, Hướng Diệt Thần cũng bước thoái thác làm ra vẻ, gật gật đầu, cặp kia con ngươi nhìn tôi ẩn, đó là mở miệng bắt đầu nói chính mình gần nhất gặp được một kiện khó giải quyết sự tình. Nguyên lai, like, sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này bởi vì hướng diệt thần chính mình bản thân là kinh thường ánh mắt độc đáo hơn nữa cực kỳ sẽ bắt lấy kỳ ngộ lúc trước chính hắn đi bắt đầu kinh doanh gây dựng sự nghiệp tiến vào thương giới đầu tiên hắn liền nhìn chuẩn thương cơ đoán trước đến tương lai địa ốc còn có châu đáo chờ ngành sản xuất nhất định sẽ chậm rãi lửa nóng lên vì thế liền ở này đó ngành sản xuất vẫn là thập phần ít được lưu ý thời kỳ liền chảo chuẩn thời cơ đi đầu tư rồi sau đó lại hiện tại thu hoạch bất quá gần nhất Hướng diệt thần danh nghĩa một khu nhà công ty đó là hứng lấy một cái đại hạng mục cùng chính phủ tiến hành hợp tác, đem kinh thành nam diện một khối cực kỳ đại đất hoang cấp khai phá ra tới, tiến hành một phen xây dựng, nhưng là chính là này khối đại diện tích đất hoang, lại xảy ra vấn đề. Đầu tiên bởi vì cái này là đất hoang, hoang vu thật lâu, bắt đầu tới khai phá cái này đất hoang người không có chú ý tới hiện tượng đó là, này khối đất hoang, không có một ngọn cỏ, đối, nói như vậy. Gác lại thật lâu mà, không có người xử lý, khẳng định là sẽ sinh trưởng ra rất nhiều hỗn độn lùng tây, nhưng là cái này địa phương lại bằng không, mấy dặm trong vòng, không có một ngọn cỏ, thậm chí ngay cả vật còn sống đều rất ít thấy, tỉ như một ít tiểu sâu đều không có thấy. Nhưng là bởi vì hiện tại cái này niên đại, mọi người đều là khoa học tối thượng, cũng sẽ không đi tưởng quá nhiều, lúc ấy chỉ nói là này khối địa phương thổ chất không tốt, đào thổ đưa đi kiểm nghiệm. Sau đó liền bắt đầu khởi công Ngay từ đầu là dùng phiên thổ xe bắt đầu đào thổ Nhưng là không nghĩ tới chính là Ở cái này đất hoang trung Đào ra một ngụm cổ mộ Một ngụm không biết là thời đại nào cổ mộ Lúc ấy phát hiện cái này Thời điểm chỉ có mấy cái công nhân ở đây Bọn họ không có trước tiên đi nói cho phía trên người Ngược lại là bắt đầu tự mình hành động Như vậy chính là Tiến vào cổ mộ trung Đại khái là xem nhiều trộm mộ tiểu thuyết muốn tiến vào cái này huyệt mộ bên trong đi tầm bảo, nhìn xem có hay không đủ. Cổ linh tinh, có thể tự mình giấu đi tới, đêm này bán của cải lấy tiền mặt rớt. Sự tình đó là từ nơi này bắt đầu, bọn họ tiến vào cổ mộ chung lúc sau, đầu tiên là không biết vì cái gì, chính là lại tại chỗ đảo quanh, cuối cùng chờ hình như là đi tới mục đích địa lúc sau, liền thấy ở huyệt mộ bên trong, bãi một đống máu hồng huyết hồng quan tài, thoát nhìn vô cùng cổ quái thấm người. Lúc ấy vài người tráng lá gan, muốn đẩy ra quan tải cái nắp, chương 390 huyệt mộ dị tương, 2. Khi bọn hắn rối tay đi đẩy quan tải thời điểm, lại phát hiện, đẩy bất động, vô luận như thế nào đều đẩy không khai, bất quá cái này quan tải tựa hồ có cái rất nhỏ rất nhỏ tế phùng, từ bên trong liền bỏ ra tới một loại rất kỳ quái tiểu sâu, bộ dáng thập phần ghê tởm cổ quái, còn mang theo một loại thập phần hương cái mũi dịch nhầy, Đầu tiên cái này cổ quái tiểu sâu đó là hung hăng cắn trong đó một người tay một chút, theo sau bọn họ trước mắt liền thấy một cái an mặc huyết y y hề vô đầu nữ nhân xuất hiện, đứng ở quan tài thượng, lại liên hợp lúc ấy loại nào. Không khí, lại là lại cổ mộ chung lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, nơi nào còn dám lại đãi đi xuống, vội vàng chạy ra tới. Nhưng là sự tình cũng không có kết thúc, mà là bắt đầu. Huyệt mộ sự tình tự nhiên ở ngày hôm sau đã bị đại gia đã biết, bất quá nào vài người đầu tiên phát hiện người, che giấu chính mình trộm đi vào huyệt mộ sự tình, liền từng người phi thường có an ý không có nói ra đi, nhưng là sự tình như thế nào sẽ như vậy kết thúc. Đầu tiên là trộm đi vào mấy người kia, bắt đầu đã xảy ra không thích hợp sự tình. Bị sâu cắn một ngụm cái kia công nhân, trên tay miệng vết thương bắt đầu dần dần sưng tấy là ngủ, bên trong cố lấy một cái bọc nhỏ. Hơn nữa vẫn luôn lại mở rộng, gần một ngày, một cái tay liền sưng cùng móng heo tử giống nhau lớn, theo sau, tên này công nhân cử chỉ cũng có chút trở nên quỷ dị lên, mỗi lần tới rồi nửa đêm, hắn không ngủ được, hắn hát tuồng. Một cái mỗi ngày ở công trường chung lăn lê bò lết hắn tử, đột nhiên nửa đêm đứng ở cổ mộ lối vào, ở dưới ánh trăng, bóp tay hoa lan, giọng nói bỗng nhiên trở nên cực kỳ thiêm tế, thật giống như là nữ tử giống nhau huyển chuyển động lòng người tiếng nói. Ở trong đêm đen, bắt đầu huyền chuyển sướng kinh kịch, giọng hát cực kỳ thuần khiết, một bên sướng kinh kịch, còn một lần vũ. Nay đầu kinh kịch thực lạ thai, không có người nghe qua, nhưng là làn điệu lại cực kỳ huyền chuyển réo rất thẳng thiết, lại mang theo mạc danh đoán khí cùng hận ý, sướng tới rồi cuối cùng, thanh âm bén nhọn dòa người, toàn bộ công trường người đều ngủ không yên, ra tới xem hán. Cái này tình huống, giống như là quỷ bám vào người giống nhau dòa người. Lúc ấy ở đây công nhân nhìn cái kia cảnh tượng, một đám đều nói là ra đầu tê dại, thậm chí có người muốn tiến lên đi khuyên can, tiếp nhận chỉ là thấy đối phương một ánh mắt, liền cảm giác được thân mình đọc lại, không thể nhúc nhích, lanh thấu xương. Hơn nữa, cái này phản phất bị quỷ bám vào người giống nhau nam nhân, một bên sướng, một bên khanh khách lời, miệng liệt lao đại, cực kỳ quỷ dị, sau đó, tay vẫn luôn ở chảo chính mình mặt, chảo thối giữa, chảo huyết nhục mơ hồ, thật là khủng bố. Tới rồi cuối cùng, hắn cũng không sướng, chỉ là không được gửi, miệng chúng tê ợ. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Mấy cái trung niên nam nhân muốn bắt lấy hắn cũng chảo không được, bị ném phi, thậm chí cái kia chúng ta dường như nam nhân nhào lên đi, suýt nữa đem người khác cấp bóc chết, lực đạo đại kinh người, cuối cùng. Cái này bị sâu cắn nam nhân đã chết, chính mình đem chính mình cấp cắn chết, cắn rất chính mình đầu lưới, sau đó nuốt đi xuống, đây là cỡ nào nghe giận cả người. Nói đến nơi này, hướng diệt thần hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, nhìn tô ẩn lại là mở miệng nói. Ở vừa mới đào ra cổ mộ thời điểm, bọn họ không có trước tiên thông chi đi lên, kết quả đã chết người lúc sau, rơi vào đường cùng, mấy người kia mới nói cho mặt trên người, bọn họ trộm chạy vào cổ mộ chung, hơn nữa ý đồ mở ra quan tài, đồng dạng, làm cùng chính phủ hợp tác ta, chuyện này cũng chuyển vào ta lỗ thai chung, mà chính phủ người phụ trách, đúng là ngươi đại ca, hướng diệt lục. Hắn quản vốn là y hề tỉnh, chính là không biết vì cái gì, lại lâm thời an bài tới làm lúc này đầy kinh thành nam. Diễn đất hoa người phụ trách. chương 391 âm như thiết kế. Hướng diệt thần cùng hướng diệt lục không ngu ngốc lập tức liền đã nhận ra không thích hợp. Ngồi ở một bên hướng diệt lục chờ đợi hướng diệt thần nói nói xong lúc sau, hắn trên mặt treo lên cười lạnh, vừa mới muốn mở miệng tiếp được hướng diệt thần theo như lời nói, đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra nhưng là tô ẩn lại trước một bước mở miệng. Đây là thiết kế. Nhằm vào hướng ra thiết kế, trung hợp có thể có, nhưng là nhiều chuyện như vậy đều ghé vào cùng nhau, trở thành trung hợp, toàn bộ bản thân liền không tầm thường, hướng ra cường đại, muốn leo lên đại thụ có khối người, nhưng là muốn đẩy ngã, thay thế người cũng không phải ít, sở hữu, chỉ sợ, đại ca cùng ngũ ca lúc này đây là bị người khác thiết kế, cho các ngươi nhảy vào cái này bộ trung, đúng không? Tô ẩn lặng lặng nghe xong bọn họ theo như lời nói lúc sau, đó là mở miệng, thanh âm thực bình đạm, nhưng là lại tự tự châu Ngọc, đem hướng diệt lục muốn lời nói đều cấp biểu đạt ra tới. Tuy rằng sớm biết rằng cũng đoán được chính mình cái này muội muội tính tình bất đồng với người khác, dị thường trầm ổn thông tuệ, hướng diệt lục gật đầu, tiếp theo Tô ẩn nói, mở miệng nói. Không sai, mặc kệ là chính giới vẫn là thương giới, trước nay đều là một hồi không có khói thuốc súng chiến trường. Một cái đại ý liền sẽ bị người khác cấp thiết kế, tỉ như hiện giờ, chuyện này chỉ sợ không tầm thường, liền cái kia cổ mộ sự tình, giờ phút này tựa như ôn dịch giống nhau khuyết tán ở công trường mỗi người trong lòng, sự tình phát sinh ngày đầu tiên, ta tiện lợi tức làm người đem công trường cấp phong tỏa, công trình cũng đình chỉ, bất quá rất kỳ quái chính là, đã từng tham dự, quá công trình người, một đám đều bắt đầu thân thể không khỏe, hiện tại đã là ngày thứ ba. Ba ngày đã chết ba người, mà kế tiếp, không chạy nhanh ngăn cản loại chuyện này phát sinh nói, rất nhiều người tánh mạng sẽ vô tội bị chết. Hướng diệt lục nói chuyện gian, thanh âm phiếm lạnh lẽo, làm ở chính giới lăn lê bò lết hắn, tuy rằng còn không rõ ràng lắm là ai làm, nhưng là đối phương lại là như vậy tàn nhẫn độc ác làm nhiều như vậy vô tội người bỏ mạng, điểm này liền làm hắn thập phần chán ghét, đem nhiều người như vậy hại chết, mục đích chỉ sợ là vì cho hắn chính trên đường bôi lên điểm đen. Kỳ thật cái này hắn bản nhân là không thèm để ý, nhưng là chuyện này bởi vì người khác thiết kế bọn họ hướng ra dựng lên, liên lụy. Nhiều như vậy điều mạng người, mặc kệ là ở vào cái gì phương diện, hắn đều tất yếu muốn trước thăm thăm cái này cổ mộ tình huống. Tô ẩn tự nhiên cũng ẩn ẩn suy đoán tới rồi, địa vị càng cao, như vậy liền càng bị người mơ ước, hướng ra đúng là kinh thành có siêu nhiên địa vị, đồng dạng cũng sẽ thu được rất nhiều người có tâm mơ ước. Hào môn thế gia chi rằng các loại đấu tranh là không thiếu được, hướng chi, hướng diệt thần cùng hướng diệt lục đều là trà trộn ở nhất hác cám, giết người không thấy máu chính đồ cùng thương giới bên trong. Đầu tiên, đối phương hướng biện pháp làm hướng diệt thần danh nghĩa công ty nhận thầu cái này khai phá hạng mục, sau đó bởi vì cái này hạng mục là cùng chính phủ hợp tác, vì thế liền nghị cách lại đem hướng diệt lục cấp điều đảm đương chính phủ phương diện này người phụ trách, nói cách khác, chuyện này. Một khi ra cái gì vấn đề, như vậy gánh tội thay đó là hướng ra hai người kia, do đó cũng ảnh hưởng tới rồi hướng ra. Một hòn đá ném hai chìm, hại người hích ta, hảo kế sách. Tô ẩn trong mắt ánh mắt chớp động, nàng nhưng thật ra đối cái kia cổ mộ thực cảm thấy hứng thú. Giờ phút này đeo ở ngực huyết ngọc đông nhiên cũng phát ra ấm áp cảm giác. Sau đó, Tô ẩn trong đầu vang lên không thanh cái kia lạnh băng không mang theo một tia cảm tình thanh âm. Kinh thành phương Nam có kiện đổ vật ta yêu cầu. Thanh âm vừa mới xuất hiện, liền bỗng nhiên biến mất, không đầu không đuôi, tố ẩn hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau nghĩ đến, kinh thành phương Nam, bất chính là cái kia đảo ra cổ mộ đất hoang sao. chương 392 thỉnh cái giúp đỡ. Nhưng là bởi vì thanh âm chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, tố ẩn cũng không rõ ràng lắm là chính mình nghe lầm, vẫn là thật là không thanh, trong lòng kêu gọi mấy lần, như cũng không có đáp lại. Tô ẩn đành phải là từ bỏ, dù sao nàng trùng quy là sẽ đi, mặc kệ căn cứ vào cái kia phương diện, tới rồi địa phương, nếu là không thanh, như vậy hắn hẳn là sẽ hiền thân. Cái này cổ mộ không cần nhiều lời tất nhiên là có gì thường, này đó công nhân nói thấy an mặc hồng y là nữ quỷ, kia không thể nghi ngờ là thập phần hung hắn quỷ, này đều đã chết ba người, cùng nàng đã từng gặp được quỷ bất đồng, nàng đã từng gặp được này đó tựa hồ chỉ là mê tâm trí. Nhưng là phần lớn đều là tốt, không có hại nhân tính mệnh, cái này lại bất đồng, tốt ẩn nàng nếu muốn đi, cũng tất nhiên muốn chuẩn bị hoàn toàn. Đầu tiên, nàng muốn trước kham dư một chút mộ táng phủ cận phong thủy. Như thế nào, do đó cũng có thể đủ có cái đại khái phan đoán. Việc này không nên chậm trễ, chuyện này ra tới, một ngày chết một người, náo đắc nhân tâm hoảng sợ, chỉ sợ đều áp không được, còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ cũng thật sự tùy phía sau màn người ý tứ. Hiện tại sư phụ lại không ở, sư minh nói hắn nghĩ tới một chính thanh câu kia, nếu ta không ở bên cạnh ngươi, làm sao bây giờ đâu, liền áp xuống tìm một chính thanh ý niệm, nàng không thể ý lại người khác, quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình. Theo sau, tô ẩn nhìn hướng diệt lục cùng hướng diệt thần hai người mở miệng nói, ta tưởng ta có thể qua đi nhìn xem mà tướng, hiện tại sư phụ tạm thời không ở, chuyện này, càng kéo liền càng không ổn, đại ca, ngũ ca. Các ngươi mang ta đi nhìn xem đi. Hướng diệt lục cùng hướng diệt thần hai người nhìn tô ẩn, đẹp tuấn dung đều có chút hơi hơi nhăn, hai người trong ánh mắt cũng mang theo vài phần lo lắng, đó là cùng kêu lên mở miệng nói. Không, vẫn là từ từ đi, chờ sư phụ ngươi đi, chuyện này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không hy vọng ngươi mạo hiểm ra ngoài ý mớn. Biết đối phương là ở lo lắng nàng tự thân nguy hiểm, nhưng là tô ẩn vẫn là lắc lắc đầu, đã quyết định muốn đi. Nàng sao có thể bởi vì như vậy một chút nguy hiểm liền lùi bước đi xuống, trong lòng không khỏi nghĩ tới lúc trước nàng thấy sư minh cái kia mệnh lý tương lai, nàng cường đại hơn lên, bảo hộ chính mình để ý người, mà không phải xúc ở phía sau màn. Cuối cùng, bọn họ đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là nhất định phải cùng Tô Hẩn cùng đi, hơn nữa mặt khác sáu cái ca ca cũng đều muốn đi cùng đi này Tô Hẩn, ở nàng có cái gì nguy hiểm thời điểm, có thể đi giải quyết, vì nàng chắn một chắn. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải là người càng nhiều càng tốt, Tô Bẩn cự tuyệt bọn họ vài người, làm chuyện này quan hệ người hướng diệt thần cùng hướng diệt lục cùng đi nàng cùng nhau đi trước cái kia mộ địa nhìn xem thì tốt rồi. Mấy người nghe Tô Bẩn lời nói kiên quyết, cũng chỉ hảo thỏa hiệp xuống dưới, hướng đình nhạc tắc hình như là nhớ tới cái gì giống nhau, vẫn là lo lắng Tô Bẩn, theo sau tìm người gọi điện thoại, dường như là tìm người nào tới giống nhau, làm Tô Bẩn từ từ ở chỗ này ăn qua cơm trưa lúc sau lại đi cũng không muộn. Theo sau, hướng đỉnh nhạc liền làm quản gia đi chuẩn bị đồ ăn, bởi vì cũng tới gần giữa trưa, cơm trưa thực mau làm tốt, vài người liền bắt đầu ăn cơm, ăn một lần xong cơm, Tô Huẩn liền tính toán đi huyệt mộ chỗ nào nhìn xem, bởi vì ban ngày hơi chút dương khí trọng, tới rồi buổi tối đã có thể không ổn. Vừa lúc ở Tô Huẩn vừa mới đem chén đua cấp bung xuống lúc sau, liền vang lên quản gia thanh âm, hướng tới hướng đỉnh nhạc phương hướng hô. Lào ra, Lạc Gia vị nào đã tới, liền ở ngoài cửa. Thỉnh hắn vào đi tương đình nhạc mở miệng. chương 393 đi trước huyệt mộ, 1. Lạc Gia. Tô Bẩn không biết vì sao, đồng nhiên nghĩ tới một người, theo sau đem ánh mắt chuyển qua đi, nhìn về phía cổng lớn chỗ, quả nhiên thấy một người thân ảnh, đúng là Lạc ngôn. cặp mắt đào hoa kia xinh lộng lẫy, thực sự câu nhân, tùy thân mang theo một cái bố chất túi, nhìn dáng vẻ, bên trong là phong thứ gì. Lại liên tưởng đến phía trước hướng đỉnh nhạc sẽ tìm cá nhân cùng đi nàng cùng đi, chẳng lẽ chính là lạc nôn sao? Quả nhiên, lạc nôn đã đi tới, đầu tiên là thăm hỏi một chút hướng đỉnh nhạc còn có lạc người anh, theo sau đem ánh mắt đặt ở tô ẩn trên người, khỏe miệng gợi lên, lại vài phần lộng lây vào người, mở miệng nói. Tiểu ẩn, thấy ta có hay không thực kinh hỉ đâu lạc nôn nói mang theo vài phần ngả ngớn cùng thuộc về, cùng ngày thường giống nhau. Nhưng là còn không có chờ đến Tô Hẩn mở miệng đáp lời hắn lời nói, bên cạnh hướng ra sáu cá nhân liền bắt đầu đem ánh mắt, hỏa lực tập trung ở lạc nôn trên người. Lục đạo vô cùng khủng bố ánh mắt nhìn quét lạc nôn, khiến cho hắn sinh sôi đem chính mình trong miệng tròng gẹo lời nói cấp nuốt đi xuống, ánh mắt kia liền dường như ở cảnh cao hắn, hắn xúc phạm bọn họ cấm kỵ, đoạt bọn họ cái gì chân quý đồ vật giống nhau. Nhưng thật ra Tô Hẩn cũng không có nhận thấy được mấy cái ca ca đối với lạc nôn ánh mắt cười cười, đối với Lạc Nôn mở miệng nói, "Sắc thật là kinh hỉ, Lạc Nôn, Lạc lão sư hôm nay không đi học sao? Bị nhà ta cái kia lão nhân đuổi ra ngoài, ai, làm ta đi học hỏi kinh nghiệm, nói là kinh thành nam diện xuất hiện dị trạng, Lạc Nôn ngữ khí rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Theo sau cặp kiêu cực kỳ mị hoặc mắt đào hoa lại là vừa chuyển, nhìn phía Tôẩn, gương mặt tươi cười doanh doanh, khỏe môi gợi lên. "Bất quá ta biết là ngươi ẩn nhi ngươi cùng đi." Ta bỗng nhiên không tâm tắc, yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ bảo hộ người lạc nôn trước đôi mắt, thanh âm mang theo khác mê hoặc, bất quá tô vẩn cũng thói quen, nhưng thật ra cũng không có cái gì phản ứng, gật gật đầu, nàng xác thật là yêu cầu lạc nôn, lạc nôn là đuổi quỷ chuyên gia, mà nàng chuyên tấn công là tướng thuật. Nhưng là tố không có gì đặc biệt cảm giác, cũng không đại biểu người khác, thì như hiện tại ngồi ở tô vẩn bên cạnh 6 cá nhân, không biết vì cái gì. Đối đái lạc ngôn so ngày thường càng vì khó chịu, nhìn tiểu tử này ở trước mắt đổ hoảng. Đứng hàng lao tư hướng diệt lính bỗng nhiên đứng lên tử, trung hợp vừa lúc chặn lạc ngôn ánh mắt, làm hắn vô pháp thấy tô huẩn, sau đó không tự giác hừ hừ một tiếng, vốn di gương mặt kia ngày thường liền thích bản, giờ phút này càng là, đem đôi mắt xem xét hướng đỉnh nhạc phương hướng mở miệng nói. Lạc ngôn, ông nội của ta ở đâu? Hắn là cô ý, cô ý đem lạc ngôn ánh mắt cấp ngăn trở, Giờ phút này lại gặp được tô vẩn ném mạnh lại đây ánh mắt lúc sau, đơn giản, hướng diệt nính liền trực tiếp có chút biệt nữ quay mặt đi, sau đó cũng không nói gì. Tô vẩn đảo cũng không nói gì thêm, lặng lặng chờ đợi lạc ngôn kế tiếp cùng hướng đỉnh nhạc nói chuyện. Quả nhiên, kế tiếp lạc ngôn liền cùng hướng đỉnh nhạc nói nói mấy câu, thăm hỏi một chút lạc ra lão nhân kia thân thể thế nào, như thế nào như thế nào, còn có một chút làm tô vẩn ngạc nhiên đó là... Lạc ngôn thế nhưng kêu lạc nguyệt anh cô cô, lại liên tưởng một chút bọn họ đều họ lạc, tô ẩn minh bạch. Nói như vậy nói, lạc nguyệt anh là nàng bà ngoại, mà lạc ngôn lại là lạc nguyệt anh cháu trai. Nói cách khác, kêu nàng, kêu cô cô, như vậy, nói như vậy lên nói, nàng cùng lạc ngôn là có huyết thống quan hệ. Đột nhiên cảm giác thế giới này cũng không lớn. chương 394 đi trước huyệt mộ, 2. Tô ẩn đem chính mình yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt. Bởi vì nghe nói cổ mộ chung xuất hiện hồng y lì nữ quỷ, nữ quỷ vốn là vì hung, mặc vào hồng y lì mà chết nữ quỷ, như vậy càng là so tầm thường quỷ quái muốn tới hung thần, nếu không cũng sẽ không vừa xuất hiện liền đã chết nhiều như vậy người, còn có cái kia đinh công nhân một ngụm màu xanh lục sâu, tổng cảm giác có dị thường, cần thiết phải đề phòng. Bởi vì lạc nôn cũng mang theo một chút sở yêu cầu đồ vật, cho nên tô ẩn chuẩn bị nhưng thật ra không nhiều lắm. Nguyên bản là muốn mang một cái la bàn đi thăm dò âm khí vị trí, nhưng là bởi vì Tô Luẩn trời sinh liền tự mang quỷ mắt, có thể phân biệt âm dương hai khí, trực tiếp có thể thấy, không cần ngoại vật phẩm. Tô Luẩn mang theo đó là nào bổn Lý Huyền Chân để lại cho nàng thư tịch, còn có mấy trương họa hảo tránh quỷ phù, ngũ hành đuổi quỷ phù, chu sa, vôi, còn có một quả có thể hấp thu âm khí hạt châu, còn có một ít cái khác vật nhỏ. Bất quá, Lạc luôn mang theo cái gì Tô Luẩn lại không rõ ràng lắm. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Tô Luẩn cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng về hướng đỉnh nhạc cáo biệt, rồi sau đó ngăn cản tính toán tùy nàng cùng đi trước 6 cái ca ca, chỉ làm đại ca hướng diệt lục cùng ngũ ca hướng diệt thần liên lụy vào trong đó người dẫn bọn hắn qua đi. Ở trên đường, Lạc Nôn nhưng thật ra có vẻ cực kỳ thản nhiên tự đắc, cũng không để ý, Tô Luẩn không biết phía trước tình huống như thế nào, bởi vì gần chỉ là nghe người khác rằng nói cũng không thể đủ xác định, vì thế liền cẩn thận làm dấu ở chính mình trên người tiểu minh dò ra tới, trước bọn họ một bước, đi trước cổ mộ bên kia hiểu biết tình huống. Tiểu minh được đến tô ẩn chỉ thị lúc sau, nơi nào còn sẽ dừng lại, nhanh chóng liền phiêu đi rồi, đi trước nam diện đất hoang, nhưng thật ra tiểu minh vừa đi, lạc ngôn liền dường như đã nhận ra cái gì giống nhau, đồng nhiên nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ. Bên trong xe giờ phút này cực kỳ an tĩnh, Mọi người đều không nói gì, lái xe người là hướng diệt thần, Tô Bẩn còn lại là ngồi ở ghế phụ thượng, hướng diệt lục đâu, cùng lạc ngôn ngồi ở mặt sau. Tô Bẩn mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì tốc độ xe khai tương đối mau, chưa từng có bao lâu, liền đã dần dần tiếp cận kinh thành Nam Diện bên kia, tuy rằng còn chưa tới kinh thành kia khẩu đất hoang, nhưng là, Tô Bẩn nhìn ngoài cửa sổ, Nam Diện bên này thực hiện nhiên cũng còn ở một chút nhân ra bất quá phòng ở cùng trung tâm thành phố so sánh với, lại là một cái trên trời một cái dưới đất. Thế giới chính là như vậy, tựa như có âm liền có dương, có thiện lương cũng có tương đối tà ác, tự nhiên kinh thành này phồn hoa hương thịnh sau lưng, đồng dạng cũng cất dấu cùng với tương phản đổ vật, như vậy chính là bẩn cùng. Không sai, ở vào kia nam diện nơi này hẻo lánh địa phương, phần lớn đều là một ít còn không có khai phá thôn xóm, tương đối lạc hậu bẩn cùng, hoàng hốt. Nhưng thật ra làm tô ẩn cho rằng về tới chính mình trụ thôn nhỏ, bất quá tô ẩn cũng phát hiện dị thường. Như vậy chính là, hướng diệt thần đem xe càng khai qua đi, càng tiếp cận cái kia cổ mộ địa phương. Như vậy, thấy người, sắc mặt liền càng thêm không bình thường. Loại này không bình thường ở chỗ, bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều che. Từ khí còn có âm khí. Hàng năm bị loại này khí thể bao trùm nói, nhẹ thì bệnh tật ống yếu, nặng thì thời vận bị tổn hại không có xoay người cơ hội, phải biết rằng, người cả đời, mặc kệ là người nào, Tổng hội có gặp may mắn thời điểm, cũng sẽ có xui xẻo thời điểm, mà loại này bị âm khí cái thể, thời vận bị che đậy, chỉ biết vô tận không thuận, thả nhiều chết toan chết uổng. Tô ẩn không tin này hết thể như vậy trùng hợp, có lẽ cái này cùng cổ mộ có quan hệ, cái kia cổ mộ có lẽ không đơn giản, bởi vì những người này thời vận không phải bị che đậy, mà là bị người cấp đi. Tựa như lần trước ở biệt thự gặp được thì Hưu Nạp Tài giống nhau, nó đoạt người tài vận, mà trước mắt cái này chỉ sợ đoạt người toàn bộ thời vận. Chương 395 Cực hung thần mà 1. Theo sau, Tô Hoãn bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới chuyến này mục đích địa cái kia xảy ra vấn đề công trường, Tô Hoãn chỉ là đứng xa xa nhìn, liền có thể cảm giác được, ở cái kia đất hoang trung ương tựa hồ có một cổ hắc khí, liền ở đất hoang ngay trung tâm chỗ, hắc khí tận trời. Này chính vì nồng đậm âm khí cùng quỷ khí giao tạp, xem ra nơi đó nhất định có hung hiểm. Ngồi ở tô ẩn phía sau lạc ngôn tuy rằng không có tô ẩn loại này đôi mắt, có thể thấy thiên địa chi gian các loại khí thể, tỉ như âm dương chi khí từ từ, nhưng là lạc ngôn năng lực cũng không yếu. Đi vào nơi này thời điểm, lập tức mặt mày vừa động, nắm mày, nhìn về phía đất hoang vị trí, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng là lại không có nói chuyện. Tô ẩn bất động thanh sắc nhìn lạc ngôn liếc mắt một cái, cũng không có lên tiếng, chỉ là trong lòng lại càng thêm có chút bất an, bởi vì này khối địa phương, từ nàng tiến vào lúc sau, liền bắt đầu chú ý cái này địa thế, có chút quen mắt, nàng tựa hồ ở kim triện ngọc hàm mặt trên đã từng xem qua. Về kham dư phong thủy có rất nhiều chú ý, đầu tiên liền nói lúc này đây, tô ẩn bọn họ đi vào địa phương là có tòa cổ mộ, cái này cổ mộ bởi vì vừa mới phát hiện, lại đã chết người. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không có người đi vào nhìn, nhưng là mộ táng nói, liền vi âm chạy này táng đồng dạng cũng coi chú ý, khả năng lần này nháo ra loại chuyện này cùng mộ táng phong thủy cũng thoát không được quan hệ. Tư cập này, tô hởn quyết định, hiện tại trước xuống xe, tại đây nhìn xem mộ táng phụ cận phong thủy, đó là mở miệng nói. Ngũ ca, thỉnh ngươi liền ở chỗ này dừng lại đi, ta muốn nhìn. Nghe thấy được tô hởn phát ra tiếng, hướng diệt thần vội vàng dấm hạ phanh lại. Đem xe tắt lửa, ngừng ở lộ một bên, đồng thời đem cửa xe cấp mở ra, làm Tô Hoẩn còn có vài người khác xuống dưới. Hiện tại nơi này Ly Cổ Mộ vẫn là có một khoảng cách, nhưng là không biết đến vì sao, Tô Hoẩn một bước vào này khối thổ địa, liền cảm giác được cả người phát lạnh, tựa như bị cái gì bao bọc lấy giống nhau, làn da đều không tự giác nổi ra gà. Kia khẩu cổ mộ giờ phút này đang ở trung ương, bốn phía đã vây đi lên, bất quá căn cứ bắt đầu hướng diệt thần nói. Công nhân đi vào, hơn nữa còn đụng chạm tới rồi quan tải cái nắp nói, cái này huyệt mộ quy cách hẳn là không lớn, nếu như bằng không đó là, bọn họ tìm được đều không phải là chủ mộ thất. Hướng diệt thần cùng hướng diệt lục đều không có phát ra tiếng đi nghi ngờ, bọn họ biết tô ẩn làm cho bọn họ ở chỗ này dừng lại, hẳn là có nàng chính mình đạo lý, giờ phút này yên lặng đứng ở một bên, nhìn tô ẩn, lạc luôn càng khác thường thu hồi chính mình ngày thường ngã lớn. Mắt đào hoa chung hoàn toàn là chính xác. Tùng khắc từ chính mình tùy thân túi chung lấy ra một mặt màu vàng cờ xí, cắm vào mặt đất, miệng trung tựa hồ ở nhắc mãi cái gì, cũng nghe không rõ ràng. Không có đi xem lạc ngôn, tô ẩn đôi mắt hoàn toàn chăm chú vào này bốn phía, trong mắt có chút kinh dị, nơi đây phong thủy tựa hồ là bị người cố tình bố trí thành như vậy, hơn nữa đã hình thành hồi lâu. Này, chính là cực hung thần ơi, nói như vậy, xem phong thủy, Như vậy khẳng định phải có phong có thủy, mặc dù là nơi đây táng đúng vậy mộ táng cũng bước ngoại lệ, mộ táng vì âm trạch, mà âm trạch phong thủy giống nhau vì nguyên quan cùng thiếu, quý ở long, phú ở thủy. Mà nơi này lại hoàn toàn tương phản. Nơi đây địa mạch xu thế, đầu tiên huyệt mộ táng trên mặt đất thế ngầm chỗ, hơn nữa giống nhau tìm huyệt đều là tuyển sống huyệt, này cổ mộ vị trí chỗ, âm khí dày đặc cứ động, huyệt mộ bốn phía không có một ngọn cỏ, thậm chí liền vật còn sống tỷ như sâu linh tinh sinh vật đều không thấy, này thuyết minh cái gì, nơi đây là vì từ địa, cực hung nơi. chương 396 cực hung thần mà 2. Đây là nghịch này nói mà đi. Bọn họ thời tướng khâm Dư, ở dân gian phần lớn đều là xương hô vì phong thủy, bởi vậy, mặc kệ là ở âm trạch vẫn là dương trạch chung, phong cùng thủy đặc biệt quan trọng, đầu tiên liền nói khí, tinh tú kéo thời tiết, sơn xuyên kéo địa khí, thời tiết vì dương, địa khí vì âm. Âm Dương giao thái, Thiên Địa mở mịt tắc vạn vật nảy sinh. Có phong tắc còn phải có thủy, thường có một câu nói, vô thủy tắc phong đến mà khí tán, có thủy tắc khí ngăn mà phong vô. Cố phong thủy hai chữ, vì mà tương học trí nhất, giống nhau ban đầu xem, đó là này hai người. Bất luận âm trạch vẫn là dương trạch, đều lấy đến thủy nơi vì thượng đẳng, lấy tàng phong nơi vì thứ đẳng. Cũng thông thường, bất luận là dương trạch vẫn là âm trạch, thông thường đều vì, dã núi vươn quanh. Nước chảy vần quanh, chủ lưu nhánh sông giao hội chỗ đất bằng cập dai mà, như vậy phong thủy nghị thông suốt, âm dương giao hội, là vì các địa. Tô ẩn quan sát đến trước mắt cái này huyệt mộ, dùng tay về một phen mặt đất hạt cát, nhìn nhìn, nơi đây, huyệt mộ mấu chốt lòng, xa, thủy, huyệt, hướng ngũ phương mặt đều vì đại hung hệ ra, đầu tiên vô long xa vì chết xa, bốn phía vô lưu động nước chảy, tìm huyệt mộ chỗ, tựa hồ bị người liệt hạ trận pháp khiến cho âm khí chỉ tụ tập mà không ngoài tiết, đã hình thành cực kỳ âm sát tâm huyệt, san hướng cũng không, bốn phía trống rỗng, chỉ có ở phương xa phân biệt ở hai cái phương vị gieo đại. Cây hỏe Bốn phía cỏ cây đều đã chết, chính là lại có hai viên đại cây hỏe còn sống hảo hảo, cành lá tốt tươi, chỉnh thể thô trắng, mấy cái đại hán ôm đại khái cũng vô pháp ôm động, cây hỏe nạc âm, này cây hỏe gieo vị trí lại phong khắc ở vào huyệt mắt hai sườn, vừa lúc tụ âm. Đem âm khi quá độ nhập huyệt mộ chung. Nơi đây mặt đất gập gền, rất là ướt mềm, đang tới gần huyệt mộ địa phương, mặt đất càng là ướp mềm vô cùng, có địa phương thậm chí còn có chảy ra thủy. Này thuyết minh nơi đây cực kỳ âm, đem huyệt mộ táng ở chỗ này nói, chỉ sợ không ổn, cũng không biết bên trong huyệt mộ là khi nào, tồn tại bao lâu. Tại đây loại phong thủy ảnh hưởng hạ, bên trong táng nhân tâm trung tồn đoán hận nói, hoặc là chính là hóa thành cực hung lệ quỷ hoặc là đó là này thi thể liền biến thành cương thi, trong truyền thuyết cương thi cũng không phải là người bình thường có thể đối phó. Đem chính mình trong lòng các loại kinh ngạc cấp tàng hảo, tôi vẫn đang xem hướng lạc nôn, chỉ thấy hắn cắm vào mặt đất thượng quân cờ, trực tiếp cắt đứt, cái này nhưng không ổn. Làm âm dương sư, cũng chính là lạc nôn cái này đạo sĩ nói, mỗi lần đuổi quỷ phía trước, đều phải đem cái này hoảng kỳ cắm vào mặt đất, rồi sau đó sử dụng nào đó phương pháp, do đó biết được, Nơi này cất dấu quỷ vật, có phải hay không năng lực của hắn trong phạm vi có thể đối phó? Hiện giờ cái này Hoàng Kỳ trực tiếp bẻ gãy, xem ra bên trong đồ vật không bình thường a. Lạc Luân bất động thanh sắc thu hồi kết thúc rất lá cờ, nhìn nhìn trước mắt cổ mộ không nói gì, theo sau dường như là cảm giác được Tô Hoẩn nhìn qua tầm mắt giống nhau, đứng lên, đi tới Tô Hoẩn bên người, môi khẽ nhúc đích, chỉ nói hai chữ: "Tiểu Tâm." Nói rất mơ hồ. Làm người đoán không ra, hắn nói xong lúc sau, liền ngầm miệng không có nói nữa. Nhìn đối phương liếc mắt một cái, Tô Bẩn suy đoán, câu kia cẩn thận, khả năng chính là nói cho nàng, huyệt mộ bên trong chỉ sợ không bình thường, không thể tùy tiện đi xuống xem. Nghĩ nghĩ, Tô Bẩn quyết định, vẫn là muốn tìm kia mấy cái công nhân hiểu biết một chút tình huống, lại làm suy tính. Đại ca, ngũ ca, các người có thể trước mang ta đi nhìn xem kia mấy cái tiến vào huyệt mộ công nhân sao? Tô ẩn yêu cầu hai người tự nhiên không phản đối, nghe xong Tô ẩn lời nói lúc sau, hai người liền mang theo Tô ẩn đi tới đất hoang bên cạnh lâm thời dựng phòng ốp, tiến vào tới rồi tên kia công nhân phòng, không sai, lúc trước tiến vào huyệt mộ chính là bốn người, ba ngày, đã chết ba cái. chương 396 đừng tin chuyện ma quỷ. Lại buổi tối đào thổ, ban đầu phát hiện mộ táng này bốn người chung một cái, hiện giờ cận tổn công nhân có vẻ cực kỳ sợ hãi, sợ hãi hết thảy lâm thời dựng trong phòng mặt có vẻ phá lệ tối tăm âm trầm đèn cũng không có mở ra yên tĩnh không tiếng động lại tô hổn bọn họ vào được lúc sau phòng trong khai đèn cũng rốt cuộc sáng sủa lên ngay từ đầu cái này công nhân có rún lại ở chính mình giường đệm thượng giống như chim sợ cảnh cong, lại nhìn thấy người đến là hướng diệt thần cùng hướng diệt lục lúc sau lúc này mới bình tĩnh xuống dưới cũng đem chính mình hiện giờ bộ dáng cấp lộ ra tới nguyên bản hẳn là một cái cường tráng hãn tử Giờ phút này kia một đôi mắt lại ao hám đi xuống, ánh mắt có chút chết lặng còn có sợ hãi, sắc mặt vàng như nến vàng như nến, ở hắn ấn đường chỗ, còn ẩn ẩn lan tràn hắc khí, trung gian một chút huyết hồng, cái này là huyết hồng thai hương, hình như tiểu thụ giống nhau bộ dáng, thực sự làm người cấp hoàng sợ. Lúc này mới gần mấy ngày đi, liền thành dáng vẻ này. Công nhân chi đứng dậy, thực hiện nhiên giờ phút này thân mình có chút hư, lắc lư một chút, dựa vào bên giường Đôi tay kia bắt lấy mép giường, Tô Hẩn tầm mắt còn lại là bị đôi tay kia hấp dẫn ở Đảo không phải thật đẹp Mà là hắn tay Cố lấy một cái cực đại đại bao Hơn nữa bên trong tựa hồ còn ở mấp máy Tựa hồ bên trong tồn tại cái gì giống nhau Toàn bộ cánh tay làn da đều bị căng trướng khai Hết sức giữ tợn khủng bố Thấy Tô Hẩn tầm mắt nhìn cánh tay hắn Hắn có chút ngượng ngùng giống nhau che che cánh tay phảng phất không nghĩ bị thấy Nhưng là Tô Hẩn thấy thứ này lại ẩn ẩn suy đoán hẳn là ngay từ đầu bọn họ trong miệng theo như lời sâu cái kia đinh người sâu nàng tưởng chỉ sợ không chỉ là bị đinh mà là bị sâu để lại trùng trứng, trùng chứng tắc dần dần gặm căn xuống tay cánh tay huyết nhục lớn lên bằng không cái này bên trong sẽ không giống như có vật còn sống giống nhau mất máy nghĩ tới nơi này tôẩn đó là mở miệng dò hỏi đối phương ba ba ngươi hảo ta hỏi ngươi thỉnh ngươi thành thật nói cho ta có thể chứ nếu không Rất khó cứu ngươi. Dừng một chút, Tô Bẩn quan sát đến cái này công nhân phản ứng, thấy sắc mặt của hắn vì không thể thấy giật giật, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Tô Bẩn liền liệu định, hắn, nhất định còn che giấu sự tình gì, cái gì bọn họ không biết sự tình. Yêm muốn nói đều nói, tiêm cái gì đều không có giấu giếm các ngươi. Cái kia nằm ở trên giường công nhân nhìn Tô Bẩn liếc mắt một cái, thanh âm có chút thô cùng, giờ phút này rồi lại mang theo vài phần khàn khàn Mở miệng nói, Tô Vẩn tự nhiên không tin, bất quá cũng không có nắm đuổi theo hỏi, mà là nhìn cánh tay hắn, mở miệng nói nói, ta hiểu một ít, người cánh tay thượng chỉ sợ cũng là bị sâu chui vào đi, đúng không, cho nên mới sẽ như thế, nếu ta liêu không tồi nói, chờ thêm xong rồi hôm nay, cái này bọn nước liền sẽ tan vỡ khai, đến lúc đó cũng chính là người ngày chết, tựa như tiền tam cá nhân giống nhau, bọn họ chết phía trước giống nhau Tô Vẩn nói nơi này. Thanh âm, cô y kéo dài quá một chút, lúc này ở công nhân cánh tay nội sâu tựa hồ mấp máy một chút, cũng làm công nhân sắc mặt càng là biến động. Miệng trung tựa hồ nhỉ non cái gì, cũng nghe không rõ ràng, giống như đang nói sẽ không, sẽ không, nàng nói qua sẽ bỏ qua ta, chỉ có. Tao mày, tô bẩn đang chuẩn bị nói chuyện, đứng ở tô bẩn phía sau vài người đồng dạng phát hiện không thích hợp, hướng ra hai huynh đệ càng là a sất một tiếng càng là làm cái này công nhân tâm thần rung chuyển, lắc lư không chừng. Tô Vẩn đang định nói chuyện, bỗng nhiên lạc ngôn lại mở miệng nói một câu nói, chứa đầy thâm ý, đối với công nhân mở miệng, đồng dạng cũng thiết vào Tô Vẩn lô thai chung. Đừng tin tưởng quỷ lời nói, bởi vì quỷ nhất sẽ đó là gạt người. chương 397 hát tuồng nữ quỷ, 1. Nghe lạc ngôn nói, công nhân thân mình run lên, tựa hồ bị lạc ngôn nói nói do dự, cũng chần trở lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lạc ngôn liếc mắt một cái, sau đó giật giật miệng, vẫn là lắc đầu, mở miệng nói. Yêm! Yêm muốn nói lúc trước đều nói, đều nói cho này đó để ra nghi vấn người. Nói chuyện thời điểm, cái này công nhân thanh âm rõ ràng cho hợp dạ, đôi mắt không tự giác liếc hướng về phía chính mình cánh tay. Giờ phút này cánh tay bên trong sâu theo lời hắn nói, ở mất máy. Lặng im nửa phần, tô bẩn ngăn trở muốn mở miệng hướng diệt thần cùng hướng diệt lục, theo sau đi lên trước vài bước. Đi tới tên kia công nhân trước người, mở miệng. Ngươi lời này có thể lừa người khác, nhưng là không lừa được ta. Ngươi cánh tay thượng sâu hẳn là sau lại mới có. Nói cách khác, ngươi mặt sau còn trộm đi qua kia cổ mộ bên trong. Hơn nữa tao nộ sự tình gì, có thể tồn tại trở về. Vì nói, ngươi thật sự tin tưởng sao? Ngươi cánh tay nội sâu, ngươi biết là cái gì sao? Nghe xong tô hờn nói lúc sau, tên này công nhân hiển nhiên sừng sốt theo sau giật giật miệng mở miệng khô không nói, là, là cái gì? Một loại có thể đem ngươi biến thành cái sắc không hồn sâu, đương nó ra tới lúc sau, sẽ lập tức chui vào đầu của ngươi trung, đem ngươi tùy nào hút sạch sẽ, ngươi loại này sâu, nhưng cùng ngươi nào ba đồng bạn không giống nhau, cái này lợi hại hơn, làm ngươi đã chết, hồn phách cũng sẽ bị này gầm cắn. Nghe tôi vẫn nói mơ hồ thực, người bình thường là sẽ không tin tưởng, chính là cái này công nhân lại hiển nhiên sợ hãi. Hắn sợ hãi, nhìn chính mình cánh tay liếc mắt một cái, cắn chặt răng, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, nhìn về phía Tô Hoẩn, mở miệng nói: "Ngươi có thể cứu ta sao?" Có thể Tô Hoẩn chỉ cấp ra cái này hồi đáp, hơn nữa tay đầu tiên là với vào chính mình ngày thường mang theo cái kia bố bao, bên trong đầy nàng yêu cầu đồ vật, đầu tiên là đem một hộp chu sa đem ra, dùng bút lông chấm mực, đang định tiến lên thời điểm, Lạc Ngôn bỗng nhiên đi tới Tô Hoẩn bên người. Đem tô ẩn trong tay chu sa bút nhận lấy. Tiểu ẩn nhi, ngươi cũng không thể bỏ qua ta, ta tới cũng không phải là mua nước tương, thuật nghiệp có chuyên tấn công, cái này là ta cường hạng, khiến cho ta đến đây đi, ngươi hỏi hắn là được. Nói xong, hắn tiếp nhận bút lông, đầu tiên ở cái này công nhân cánh tay phương hướng, lấy chu sa bắt đầu vẽ một loại thập phần rậm rạp ký hiệu. Tô ẩn cũng không thoái thác, hiện tại thời gian không cho phép trì hoãn, thừa dịp hiện tại là ban ngày nếu là buổi tối, nhưng chính là không thể nào xuống tay. Hiện tại chúng ta nghĩ cách cho ngươi đem sâu lấy ra, đợi lát nữa cũng sẽ nghĩ cách bảo ngươi bình an, nhưng là ngươi hiện tại cần thiết muốn nói cho ta, ngươi giấu giếm sự tình. Nhìn đang ở trên tay hắn họa chu sa lạc nôn liếc mắt một cái, tựa hồ là cảm giác được cái gì, thống khổ biến thiếu vẫn là cái gì, dù sao sắc mặt so với trước muốn hảo một chút, giờ phút này rất có một loại bất cứ giá nào cảm giác. Đối với tô ẩn đó là mở miệng nói. Ở ngày hôm qua ban đêm, tiêm mơ mơ màng màng cảm giác có người ở kêu ta. Ta liền không biết như thế nào đi à, đi à. Khi ta vừa mở mắt ra, ta đã một lần nữa đứng ở kia khẩu cổ mộ đỏ thâm trong quan tài mặt. Bên trong có cái ăn mặc diễn phục nữ nhân ở hê hê a a sướng diễn. Một thân màu đỏ diễn phục xem dò người. tiêm cũng không biết chính mình như thế nào sẽ ở bên trong. Nuốt nước miếng một cái, công nhân tiếp theo lại mở miệng nói. Tiếp theo, từ quan tài trung bò ra thật nhiều sâu, tiêm thân thể không động đậy, chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn sâu bò vào trong tay mặt, sau đó, nữ nhân kia chuyển qua thân mình. Chương 398 Hát tuồng nữ quỷ 2. Nói đến nơi này, công nhân thanh âm đột nhiên im bặt, tựa hồ mang theo nào đó sợ hãi giống nhau, ngay cả giọng nói cũng có chút nghẹn thành phát sáp, nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo lại mở miệng nói. đương nàng quay đầu tới thời điểm, lại rõ ràng thấy nàng không có đôi mắt, đôi mắt tựa như hai cái huyết lỗ thủng giống nhau, tôi hôm, trong mắt bị đào đi rồi, chảy máu tươi, mà nàng kia mở miệng vẫn luôn ở sướng diễn, thanh âm bén nhọn, chính là nàng không có đầu lưỡi, kia trong miệng đầu lưới, giống như sinh sôi bị ai cấp cắt rất giống nhau, sinh thì thối, có chút ghê tẩm, sau đó nàng kia trường trống chân đôi mắt nhìn yêm, còn chảy ô huyết, yêm lúc ấy chỉ nghe thấy nàng nói một câu nói, nói nơi này, công nhân lại lần nữa không có hẹ răng, rồi sau đó thấy tô hẳn đôi mắt lúc sau, này lại mới tiếp tục mở miệng nói. Ta nghĩ sao? Nói nơi này, công nhân ngữ khi đều phiếm chứ một tia cổ quái, rồi sau đó lại là tiếp tục mở miệng, sau đó cái kia nữ quỷ đi tới ta bên người, nàng câu nói kia tựa hồ không phải đối im nói, nói xong một câu lúc sau, lại là tiếp tục sướng lên, sướng thanh âm dần dần lớn lên, còn đang cười, nàng nói, các người đều đang chết. Các người đều đáng chết, nam nhân đều đáng chết, sau đó nàng nhào lên tới, chính là bóp lấy êm cổ, muốn giết yêm Nói đến nơi này, hắn nghĩ mà sợ sờ sờ chính mình cổ, quả nhiên, đem quần áo cấp lấy ra, có thể thực rõ ràng thấy trên cổ một đạo đen nhanh dấu tay, tựa hồ là chảo, chính là hắn lại là như thế nào từ nữ quỷ trên người chạy thoát đi ra ngoài đâu. Nói đến nơi này, cái này công nhân chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn sợ, sờ chính mình cổ đồng dạng không biết, thổn thức một tiếng, tựa hồ có chút may mắn, lại làm mở miệng nói. Lúc ấy giống như yêm mơ mơ hồ hồ thấy cái kia nữ quỷ bỗng nhiên dùng mình một chút, biến mất. Sau đó yêm liền chạy nhanh chạy ra. Nguyên bản cái này mộ bị phong tỏa, là không thể tùy tiện vào đi. Yêm liền che giấu buổi tối sự tình, không có nói. Tựa hồ cũng cũng không có cái gì tiến triển. Tô bẩn tao mày, nghe xong cái này công nhân theo như lời nói lúc sau, không có ngôn ngữ. Lúc sau, lại giống như nghĩ tới cái gì, tố bẩn lại là mở miệng do hỏi. Ngươi là khi nào tiến vào cái này cổ mộ? Tiêm cũng không rõ ràng lắm, hẳn là đêm qua, nhưng là ta bỏ ra tới thời điểm, trời đã sáng, đã là giữa trưa giờ ăn cơm trưa. Tiêm chính là thừa dịp mọi người đều ăn cơm đi, trộm sơ lên tới, trốn vào phòng, tiêm sợ nữ quỷ còn sẽ tìm đến ta. Bất quá, tiêm có thể khẳng định chính là, cái kia cổ mộ chung cũng chỉ có một cái nữ quỷ. Nghe xong công nhân nói, tô ẩn rõ ràng nghe thấy được một cái thời gian đoạn, hắn nói, giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm ra tới, nói cách khác ở ăn cơm trưa phía trước thời gian, hắn lúc ấy là cùng nữ quỷ ở bên nhau, lúc ấy nữ quỷ muốn giết hắn, chính là không biết vì cái gì, đột nhiên buông lỏng tay ra, dùng mình một chút, này hẳn là sợ hãi, là cái gì làm nữ quỷ sợ hãi đâu. Tô ẩn đột nhiên nghĩ tới một người, không, phải nói là một con quỷ. Như vậy chính là một con dấu ở bên người nàng rồi lại hành tung không rõ không thanh, quỷ vật so người với người chi gian giai cấp phân càng vì rõ ràng, cao đẳng quỷ có được cường đại quỷ lực, có thể tuyệt đối áp chế so với chính mình cấp thấp quỷ, đôi khi, liền tính là phát ra hơi thở, đều sẽ khiến cho khác quỷ sợ ba phần. Lúc ấy ở giữa trưa phía trước, Tô Đoản nhớ rõ, tuy rằng nàng không có thấy không thanh, nhưng là không thanh vẫn là ngôi đầu, cũng chính là ra tiếng, đối nàng nói một câu nói Chẳng lẽ là lúc này, không thanh hơi thở truyền đi ra ngoài, làm sao ở kinh thành nam diện nơi này như vậy hẻo lánh địa phương nữ quỷ cảm giác được? chương 399 hát tuần nữ quỷ, 3. Nghĩ nghĩ lúc sau, Tô bản liền cảm giác khả năng không lớn, nhưng là cố tình không thanh lại không biết ở đâu. Hắn luôn là ở tất yếu thời điểm mới xuất hiện, ngày thường thời điểm, căn bản liền nhìn không thấy hắn quỷ ảnh, cũng không biết là giấu ở chỗ nào, hoặc là hắn hiện tại còn ở ngủ say giữa. Nhìn trước mắt công nhân, Tô Bẩn biết hỏi lại hắn, khả năng như thế nào cũng hỏi không ra tới, vì thế cấm thanh, không có lại đi hỏi, nhưng thật ra lạc ngôn bên này, đã làm cho không sai biệt lắm. Hắn dùng trong tay chu sa bút ở cái kia công nhân trên tay họa thượng một cái tối nghĩa khó hiểu ký hiệu, là khoảng xong rồi cuối cùng một bút lúc sau, chỉ thấy ở cái kia công nhân cánh tay nội sâu tựa hồ là bắt đầu sao động bất an, liều mạng giấy ruột, cuối cùng lại chậm rãi su với bình tĩnh. Theo sau lạc ngôn cầm một cái bén nhọn đồ vật, hướng tới cái này cổ khởi bọc nhỏ thượng hơi chút một thứ, liền thấy từ bên trong bỏ ra tới một cái màu xanh lục tiểu sâu, bụng đều là trong suốt, toàn thân đều là dịch nhầy, hơn nữa ở nó phần lưng, có thể thực rõ ràng thấy, có màu đen dấu vết, tựa hồ là bị nôn nóng ra tới. Liền ái đọc sách, ngàn ngàn, cái này dấu vết bộ dáng, đúng là lạc ngôn sở vẽ ra cái kia phủ bộ dáng, bởi vì là dương phủ. Có thể khắc chế âm vật, hiện giờ cái này sâu đã mềm nhũn bất ham nơi nào còn có hung mãnh bộ dáng gian nan bỏ ra tới lúc sau, liền muốn đào tẩu, nhưng là lạc ngôn như thế nào sẽ làm nó chạy thoát. Trực tiếp lấy một cái đã họa hảo màu vàng trừ tà phù đem sâu hoàn toàn bao bọc lấy, chỉ là một lát, cái này sâu liền dần dần chết đi, biến thành một đống tiêu hôi. Loại này sâu kêu âm sát, nhiều xuất hiện ở thi thể trên người, đối với người thường tới nói là rất đáng sợ một loại sâu. Bất quá đối học tập huyền học đạo thuật người tới nói, một con cái này sâu, nhưng thật ra không có gì nguy hiếp. Lộng xong rồi này hết thể lúc sau, cái kia ngồi ở thượng công nhân vội vàng cảm tạng, đồng thời nhìn nhìn chính mình cánh tay, cái kia bao đã bẹp xuống dưới, bên trong không được chảy ra huyết thanh, có chút ghê tẩm, hương vị cũng có chút hướng núi. Đem một cái rất nhỏ bình sứ ném cho đối phương, lạc ngôn mở miệng, đáp quá mấy ngày liền sẽ hảo. Theo sau, Lạc luôn xoay người, chụp một chút Tô Vẩn bà vai, đầu tiên đi ra ngoài, sau đó, Tô Vẩn nhìn thoáng qua phòng, cảm giác không có gì khác thường lúc sau, cũng không lâu đãi, xoay người đi ra ngoài, tính toán đi xem cổ mộ. Hướng diệt thần cùng hướng diệt lục tự nhiên cũng là che chở ở Tô Vẩn bên người hai sườn, đi ra ngoài, cùng đi tới bên ngoài. Mà liên ở Tô Vẩn bọn họ đi ra ngoài lúc sau, môn đóng lại, phòng nội ngồi công nhân, đống nhiên túi đầu. Nhìn chính mình trong tay bắt đầu bò sâu cánh tay phát ốc trong tay lạc nguồn cho hắn bình xứ cũng trực tiếp cấp ném ở một bên, tay không được bắt lấy bên đầu gỗ, thanh âm kéo kẹt rung động, ở như thế an tinh phòng nội, có vẻ có chút quỷ dị, cũng có chút làm người bất an. Đông nhiên cái này công nhân nguyên bản hàm hậu trên mặt, thế nhưng hiện ra một nụ cười, hết sức chói mắt, cũng đồng dạng phiếm vài phần quỷ quất cùng lạnh lẽo hai mắt đầu, tác dại ra vô thần, tựa như một khối vỏ rông giống nhau lúc này đỉnh đầu hắn thượng bò ra một cái sâu, đây đúng là lần trước ở một chính thanh biệt thự chỗ nào thấy sâu, cái kia trăm độc cổ cổ trùng, có thể cắn nuốt người tùy não, hơn nữa có thể thông qua cái này sâu, thao túng con rối. ha ha, từ công nhân biết hầu trung phát ra quỷ dị tiếng cười, hắn đôi mắt mộc nạp nhìn tôi và bọn họ rời đi phương hướng. ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi hào môn trong sinh, quỷ mắt nữ thầy tướng liền ái đọc sách tra tìm quyển sách mới nhất đổi mới. Đao quyển sách mới nhất TXT điện tử thư thỉnh điểm đánh. Quyển sách di động đọc địa chỉ. Phát biểu bình luận sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể ở đỉnh chóp thêm vào bục mạc ký lục lần này, chương 410H tuần nữ quỷ, tam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quặc quở, hoặc chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 400H tuần nữ quỷ, bốn đi ra phòng lúc sau, tô hửn cùng lạc nôn đi tới cổ mộ chính phía trước. giờ phút này hai cây đại cây hoệ đứng trước cùng cổ mộ hai sườn, cành lá tốt tươi, cùng chung quanh hoang vu cảnh tượng hình thành tiên minh đối lập, phải nói là cực kỳ độ tùng. cái này cây hoệ vốn dĩ chính là tụ âm, thông qua tô hửn đôi mắt thực rõ ràng có thể thấy, ở cây hoệ bốn phía, mơ hồ hình thành một đạo mạch lạc, này mạch lạc đó là đi thông cổ mộ chỗ. hơn nữa mơ hồ hình thành cực âm nhược dương hiện tượng tôi vẫn mở miệng nói hai cây cây huệ sự tình đại ca ngũ ca lạc ngôn các ngươi có cảm thấy hay không này cây cây huệ có chút cổ quái đâu nói như vậy ở phong thủy học trung cây huệ là cấm kỵ cấm kỵ đem cây huệ thua tại phòng ốc phụ cận càng tránh cho đem cây huệ gieo trồng ở mộ táng cũng chính là âm trạch phụ cận đầu tiên xem tên này cây huệ chỉ đó là một trùng chi quỷ này linh âm khí rất nặng dễ dàng bị quỷ bám vào người còn có rất nhiều quỷ quái sẽ đem cây hòe trở thành chính mình tu luyện nơi, thông qua cây hòe nhanh chóng mời chào âm khí. Hơn nữa từ này là tuổi tắc càng lớn cây hòe, nó liền càng thêm tà hồ, như thế nào tà hồ không hảo hình dung, nhưng là có thể khẳng định chính là, vạn vật đều có linh, cái này cây hòe nếu hút vào quá nhiều âm khí, còn có quá nhiều quỷ vật sống nhờ bám vào người nói, như vậy nó bản thân chỉ sợ cũng sẽ có được linh tính, càng sâu đến ý thức. Này hai cây cây hỏe ít nói cũng nên có 100 năm lịch sử, nhưng là nơi này thi công khai phá đất hoang nói, này cây huệ tất nhiên thực vướng bận, chính là vì cái gì không có gì rớt, ngược lại còn lưu tại nơi này, này rất kỳ quái. Nghe thấy được tô ẩn nói lúc sau, hướng diệt lục tựa hồn là nhớ tới cái gì giống nhau nhìn trước mắt cây hỏe mở miệng nói. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, cái này cây huệ bởi vì thật sự thời đại xa xăm. Lúc ấy chuyên môn nghiên cứu thực vật học chuyên gia dự đánh giá, đại khái đã tồn tại có 150 nhiều năm, cái này mộ tăng đâu, lại còn không rõ ràng lắm là cái nào triều đại, lộ ra cổ quái hướng diệt lục nói đến nơi này dừng một chút. Lúc này, đứng ở tố gần bên cạnh hướng diệt thần lại là tiếp theo hướng diệt lục nói mở miệng nói. Lúc trước tên kia chuyên môn nghiên cứu thực vật chuyên gia muốn đem này hai cây cây hỏe cấp vận trở về, chính là lại phát hiện cây hỏe phía dưới dế cây cực kỳ rầm rạp, tan thâm phức tạp, không có mấy ngày thời gian là vô pháp hoạt động, quan trọng nhất chính là, này viên cây hòe, nó sẽ đổ máu, ra một khi phá, này viên cây hòe liền sẽ cùng nhân loại giống nhau đổ máu, bởi vậy nói đến nơi này, hướng diệt thần nhìn về phía cách bọn họ gần nhất cây hòe, chỉ thấy cây hòe đón phong dần dần, phiêu động, đổ máu à, xem ra này hai cây cây hòe đã thành tinh, hoặc là nói chúng nó đã học xong, chính mình đi nạp tâm tẩm bổ chính mình cũng có lẽ chúng nó cùng này cổ mộ chung nữ quỷ có điều liên hệ trong lòng không quá yên tâm từ chính mình trong lòng ngực móc ra hai quả nàng chính mình vẽ năm giáp đuổi quỷ phù cái này có thể đuổi quỷ đồng dạng có thể chấn quỷ hiện tại là ban ngày nói vậy bám vào người ở cây hoại nội quỷ ta không dám tùy tiện ra tới nàng từng cái đem hai cái lá bừa phân biệt dán ở hai cây cây hoại thượng đầu tiên là đem này nạp tâm thông đạo chặn đồng thời đem cây ngoại âm khí phong lớn lên, nàng hàng đầu vẫn là muốn xem này cổ mộ trung nữ quỷ tình huống. làm xong này hết thể lúc sau, tố vẫn liền nghe thấy được một đạo thanh âm, là sinh sôi từ này cổ mộ trung truyền ra tới, cực kỳ thê lương, từng tiếng dường như ở lên án cái gì, nghe được làm nhân tâm trung không khỏi đều u ám. chương 401 một hát tuồng nữ quỷ, nam, đây là một đầu hí khúc điệu, đọc từng chữ tròn trịa, tự khang tiêu chuẩn. Thật giống như là đã họa hảo trang dung hoa đán, giờ phút này đang ở sân khấu kích thượng, sướng thuộc về con hát diễn, từng tiếng truyền ra tới, rõ ràng hiện tại mới buổi chiều, Thái Dương cũng chính liệt, cũng không lánh, chính là đứng ở tràng vài người, lại vô cớ cảm giác được gió lạnh thổi qua, có chút sờn tóc gáy. Bên trong thanh ấm như cũ ở sướng, phảng phất đã đã quên sở hữu giống nhau, trong lòng chỉ có diễn, bởi vì cổ mộ khẩu tử bị đào thổ cơ cấp sạc hay Giờ phút này cái này cửa động đen như mực, có chút thần bí khó lường, giống như ở dụ hoặc người khác tiến vào tới mặt tìm tòi đến tụt cùng. Nguyên bản liền quỷ quất hắt tuồng thanh âm, giờ phút này thông qua mộ thất truyền bá, có vẻ càng vì linh hoạt kỳ ảo đông đưa. Nên đi vào sao? Tô Bẩn đứng ở lối vào, trong lòng trần chờ không chừng, nhưng là việc này kiên quyết không thể đủ lại kéo, thời gian không đợi người. Nếu không thừa dịp Thái Dương nhất liệt thời điểm tiến vào nói, như vậy liền còn phải đợi. Chờ tới rồi sắc trời tối tăm nói, âm khí liền sẽ phiên bội, như vậy liền không ổn. Không có quên chính mình ở tới phía trước còn đem Tiểu Minh cấp thả lại đây, nhưng là Tô Hoẩn lúc này ở trong lòng kêu gọi Tiểu Minh, cảm ứng Tiểu Minh lại trước sau không có bất luận cái gì phản ứng, thật giống như không duyên, cớ liên hệ bị cắt đứt giống nhau, vô pháp liên hệ đến, nghĩ tới nơi này, Tô Hoẩn có một ít lo lắng Tiểu Minh an nguy, nhưng là giờ phút này lại cũng không có gì biện pháp. Đi vào Nếu tới, như vậy, Trung Quy là muốn thăm tiến cái này huyệt mộ nội, nguyên bản huyệt mộ phong ấn lâu rồi, sẽ sinh ra nào đó khí thể, có trí mạng, có tác vô hại, cái này huyệt mộ ở vào bạch hổ sát hung vị phía trên, bởi vậy, sát khí cực kỳ trọng, nơi này nếu là tổn quỷ quái, tất nhiên đoán khí vô cùng cường đại, quỷ lực bất phàm. Cái này bạch hổ sát, còn có cái này cực câm sát, hai cái tô ẩn tạm thời còn không thể hoàn toàn phá giải. Chỉ có thể đủ tạm thời áp chế Hết thể đều phải đi vào huyệt mộ bên trong Mới biết được đáp án Biết bên trong đến tột cùng tồn tại cái gì Lại có cái gì Nhìn thoáng qua bên cạnh là ngôn Đối phương câu môi cười Cặp kia đào hoa con người Hết sức mị hoặc Nhưng là trong mắt lại không có mang theo ý cười Có rất nhiều cảnh giác Là nhắc nhở Hắn muốn nhắc nhở tô hưởng Bên trong khẳng định rất nguy hiểm Còn có đó là truyền đạt ý tưởng Không có chờ tô hưởng mở miệng đó là mở miệng nói tiểu gần nhi chúng ta vào đi thôi ta tưởng ngươi tưởng cũng là như thế này đi gật gật đầu nàng cùng lạc nôn nghĩ tới một hồi tô hẩn đem lấy ra chính mình tiểu bố bao xem đem bên trong đồ vật kiểm tra rồi một chút theo sau từ trong đó lấy ra hai trương lá bùa phân biệt giao cho hướng diệt thần còn có hướng diệt lục cái này đúng là tô hẩn sở họa tránh quỷ phù có thể liễm đi hơi thở chẳng qua hiệu dụng không giải nhưng là chạy trốn vẫn là đủ. Nói cho hai người tác dụng lúc sau, Tô Hẩn liền chuẩn bị tiến vào cổ mộ bên trong tìm tòi đến tốt cùng. Tiếp nhận Tô Hẩn cho tránh quỷ phu lúc sau, hướng diệt thần cùng hướng diệt lục tuy rằng trong lòng lo lắng, thậm chí muốn cùng đi Tô Hẩn cùng nhau tiến vào bên trong, nhưng là vẫn là đem cái này ý tưởng cấp khắc chế. Bọn họ biết, bọn họ không hiểu cái này, có lẽ chỉ biết kéo cảng, cấp Tô Hẩn mang đến phản hiệu quả, ngược lại không tốt hơn nữa đại ở huyệt mộ bên ngoài cũng không phải cái gì đều làm không được ít nhất có thể ở cổ mộ lối vào chờ tô huyền ra tới bình an ra tới tô huyền cùng lạc ngôn hai người còn lại là song song đi vào huyệt mộ bên trong thoáng nhìn cái này huyệt mộ quy mô xác thật không lớn bởi vì tô huyền không có từng vào huyệt mộ bên trong trong lúc nhất thời cũng không biết chủ mộ thất ở đâu này hắt thanh âm giờ phút này cũng đột nhiên im bặt bốn phía chỉ nghe thấy im ắng tiếng nước Tí tách tí tách, chương 400 linh một mộ đạo bích họa một, bởi vì cái này huyệt mộ đạo tương đối thâm, hơn nữa cơ hồ là không ra ra một tia quang, tố vẩn ánh mắt nơi đi đến không có chỗ nào mà không phải là tối tăm một mảnh, thấy không rõ chung quanh đồ vật lúc này, lạc ngôn đứng ở tố vẩn bên trái vị trí, cũng không có ngôn ngữ, mà là từ chính mình túi trung vứt lấy ra hai cái loại nhỏ đèn tin, đầu tiên là trước mở ra trong đó một cái tay nhỏ điện, có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mắt con đường lúc sau, lại là đem trong tay một cái khác đèn tin cấp. Trình cho tô ẩn, trong bóng đêm cũng thấy không rõ lạc nôn biểu tình. Hắn mở miệng nói, tiểu đoàn nhi. Cẩn thận một chút, đèn tin lấy hảo, nếu người kia trên người có âm sát, như vậy cái này huyệt mộ trung liền còn có, hơn nữa khả năng không ngừng một con âm sát, ngươi đừng bị cắn nói nơi này, lạc nôn thanh âm lại đống nhiên thay đổi thành ngày thường loại nào ngả ngớn cảm giác. Mang theo vài phần tròng gẹo, bằng không lão sư ta chính là sẽ đau lòng, mà nhà ngươi sư huynh cũng sẽ đau lòng. Tuy rằng bốn phía thực hắc, Tô Huẩn thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là trong đầu lại không tự giác hiện ra hắn loại nào trương dương cùng một chính thanh hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Lôi kéo khoe miệng, biết lạc ngôn dụng ý, hy vọng có thể không cần quá mức khẩn trương, Tô Huẩn mở miệng đáp lại lạc ngôn nói, mở miệng nói, ân, hảo. Ngươi xem ra cái này là cái gì triều đại mộ táng sao? Nghe xong tô và nói, lạc nôn trong tay đèn tin hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, cái này mộ táng tuy rằng không lớn, nhưng là thông đạo rất sâu, bọn họ đi vào tới đã có trong chốc lát, chính là như thế nào cũng nhìn không tới đế, nhìn đến như cũng là sâu thảm giống như hắc động giống nhau thông đạo, phản phất cự thú cắn đem người cắn nuốt, còn có bốn phía tí tách tí tách tích thủy thanh. Ở cái này mộ táng trên vách tường, Tựa hồ khắc dấu bích họa, Lạc Nôn cùng Tô Hẩn đem đèn, đèn tin quét thời điểm thấy, không cấm đem ánh đèn chậm rãi ngừng ở bích họa mặt trên, xem bích họa thượng sở vẽ chính là cái gì. Mặt trên không chỉ có khắc dấu họa, còn khắc dấu một hàng tự, bởi vì Tô Hẩn là tiếng trung hệ chuyên nghiệp, nghiên cứu đó là Trung Hoa văn hóa, trong đó liền bao gồm văn tử cổ đại, trước mắt cái này tự Tô Hẩn lại không có gặp qua, nhưng là không biết vì sao, nàng dường như có thể xem hiểu tự trung ý tứ giống nhau thập phần kỳ lạ. lạc nôn đâu, làm hát đại giáo viên. sở giáo đó là văn tự, các loại văn tự cổ đại, nhưng là lạc nôn, cao mày xem, lại cảm giác chưa từng có gặp qua cổ văn, hình chữ có chút kỳ quái, hẳn là không phải lung tung khắc dấu ra tới, nhưng là hắn xem không hiểu. thiếp chấu nguyện cùng quân bên nhau, thiếp chấu nguyện diễn sướng cuộc đời này, thiếp chấu nguyện cầm sắc hòa minh, người hà quân phụ ta, hận thay, hoán thay tô vẫn nhìn trầm bích họa mặt trên tự. Không cấm đó là mở miệng đem nội dung cấp đọc ra tới, đương nhiên, chỉ đọc phía trước một bộ phận nhỏ, rồi sau đó mặt lại như thế nào cũng thấy không rõ, bởi vì bị mài mòn, mài mòn rất nghiêm trọng. Tô huẩn niệm ra tới những lời này, vẫn luôn quanh quẩn ở huyệt mộ tàu đạo thượng, thẳng đến thanh âm quanh quẩn dần dần biến mất, mà đứng ở tô huẩn bên cạnh lạc ngôn lại vẻ mặt kinh ngạc, trong bóng tôi đem ánh mắt nhìn về phía tô huẩn nơi này, tô huẩn như thế nào biết cái này là có ý tứ gì. Tiểu ẩn nhi, ngươi như thế nào biết cái này tự ý tứ, ngươi nhận thức sao? Cái này là cái gì tự? Nghe xong lạc nguồn nói, tố ẩn chỉ là lắc lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm, mở miệng nói. Không, ta không rõ ràng lắm, ta cũng không biết sao lại thế này chỉ là nhìn cái này tự, liền cảm giác đã hiểu ý tứ. chương 402 Mộ Đạo Bích Họa, 2 Liên ở ngay lúc này, phản phất chỉ dẫn giống nhau. Nữ nhân hát tuồng thanh âm lại vang lên, từ từ, lâu dài, làm người không biết rốt cuộc là từ chỗ nào truyền đến, chỉ cảm thấy nơi nơi đều là thanh âm này ở quanh quẩn, giống như đột nhiên, tại đây huyệt mộ trùng xuất hiện rất nhiều đường hầm giống nhau, một trận âm lanh gió thổi qua, vô cớ làm người phát mao. Tô Luẩn suy đoán, nữ quỷ đại khái liền ở cái này phụ cận bồi hồi, ở không biết tên nào đó góc chung, bọn họ nhìn không thấy đối phương. Hiện giờ chỉ có thể cùng nửa cái người mù giống nhau ở huyệt mộ chung sơ soạn, dùng trong tay tay nhỏ điện chiếu xạ con đường. Tiếp tục nhìn bích họa, Tô Huẩn đầu tiên là đem đèn tin đặt ở bích họa mặt trên, làm nàng có thể mơ hồ thấy rõ bích họa bộ dáng, theo sau lại nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Lạc Nôn, trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là có thể cảm giác được đối phương ánh mắt nhìn chăm chú ở nàng trên người. Nghĩ nghĩ, Tô Huẩn mở miệng nói. Lạc Nôn! Ta muốn nhìn một chút bích họa bất quá ta cảm giác cái này huyệt mộ tương đối mơ hồ, nàng không biết khi nào sẽ ra tới, có thể giúp ta một cái vội, chú ý một chút bốn phía sau. Ân, tự nhiên là tốt, tiểu ẩn nhi mở miệng, ta như thế nào nhẫn tâm cự tuyệt đâu. ngươi xem đi, ta sẽ chú ý bốn phía. Lạc luôn nghe xong tô ẩn lời nói sau, như thế mở miệng nói, thanh âm mang theo hắn nhất quán phong cách, sau khi nói xong, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Đôi mắt nhìn bốn phía, quỷ mắt không phải mỗi người đều có, lạc ngôn đôi mắt là nhìn không thấy quỷ vật, nhưng là hắn trời sinh đối quỷ vật hơi thở sẽ cảm thấy thập phần mẹ bén, chỉ cần có âm tà chi vật tới gần liền có thể trước tiên cảm ứng được, bất quá, lạc ngôn vẫn là có chút không yên tâm, từ chính mình túi chung lấy ra lá liêu lá cây, sau đó dính lên chính mình bình thủy tinh chung nước mắt châu, theo sau bao trùm ở hai mắt của mình thượng, cái này là thập phần thường dùng gặp quỷ phương pháp. Bất quá hiệu. Dũng không lâu lắm, chỉ có thể duy trì nửa giờ, nửa giờ sau yêu cầu lại lần nữa sử dụng nước mắt châu phúc ở đôi mắt thượng. Cảm giác được phía sau lạc ngôn động tác, Tô Bẩn đem ánh mắt một lần nữa xoay trở về một lần nữa đánh giá này trên vách tường bích họa khả năng bởi vì niên đại có chút xa xăm, tường thể toàn bộ đều có chút ám màu vàng, còn có địa phương có chút bóc ra loang lộ, thấy không rõ, tựa như phía trước nào một hàng chữ viết giống nhau, mai mòn rất nghiêm trọng. Tô Hồn đem đèn tin chiếu qua đi, đầu tiên là từ chữ viết mặt sau bắt đầu xem khởi, chậm rãi chiếu ra mặt sau bích họa bộ dáng. Bích họa tựa hồ phía trước là dùng lá vàng phấn khắc dấu, lá vàng phấn đã không sai biệt lắm rất hết, chỉ còn lại có một chút giải rắc kim sắc bột phấn còn dính ở mặt trên. Nhưng là lệnh người cảm giác được kỳ dị chính là, bích họa cái khác các loại nhan sắc thế nhưng vẫn là thập phần Mỹ lệ minh diễm, thật giống như không có trải qua năm tháng ăn mòn cùng dấu vết giống nhau làm người có chút kinh ngạc. Chỉ thấy bích họa mở đầu này phó họa, toàn thân cơ hồ đều là chói mắt xích hồng sắc, chỉ thấy này bích họa thượng họa chính là một cái sân khấu kịch, ở một cái dựng rất cao tùng sân khấu kịch phía trên, an mặc xích hồng sắc miêu tả lá vàng sắc diễn phục, trong tay này đó một fan cây quạt, dung nhan hờ khép. Tuy rằng chỉ là vài nét bút, lại cũng có thể đủ nhìn ra trong mắt phong tình, bệnh họa trung, ở vào sân khấu kịch chính phía trước chính là một phương đài cao. Mặt trên ngồi một cái nam tử, người mặc huyền y hề nam tử, thoạt nhìn khí vũ phi phàm, ánh mắt phiếm lạnh lẽo, không biết vì sao, thế nhưng làm Tô Hẩn nghĩ tới một người. Thu liêm chính mình suy nghĩ, Tô Hẩn tiếp tục nhìn mỹ họa tại đây danh huyền y hề nam tử bên người nơi xa đứng một người nam nhân, ăn mặc Đại Khái là thị vệ, mà tên kia ở sân khấu kịch thượng hát tuần nữ tử, ánh mắt tẩn tình nhìn đó là nào danh thị vệ, tựa hồ lại như muốn thuật cái gì. Trưng 204 Mộ Đạo Bích Họa, 3. Xem ra tới, khắc dấu cái này Bích Họa Họa Sư Công Lực Phi Thường Hảo, từng nét bút chi gian, đều đem nhân vật thần biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn mỗi cái động tác thần thái gần vài nét bút, cũng đều làm xem hòa người, có thể cảm giác được trong đó cảm xúc. Tô Hồn đem ánh mắt chuyển qua tên kia bị nữ con hát ánh mắt chạm đến thị vệ trên người, hắn lập với trên đài cao nam tử không xa chỗ, tựa hồ là cảm giác được con hát ánh mắt. Hắn đôi mắt cũng bất động thanh sắc, phản phất lạng yên truyền lại cái gì tin tức cấp con hát. Ánh mắt giao hội, có một số việc phản phất đều ở không nói bên trong, thị vệ trong tay thình lình chính là đụng vào chính mình bội kiếm. Này phó bích hỏa mở đầu liền đã không có, tôi xem sau khi xong, đem ánh mắt ngược lại chuyển qua bên cạnh, dùng đèn tin chiếu xạ qua đi. Bích hỏa tựa hồ ở kéo dài chuyện xưa, mặt trên sắc thái nồng đấm như cũ, chỉ là hình ảnh có chút mài mòn, khiến cho cái này hoa có chút mơ hồ bất ham nhưng là lại có thể thấy rõ rốt cuộc họa chính là cái gì. Chỉ thấy hình ảnh biến động, giờ phút này con hát nửa đường xuống đài nghỉ ngơi, về tới mặt sau đổi mới khắc diễn phục, nữ tử nhu mị tất hiện, quần áo nửa lui, có chút mơ hồ ngông lung mỹ, trên mặt vẽ ra con hát trang dung còn không có thể ra, mặt mày ru mắt, mặt rất nhỏ dương, hay chỉ rút đi quần áo tay, giờ phút này bị người cấp cầm Mang theo mỹ nhân tiêm mặt, tinh xảo mà mỹ lệ, ở vài phần ấm áp ánh đèn hạ, có vẻ phá lệ thần bí một loại làm người đi tìm kiếm thần bí mà ở nữ con hát phía sau có một người nam nhân hắn thân mình cơ hồ là dán ở nữ con hát trên người tay nắm lấy nữ con hát tay đem chính mình mặt dán ở đối phương mặt bên miệng vừa lúc đối với đối phương lỗ thai, giống như tình nhân nỉ non giống nhau người nam nhân này đúng là bắt đầu hiện tại trong đại sảnh cùng nữ con hát mặt mày đối diện nam thị vệ giờ phút này nữ nhân trong ánh mắt Toàn là nhu tình cùng quyết tâm, nàng nhìn không thấy phía sau nam nhân biểu tình, nhưng là ở nữ con hát che đậy trang dung trên mặt, hiện lên chính là quyết tâm, là thâm tình, con hát thâm tình. Nhưng là, ở vào nữ con hát phía sau nam nhân, vẻ mặt của hắn con hát nhìn không thấy, chỉ thấy hắn ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, càng là lập loè chứ quỷ dị âm như quyền lợi. Cả người cùng nữ con hát bất đồng, mang theo đều là đối với quyền thế khát vọng, còn có lợi dụng mà bị Bích Họa phân cách mở ra hình ảnh, cái nào ở vào trên đài cao nam nhân, như cũng là người mặc một thân huyền ý đi tay háo hợp lại, ngồi ngay ngắn với trên đài cao, một bàn tay đặt ở ghế dài mặt trên, mà mặt khác một bàn tay cũng là đặt ở trên mặt bàn một cái tứ phương bạch ngọc phía trên, ánh mắt nhìn không có một bóng người sân khấu kịch, khỏe miệng giống như treo rất nhỏ ý cười, lạnh băng ý cười. Nhìn đến nơi này, Tô Hẩn Đại Khái suy đoán một chút, đầu tiên trước mắt nhìn đến Bích Họa Xuất hiện, ba người, ở vào trên đài cao không thể nghi ngờ là địa vị nhất cao sủng, có thể là vương hầu tương tướng linh tinh, mà thực hiển nhiên, hiện tại tên này huyền y Việt Nam tử bên cạnh chính là hắn thị vệ. Hình ảnh chung là đang xem diễn, hát tuần con hát lại dường như cùng thị vệ có nào đó liên hệ, hoặc là quan hệ, bởi vậy có đệ nhị phó họa cũng chính là con hát cùng thị vệ mật hội ở bên nhau, tựa hồ thập phần thân mật, bởi vì không có văn tử ở bên cạnh tiêu. Nhưng là Tô Hẩn lại mơ hồ lý giải, thậm chí đoán được mặt sau khả năng phát triển. Thị vệ muốn phản loạn, nữ con hát vì tình che giấu, tất nhiên nghe theo thị vệ theo như lời sự tình gì, mà ở vào trên đài cao nam nhân, nhìn sân khấu kịch, tựa hồ trong lòng sáng tỏ, lại không tỏ rõ. Trưng 205 Mộ Đạo Bích Hòa, 4 Kế tiếp, Tô Hẩn đem chính mình trong tay đèn tin rời về phía kế tiếp mấy phó Bích họa đồng dạng nhan sắc nùng liệt, cực kỳ sinh động. Bích họa cảnh tượng vẫn luôn ở biến động, duy nhất bất biến chính là hình ảnh trước sau là như vậy ba người, chẳng qua bích họa từ bình thản tới mặt sau từng bước hướng về bi kịch lan tràn. Ở bích họa mặt sau cùng, có một hàng tự bị khắc dấu dấu vết cực kỳ thâm nhập, Phảng phất là người nào, dùng lớn lao sức lực khắc dấu ra tới, phảng phất mang theo tất thân đoán khí cùng hận ý, mặt trên viết hai hàng tự. Con hát diễn sướng cả đời, diễn cùng nhân sinh ai có thể biện. Hơn thay, Hối hận thì đã muộn, người khác nói, con hát vô tình, con hát an vô tình. So với hắn làm sao? Thiếp chi tâm đoán, nguyên lấy chữ viết viết tới rồi nơi này, mặt sau tự đã thấy không rõ, cơ hồ đều đã bị mài mòn rớt, hoàn toàn thấy không rõ viết cái gì, cũng khiến cho tô hẩn chỉ có từ bỏ. Con hát con hát, suy diễn chính là diễn, cũng đã quên mất, rốt cuộc nhân sinh là diễn, vẫn là sân khấu kịch phía trên là diễn, vẫn là đã là phân không rõ. Diễn cùng nhân sinh. Tô ẩn nhìn chữ viết phát ngốc, không biết vì sao sẽ toát ra cái này cảm tưởng, tựa hồ là đối phương loại nào tâm tình truyền lại lại đây giống nhau. Kỳ thật câu chuyện này, đại khái tính một cái bi kịch, một cái con hát bi kịch, cũng có chút cầu hết. Đại khái đâu, thuyết minh chính là như vậy. Một người đế vương ngự dụng con hát, nữ con hát, tên kia nữ con hát ái diễn tận sườn, cơ hồ phân không rõ diễn cùng nhân sinh, hoặc là nói, diễn như nhân sinh. Nhân sinh như diễn, vẫn luôn vô tình nữ con hát, gặp dịp thì chơi nữ con hát, lại yêu một người, yêu thị vệ. Nay liền giống thiêu thân yêu ảnh nến, rõ ràng biết là nguy hiểm, là không nên đụng chạm. Lại vẫn là chấp nhất nhào lên đi. Sau đó, kết quả cuối cùng, Trâm tẫn thành cho. này hết thể đều là bởi vì thị vệ có gia tâm, tên này thị vệ không cam lòng là thị vệ, hắn âm thầm như hoa, đem chính mình dã tâm đều che giấu cực kỳ hảo. Thận trọng từng bước, hắn tâm là thiết làm lạnh băng kiên cố thiết, thị vệ cố ý tiếp cận con hát, mê hoặc con hát, hắn so con hát càng vì biết diễn kịch, đem nữ con hát đều cấp che mắt, làm nữ con hát yêu hắn, trở thành một cái bị ái che giấu hết thể xuẩn nữ nhân. Mà đế vương tâm, lại trước sau làm người đoán không ra, làm thị vệ cùng con hát đoán không ra. Vì thế con hát yêu thị vệ, sân khấu kịch mặt sau, thị vệ vớt ve bị mỹ nhân thân thể mềm mại, trong lòng lại mưu hoa bên miệng nói lời ngon tiếng ngọt lời nói, đem nữ con hát cấp mê hoặc, sau đó kể rõ kế hoạch của chính mình, ám sát kế hoạch, nữ con hát chính là hắn ám sát trong kế hoạch một viên quan trọng quân cờ, ở hát tuồng thời điểm, tiếp xúc đế vương ngáy mắt, đem đế vương giết hại. Mà thị vệ hứa hẹn nàng là cả đời, cả đời bên nhau, hắn nói, sự thanh lúc sau, hắn mới có thể cưới nàng, mới có thể cùng nàng cả đời bên nhau. Nữ con hát tin, người khác đều nói con hát vô tình, Chính là con hát một khi yêu. Tỏ vẻ sâu vô cùng ái, ái tới rồi trong lòng. Thiêu thân giống nhau, mặc dù rõ ràng biết là hỏa, vẫn là đi phát, cho nên, nàng tiếp nhận rồi thị vệ kế hoạch, nội tâm cũng mong đợi thị vệ hứa hẹn, cả đời bên nhau. Cũng bởi vậy, này phó bích họa sở hữu bích hoạ trùng, miêu tả đều là này ba người. Tới rồi ám sát cùng ngày, nữ con hát tiến triển thập phần thuận lợi, nàng thành công gần người đế vương. Hơn nữa rửa theo sớm định ra kế hoạch, đem chính mình vẫn luôn giấu ở trên người trùy thủ cấp đào ra tới, nàng đem chùy thủ nhắm ngay đế vương yếu hại chỗ, hơn nữa trực tiếp đâm đi xuống. chương 205 Mộ Đạo Bích Hòa, Nam, chính là đế vương sớm đã có chuẩn bị, hoặc là nói hắn đem hết thể đều thu vào đáy mắt, đối với chính mình vẫn luôn dưỡng con hát, phản bội hắn, đế vương vẫn là thất vọng, nữ con hát không thể nghi ngờ là thất bại, nàng té ngã ở trên mặt đất mà trùy thủ tắc ngã xuống ở một bên, tựa như nữ con hát hiện giờ bộ dáng giống nhau. Có chút chất vật, không hề nghi ngờ, đế vương là tuyệt đối sẽ không bỏ qua phản bội chính mình người, bất quá. Lúc này, đế vương lại tưởng cấp nữ con hát một lần cơ hội, vì thế đế vương bắt đầu đề ra nghi vấn nữ con hát, chỉ cần nàng nói ra là người phương nào chỉ thị, liền có thể bỏ qua cho nàng một mạng, đế vương nói, nhất ngôn cựu đỉnh. Nhưng là ái thị vệ sâu vô cùng nữ con hát đã sớm nghĩ tới khả năng sẽ có một cái như vậy kết quả, dù cho có sinh tồn cơ hội, chính là nàng đã sớm đã quyết định, sẽ không bán đứng thị vệ, sẽ không giảng ra bất luận cái gì nói, dù cho là mất đi sinh mệnh cũng không cái gọi là. Chính là suy diễn như vậy nhiều diễn nữ con hát lại không có nhìn thấu chính là nhân tâm, nàng trong lòng không tính toán đem thị vệ cấp cung ra tới, nhưng là thị vệ lại sẽ không như vậy tưởng. Thị vệ chỉ là trong lòng lo âu, hắn mắt thấy nữ con hát bị bắt ở, hơn nữa đế vương bắt đầu đề ra nghi vấn đi lên, hắn nhìn con hát, tuy rằng thị vệ đối với chính mình kỹ thuật diễn rất có nắm chắc, hắn tuyệt đối mê hoặc nữ con hát âm, nhưng là hắn vẫn là không tin nữ con hát. Bởi vậy, thị vệ tốc độ cực nhanh đem nữ con hát ngã xuống trên mặt đất truy thủ cấp nhặt lên tới, lấy ở trong tay, không có một tia do dự đem trong tay truy thủ đưa vào ngã ngồi trên mặt đất nữ con hát trên người. Mặt, lạnh băng giống như thiết đúc giống nhau, không có chút nào dao động, còn có gợn sóng, có chỉ là lạnh nhạt dị thường, còn có mắt chung sắc ý. Huyết theo nữ con hát bụng chảy xuôi ra tới, đỏ tươi trói mắt máu từ bụng lan tràn mở ra, đem nữ con hát kia thân nguyên bản là màu đỏ nhạt diễn phục, nhuôn thanh huyết hồng, huyết tinh màu đỏ, tử vong nhan sắc. Nữ con hát không tin, nàng không tin chính mình bị chính mình yêu nhất người đâm một đau, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng còn có bi ai. Bụng đau đớn đều che giấu không được trong lòng đau đớn, dường như mọi cách cảm giác ở trong lòng lan tràn mở ra, nàng dai quá trường miệng, tựa hồ là muốn mở miệng kể ra cái gì, kỳ thật nàng chỉ là tưởng mở miệng hỏi một câu đối phương, hắn có từng thiệt tình từng yêu nàng, từng yêu nàng cái này con hát. Nhưng là thị vệ lại sợ chính là nữ con hát sẽ ở cuối cùng đem hắn cấp cung ra tới, vì thế, ở nữ con hát vừa mới mới vừa mở miệng nói chuyện nháy mắt liền đem trong tay chủy thủ mau đi tặng qua đi, bất quá cái này chủy thủ phương hướng là đưa vào nữ con hát trong miệng. Hắn đem nữ con hát kia trương hát tuồng đầu lưỡi cấp trực tiếp cắt xuống dưới, không mang theo chút nào do dự, có chỉ là máu lạnh lạnh băng, dơ tay chém xuống, nữ con hát liền mất đi nàng đầu lưới, mất đi nàng thứ quan trọng nhất, Tức khác, nữ con hát miệng trùng tràn đầy máu tươi, có vẻ cực kỳ đáng sợ, mà nàng nào một đoạn đầu lưới còn lại là ngã xuống mặt đất bị thị vệ nhặt lên tới, lấy ở trong tay, dường như là xung xoe giống nhau đưa hướng về phía đế vương trước mắt. Nữ con hát muốn chết, nàng mềm vật bò trên mặt đất trên mặt, trên người ăn mặc chính là bị máu nhiễm đỏ tươi diễn phục, trên mặt cũng lây dính máu tươi, mất đi đầu lưỡi, nàng rốt cuộc sướng không ra chính mình yêu nhất diễn, cặp mắt kia mở to, nàng gắt gao trừng mắt đem chính mình đầu lưỡi cắt bỏ thị vệ. Nữ con hát thâm ái nam nhân, không tiếc phản bội đế vương. Cũng muốn ái nam nhân, nhưng là đối phương lại muốn sát nàng. Chương 206 Mộ Đạo Bích họa 6. Đế vương nhìn trước mắt hết thảy, hắn nhìn đem nữ con hát đầu lưỡi dâng lên tới thị vệ, đôi mắt tựa hồ nhìn thấu hết thảy, cái gì cũng không có nói, chỉ là nhìn thị vệ còn có quỷ dạp trên mặt đất sinh mệnh dần dần mất đi nữ con hát. Đế vương là lạnh nhạt, mặc dù biết nữ con hát là như thế nào, nàng là bị thị vệ ái che mắt, chính là phản bội, chính là phản bội. Hắn cho đối phương cơ hội, nhưng là đối phương lại không muốn. Ước chừng là đế vương ánh mắt xem làm thị vệ hoàng hốt, hắn đem chính mình cắt lấy nữ con hát đầu lưỡi cấp lấy ở trong tay, tựa hồ vẫn là muốn dâng lên trung tâm hoặc là cho thấy chính mình trong sạch giống nhau. Hắn quay đầu, nhìn nằm trên mặt đất, sắp chết đi, lại trước sau không cam lòng dễ rủa trường lớn đôi mắt nhìn về phía thị vệ nữ con hát. Trên mặt tràn đầy đều là tàn nhẫn, trong tay trụy thủ còn ở chạy xuôi, nhỏ máu tươi có chút làm người cảm giác được trái tim băng giá còn có khủng bố thận người đã từng ôn nhu hứa hẹn cả đời ái nhân đột nhiên biến thành tắc nàng đánh mạng người nữ con hát đầu lưỡi đã không có nàng hận vô cùng hận cũng muốn mở to hai mắt thấy rõ cái này trước mắt phụ bạc nàng nam nhân người khác nói con hát vô tình chính là nàng thâm tình cho người nam nhân này lại thu được chỉ là phụ lòng phản bội dùa không muốn chết nữ con hát cặp mắt kia ánh đối phương bộ dáng chính là thực mau Nàng cái gì đều nhìn không thấy, bởi vì thị vệ đem hắn chủy thủ trực tiếp chắt vào nữ con hát trong đôi mắt, thủ đoạn cực kỳ nhanh chóng xoay tròn, cũng mặc kệ nữ con hát hay không sẽ thống khổ. Lúc sau chủy thủ rút ra, nhỏ máu tươi, đồng thời cũng mang ra một thứ, nữ con hát trong mắt, cặp kia hát bạch phân minh trong mắt giờ phút này đã bị máu tươi nhiễm hồng, mà đã từng trong mắt ngốc địa phương, nữ con hát hút mắt, đã biến thành tối hoa một mảnh, nhìn cực kỳ khủng bố. Nữ con hát mù, Nàng trong mắt cũng đã không có, dư lại chỉ có một đôi đã bị đào rông hốt mắt, lưu không ra nước mắt hốt mắt, như cũ còn ở chảy nhỏ giọt chảy xuôi màu đỏ đấm huyết, nàng đã không có nước mắt, cũng lưu không ra nước mắt, chỉ còn lại có huyết lệ. Bụng ở đâu, đầu lươi đã không có, đôi mắt trong mắt bị móc ra tới, này sở hữu hết thể thế nhưng đều không phải nàng phản bội đế vương việc làm, mà là nàng thật sâu yêu thị vệ, đem nàng nhốt đánh vào địa ngục, nữ con hát không cam lòng nàng không cam nguyện chết đi, chính là sinh mệnh lại ở không ngừng biến mất. Mà ở vào trên đài cao đế vương lại như cũ biểu tình lãnh khốc, thậm chí không có biến động, hắn lạnh nhạt nhìn quỷ gối chính mình trước người thị vệ, mà cái này thị vệ trong tay cũng phụng, đúng là vừa mới hắn cổ tay ra tới, nữ con hắt trong mắt cùng đầu lưới. Chàng ngập thân cần lấy lòng nhìn về phía ngồi ở trên đài cao đế vương, thị vệ muốn sống, hắn cho rằng chính mình đem quan trọng nhất có thể đem hắn cấp cung ra tới con hát giết, như vậy liền không ai có thể đủ chứng minh là hắn, mà trong tay này đó, bất quá là biểu lộ thái độ của hắn. Ở vào trên đài cao đế vương lại trước sau lạnh bằng, khỏe môi treo lên lạnh lẽo nhìn thị vệ quỳ dạp xuống trước người thân mình, trực tiếp đem thị vệ đứng ở bên hông trường đao cấp rút ra, ở thị vệ còn không kịp phản ứng dưới tình huống, trường đao trực tiếp từ thị vệ đầu trung gian vỗ xuống, đao chặt đứt, đồng dạng thị vệ đầu cũng bị bổ ra, Trăng bóng óc băng rồi ra tới, trong tay đầu lưỡi cùng tròng mắt còn lại là hôn tới rồi nữ con hát thân hình bên. Thị vệ đã chết, ngã xuống trên mặt đất, nữ con hát tựa hồ cảm giác được giống nhau, cặp kia lôi chống đôi mắt trước khi chết nhìn đế vương phương hướng, đã mất đi đầu lưỡi nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng vẫn là không có nói ra. chương 207 không thấy. Hình ảnh tới rồi nơi này liền đột nhiên im bật, tựa hồ đã đem sở hữu chuyện xưa cấp khắc dấu xong chỉ để lại cuối cùng một bộ hình ảnh, nữ con hát tử vong, ngã xuống trên mặt đất, cặp mắt kia mặc dù đã không có tròng mắt cũng mở to lão đại, nhìn đế vương phương hướng, một thân huyết sắc diễn phục, ngã xuống vũng máu bên trong đôi tay kia dương tựa hồ đã hối hận, nàng hối hận chính mình phản bội đế vương, muốn khẩn cầu đế vương tha thứ. Nhưng là thẳng đến con hát đến chết, đế vương cũng trước sau không có xoay người lại đây, trong tay hắn nắm nào bình chém giết thị vệ kiếm, một thân huyền y liềnh đùng liệt thâm hậu. Trước sau đưa lưng về phía con hát, đối với hy vọng mà nói, phản bội chính là phản bội, không có lý do gì. Tô Bẩn lại lần nữa đem đèn tin cũng bốn phía chiếu xạ một chút, này phó lâu dài bích họa tựa hồ tới rồi nơi này liền đột nhiên im bật, mặt trên đại khái giảng thuật chính là cái này nữ con hát cuộc đời, nhưng là nguyên nhân chính là vì như vậy, Tô Bẩn có chút không rõ, nữ con hát cuối cùng hẳn là đã chết, như vậy đến tột cùng cuối cùng là ai đem nữ con hát cấp mai táng. Hơn nữa mai táng tại đây loại hung thần ơi, hơn nữa tinh xảo bố trí hạ phong thủy chi trận. Đương nhiên này hết thảy đều không có người giải đáp, bất quá này phó Bích Họa bên trong, tuy rằng chỉ là xuất hiện vài lần, hơn nữa thoạt nhìn thập phần lạnh nhạt đế vương, kia một thân cực kỳ lóa mắt màu đỏ huyết ý y, cực kỳ giống một người, không nên nói mộ chỉ quỷ, đúng là lúc này đây, xuất hiện thanh âm làm Tô Hàn tiến đến không thanh. Loại nào cảm giác cơ hội là cùng cái này Bích họa trung đế vương cảm giác trọng điệp Vô cùng tương tự Hoặc là chính là hắn Chính là mặc dù là như thế Vẫn là không biết không thanh thân phận Còn có hắn lai lịch Hắn đánh rơi ký ức lại là như thế nào Ngay từ đầu Tôi vẫn ban đầu gặp được không thanh đó là trọng sinh Mà đến nào mấy ngày Hắn xuất hiện là lúc Trong mắt chỉ có bi sặc cùng mê mang Thậm chí liền tính là chính mình là ai đều đã quên mất Chỉ là linh thể động chạm cánh tay của Nàng, do hỏi nàng, hắn là ai? Đến tột cùng là ai? Nếu bích họa thượng là thật sự, mà không thanh là bích họa chung cái nào đế vương nói, như vậy cái này việt mộ chung cái kia hát tuần nữ quỷ chỗ nào, có lẽ có thể được đến một ít quan trọng tin tức, mặc dù không có quan trọng tin tức, cũng không sao, hiện tại cũng chính là chạm vào vật khí. Càng quan trọng là, nếu bích họa chung nữ quỷ đó là phía trước công nhân thấy hát tuần nữ quỷ, Như vậy nàng tất nhiên là cổ đại tử vong, tuy rằng không rõ là cái nào triều đại, nhưng là có thể khẳng định chính là cái này hắc tuần nữ quỷ đã tồn tại rất nhiều năm, cho nên năng lực hẳn là không giống bình thường, không phải bình thường quỷ năng lực có thể bằng được, quỷ loại này sinh vật là tồn tại thời gian càng lâu, quỷ lực càng cường đại, điểm này từ không thanh trên người cũng có thể nhìn ra tới. Nghĩ tới điểm này, Tô Luẩn đầu tiên là ở thử kêu gọi một tiếng không thanh, không biết vì cái gì Bởi vì nàng cùng không thanh đạt thành cái nào hiệp nghị, chính là ở tất yếu dưới tình huống, không thanh sẽ cứu nàng. Như vậy đã nói lên, không thanh hẳn là ở bên người nàng phụ cận, bất quá, Tô Bẩn kêu gọi cũng không có được đến đáp lại, cũng có thể là không thanh còn ở ngủ say. Nghĩ tới nơi này, Tô Bẩn liền tạm thời không hề suy nghĩ, đem đèn tin cấp thu hồi tới, chuyển qua thân mình, trận mắt mở miệng cùng lạc ngôn nói một tiếng, lại đống nhiên phát hiện. Nguyên bản hẳn là đứng ở chính mình phía sau Lạc Nôn, không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có tối om hắc ám, còn có nàng trong tay đèn tin nào mỏng manh quan mang. Thế nhưng không thấy. Chương 208 quỷ đánh tưởng. Tô Bẩn có chút không quá tin tưởng nhìn nhìn bốn phía, xác thật là không có thấy bất luận cái gì bóng người, liền dường như vừa mới Tô Bẩn là một người tiến vào, mới vừa rồi chỗ nào cũng không có đứng người, mà Lạc Nôn chỉ là nàng ảo giác. Bất quá trong tay cái này, tay nhỏ đánh điện thông báo tố nàng, này không phải ảo giác, đây là thật sự, nàng tuyệt đối không nhìn lầm, chỉ là lạc ngôn vừa mới hẳn là đứng ở nàng phía sau, vì nàng canh chừng, này đột nhiên biến mất, hẳn là cùng này mộ chung. Nữ quỷ, trốn không thoát căn hệ. Định định tâm, tô ẩn biết một chốc một lát khẳng định là không thể đủ xác định lạc ngôn thân ở nơi nào, tin tưởng lạc ngôn cũng có chính hắn năng lực, có thể bảo vệ tốt chính mình. Cho nên hiện tại nàng đầu tiên phải làm, chính là dự phòng này sở loại nhỏ cổ mộ chung sẽ xuất hiện đột phát bệnh trạng, đem trong tay đèn tin nắm chặt, tô ẩn đem chính mình tầm mắt chuyển rời đến phía trước, nàng vẫn là ở cái kia mộ đạo chung, bắt đầu cùng lạc ngôn đã đi rồi một hồi lâu, chính là như cũ không có. Tìm được xuất khẩu cùng mộ thất, nghĩ tới nơi này, tô ẩn ngồi sổm xuống thân mình, từ chính mình mang theo tiểu bố bao chung, lấy ra một thanh thập phần tinh tế nhỏ sinh thụy sĩ quân đao. Loại này là gấp thức, tôi vẫn đem tiểu đao không mở ra tới, theo sau, đối với giờ phút này chính diện đối một khắc mặt chỗ trống trên bách tường dùng sức đem tiểu đao khắc hỏa một cái cực đại tiêu chí, một cái đại xoa, như vậy đợi lát nữa nàng mới có thể xác định, chính mình đến tuột cùng có phải hay không vẫn luôn ở mộ đạo trung đào quanh. Lộng sau khi xong, tôi vẫn đem tiểu đao cấp thu trở về, để vào bố bao bên trong, chính mình còn lại là hướng về mộ đạo chỗ sâu trong đi tới. Đồng thời cũng đem chính mình lực chú ý đều tập trung ở chính mình bốn phía, nàng bên người hẳn là không có người, chính là không biết vì cái gì, Tô Hoẩn có thể nghe thấy ở nàng phía trước có cùng nàng bước đi tương đồng tiếng bước chân. Thập Phần có quy luật, cơ hồ là chỉ cần nàng bước ra một chân, phía trước tiếng bước chân cũng đi theo bước ra một chân, đi bước một, Thập Phần làm người cảm giác được bất an, có dường như có cái gì đi nghiêm bước đi theo nàng giống nhau. Nhưng là Tô cũng không có thấy quỷ vật cũng không có thấy bất luận cái gì tà khí ở mặt trên. Loại này hiện tượng nói, Tô Hẩn tổng nhớ rõ là ở đâu thấy quá. Như vậy chính là kỳ thật cái này bị Tô Hẩn nghe thấy tiếng bước chân chính là nàng chính mình thanh âm, nàng chính mình tiếng bước chân, bởi vì cái này mộ đạo đặc thù thiết kế, đúng vậy nàng bước ra tiếng bước chân, sẽ xuất hiện ở mộ đạo phía trước. Nếu không biết người nói, tất nhiên đã bị dọa đến rất lợi hại, có chút không tự giác lùi bước chi tâm. Trong lòng cũng sẽ đem các loại kỳ quái hiện tượng liên tưởng đến quỷ vật trên người Nhưng là kỳ thật không phải Cái này hẳn là kiến tạo cái này huyệt mộ người sở làm xảo rượu thiết kế Như vậy có thể đem trộm mộ giả cấp dọa lui Hoặc là làm trộm mộ nhân tâm trung chuẩn hợp dạ Tô không có quản tiếng bước chân Đôi mắt là thập phần thật cẩn thận nhìn bốn phía Trong tay đèn tin vẫn luôn chiếu xạ chứ trên vết tường Đã đi chưa bao lâu Tô ẩn bước chân ngừng lại Bởi vì ở nàng đèn tin đàn chiếu xạ địa phương thình linh xuất hiện một cái đánh dấu, một cái đại đại xoa, cái này đúng là tô chuẩn phía trước ở trên vách tường khắc dấu ra tới đại xoa, vì chính là ở chứng thực, chính mình hiện tại đến tuột cùng có phải hay không ở đánh quyền quyền, hiện tại xem ra đúng vậy, thực hiện nhiên nàng gặp quỷ đánh tưởng, cũng bởi vậy nàng căn bản là đi không ra cái này vòng lẩn quẩn, thậm chí liền mộ thất đều không có thấy, cũng chỉ nghe thấy được nữ quỷ thanh âm. Xem ra cái này là nữ quỷ cố tình mà làm chi. Chương 209 đi ra mộ đạo. Quỷ đánh tường, kỳ thật cái này tin tưởng rất nhiều người hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua. Ở dân gian lại gọi, quỷ xây tường, quỷ che mắt, đây là đối với mọi người ở vùng hoang vu rã ngoại, hoặc là ở bãi tha ma một mình hành tổ mà đi không ra đi, lâm vào lạc đường tình huống theo như lời cách nói. Giống nhau dưới loại tình huống này, người cảm giác là đã chịu ảnh hưởng. Hán vô pháp cảm giác ra chính xác phương hướng, như vậy đi tới đi tới, cũng bất quá là đi một cái hình tròn vòng, tựa như bị giả thiết quỹ đạo giống nhau, như thế nào cũng vô pháp đi ra ngoài. Loại này hiện tượng đầu tiên là chân thật tồn tại, có rất nhiều người trải qua quá, nhắm mắt hoặc ở ban đêm hoặc vùng ngoại ô khi, hai chân bán ra chiều dài bất chi bất giác chung sẽ có nhỏ bé sai biệt, lúc sau, mọi người liền sẽ lâm vào một cái bán kính ước chừng 3 km vòng chung cũng liền cùng tô ẩn giờ phút này tình trạng thực tương tự, nàng căn bản là không có đi ra quá nơi này. Cái này nói như vậy, không thể đủ ngạnh tới, nếu có người không tin tà, liền chấp nhất vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, nhận định một phương hướng không quay đầu lại nói, kết quả cuối cùng hoặc là chính là hoàn toàn bị lạc vùng hoang vu giã ngoại, tinh bị lực tấn mà chết ở quỷ vật trong tay, hoặc là chính là như vậy bị mê hoặc trụ, cuối cùng vẫn luôn đi đến hừng đông, có lẽ có thể ra tới. Kỳ thật quỷ đánh tường thực dễ phá giải, tốt nhất dễ dàng nhất phương pháp chính là, không đi rồi, ngươi trực tiếp ngốc tại tại chỗ, ngủ một giấc, chờ đến hướng đông, cái này quỷ đánh tường vòng lẩn quẩn, tự nhiên mà vậy liền phá giải, bất quá khuyết điểm chính là khó chờ, hơn nữa chờ đợi thời gian đặc biệt trường. Thực rõ ràng, này một loại phương pháp cũng không thích hợp hiện tại tốt ẩn, bởi vì nàng đuổi thời gian, hiện tại vẫn là đại buổi chiều, dương khí nhất tràn đầy thời điểm. Nếu là nàng bị cái này quỷ đánh tường ràng buộc dừng tay chân, ở chỗ này chờ đợi nói, chờ tới rồi buổi tối, chỉ sợ cũng không có như vậy ăn nhàn, sự tình cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Muốn đi ra cái này vòng lẩn quẩn kỳ thật còn có một cái phương pháp, như vậy chính là, xem bầu trời tình tu ở phân rõ phương hướng, phương pháp này thực phổ biến, ở trên trời có thể chỉ tên phương hướng ngôi sao, bắt đầu thất tinh, chỉ cần dọc theo bắt đầu thất tinh phương hướng đi. Tất nhiên, có thể đi ra, nhưng là phương pháp này thực rõ ràng, cũng không thích hợp Tô Huẩn dùng, bởi vì nàng hiện tại là ở huyệt mộ bên trong, hơn nữa hiện tại vẫn là ban ngày. Cân nhắc một phen, Tô Huẩn đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại, dùng tâm mắt đi cảm giác phương hướng. Đương nhiên, đại bộ phận tâm tư vẫn là dùng để cảm ứng bốn phía khi ông tà, lấy dự phòng sẽ xuất hiện thứ gì, nàng cũng hảo kịp thời cảm ứng được. Nhắm mắt lại lúc sau. Tô ẩn liền ngưng thần đem trong đầu tạp nghiệm cấp bính trừ ra, làm chính mình tư tưởng sẽ không bị quỷ vật sở mê hoặc che giấu, đồng thời mắt thường nhắm lại tới, quỷ che mắt chế tạo bất luận cái gì ảo giác, nàng cũng sẽ không thấy, tự nhiên cũng sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Tô ẩn đi nhanh về phía trước đi đến, quả nhiên, chưa từng có bao lâu liền cảm giác giống như ẩn ẩn đi ra, phóng nàng đem đôi mắt mở thời điểm, liền phát hiện, chính mình đã bất chi bất giác đi ra vừa mới mộ đạo. Giờ phút này thế nhưng thẳng tóc đi tới một gian thập phần to rộng mộ thất trung, tố ẩn nhìn vừa thấy, cái này mộ thất cách cục kiến tạo cực kỳ xào diệu. Mà ở mộ thất bên trong lông xác xác thật thật lập chứ một búng máu màu đỏ con tài, nhìn làm người có chút nhìn thấy ghê người, mà ở quan tài bên cạnh, đồng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, một đạo ăn mặc bị huyết nhiễm hồng diễn phục thân ảnh, một người nữ con hát, nàng dáng người thoạt nhìn tiểu mị vô cùng. Giờ phút này trong miệng lại bắt đầu ngâm sướng nổi lên làm người nghe không hiểu hí khúc. Chương 410 ngươi cần thiết chết. Tô Bẩn đứng ở một bên không có động tác, lặng lặng nhìn đang ở đắm chìm ở chính mình tư duy chung nữ quỷ, nàng giống như sướng cực kỳ nhập diễn, rất là nghiêm túc, giống như là còn ở vì ai, mà biểu diễn giống nhau, đứng ở kia một ngụm màu đỏ quan tài bên cạnh biểu diễn. Cuối cùng diễn lạc, tên này hát tuần nữ quỷ bỗng nhiên chuyển qua thân mình, nhìn về phía Tô Bẩn. Chỉ thấy nàng mặt đã thối giữa Hoặc là nói là duy trì chứ trước khi chết bộ dáng Cặp mắt kia tôi om không coi trong mắt Chỉ là chung quanh còn kết chứ màu đỏ sầm huyết Vậy có chút địa phương lại dường như là hư thối giống nhau Mặt trên còn có màu trắng mũ dịch Còn có mấy chỉ âm sắt ở trong đó bò kia mở miệng nguyên bản là nhắm Chính là bởi vì giờ phút này nhìn về phía tô hẩn Thời điểm đã mở miệng Bên trong bộ dáng cũng bị tô hẩn nhìn cái rõ ràng Không có đầu lưới Đầu lưỡi bị cắt xuống dưới, có chỉ là như cũ còn ở thối giữa đổ máu đầu lưới hệ dễ, bên trong màu đỏ thịt phiên ra tới, toàn bộ thoạt nhìn thập phần ghê tởm, làm người buồn ôn, bên trong đều là mủ dịch cùng máu đen, chỉ là nàng lại cũng không giống như biết, bởi vì đôi mắt mù, nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Nữ quỷ thanh âm lại truyền lại lại đây, truyền tới tố bẩn lỗ tai trùng, nàng mở miệng, tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là đôi mắt lại là đối với Tô Hẩn cái này phương hướng, miệng mấp máy, thoạt nhìn tới hết sức quỷ dị. kia thân màu đỏ diễn phục phản phất đã cùng nàng hòa hợp nhất thể, lại khó có thể rút đi. Nô Gia Mỹ sao? Thanh âm có chút tiêm tế mà sắp bén, nghe làm nhân tâm một trận không thoải mái. Bất quá nữ quỷ tựa hồ cũng không có tính toán phải chờ tới Tô Hẩn trả lời. Những lời này vừa mới rơi xuống, nữ quỷ liền trực tiếp bay lên, vọt tới Tô Hẩn trước người. Nào hai tay móng tay đỏ tươi, hơn nữa cực kỳ sắc bén phong dài, giống như là cương đao giống nhau cứng dán nếu như bị cái này móng tay cấp ngoài đến, như vậy còn không được chết thẳng cẳng. Bất quá tuy rằng nữ quỷ là đột nhiên tập kích, thậm chí không cho người chút nào phản ứng cơ hội, nhưng là tô ẩn lại ở phía trước cũng đã đoán trước đến, hơn nữa liền làm tốt trốn tránh chuẩn bị, nguyên nhân vô nhị, bởi vì phía trước ở bên ngoài trị liệu tên kia công nhân thời điểm, tô ẩn liền phát hiện. Tên kia công nhân có chút không bình thường. Hơn nữa nàng không thể tưởng được cái này nữ quỷ sẽ bỏ qua tên kia công nhân lý do, trừ phi tên kia công nhân có chỗ lợi gì, hoặc là lợi dụng giá trị, cũng hoặc là tên này công nhân đã sớm đã chết, mà bị người cấp trở thành con dối bám vào người thao tác, có thể làm như vậy đến hơn nữa làm như vậy, hẳn là chính là huyệt mộ chung nữ quỷ. Trăm phương nghìn kế đem nàng dẫn vào cái này cổ mộ chung. Nếu là nói đối phương chỉ là đơn thuần thỉnh nàng tiến vào cổ mộ chung một ngày du, đây là không có khả năng. Rất lớn khả năng tính là đối phương muốn lấy nàng tánh mạng, nhưng là căn cứ vào cái gì nguyên nhân. Cái này nữ quỷ vô pháp chính mình đi ra cổ mộ, bởi vậy mới yêu cầu nàng chủ động chịu chết. Nhanh chóng hướng về bên cạnh nảy dựng, cùng nữ quỷ rôi trở về móng tay cánh tay đều đi ngang qua nhau, mang theo một trận lệ phong. Một lần thất bại, nữ quỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nàng trận to một đôi lỗ trống hốc mắt, trong mắt khâm huyết, bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng sợ. Miệng trưởng thành, thanh âm chuyển tới, bất quá nghe vào tô hẩn lỗ tai trùng, lại là như che giấu mê muội xương mù giống nhau, làm người không hiểu. Người cần thiết đến chết, cần thiết chết, cần thiết chết nói xong, nữ quỷ tốc độ cực nhanh lại lần nữa nhào lên tới, muốn trực tiếp đem tô hẩn cổ cấp các đứt Chương 411 tác đấu, 1. Chỉ thấy nữ quỷ tốc độ cực kỳ mau Bởi vì nàng vốn dĩ chính là linh thể, so với tốt ẩn, trên người ưu thế liền càng vì đột hiện, nàng có thể phi hành, hơn nữa hiện giờ là ở huyệt mộ bên trong, cũng chính là nữ quỷ trôn cốt nơi, âm khí nồng đậm dị thường. Đối với quỷ vật tới nói, tuyệt đối là tăng trưởng chính mình lực lượng tuyệt hảo nơi, mà đối với làm nhân loại tô ẩn mà nói, tình huống lại là cực kỳ bất lợi. Nàng vốn chính là cực âm thể chất, phải nói tương đối đã chịu quỷ vật thích. Nàng hiện giờ trước mặt đối mặt lại là một cái đến từ cổ đại nữ quỷ, kia quỷ lực tuyệt đối là không dung khinh thường, tô ẩn cũng không dám thác đại, ở nữ quỷ bay qua tới nháy mắt, tô ẩn nhanh chóng lùi lại, tay đồng thời thăm vào chính mình bố bao bên trong, đem chính mình đặt ở bố bao bên trong họa tốt đùa chú cùng chu xa lấy ra tới, tuy rằng không nhất định có thể khắc chế cái này nữ quỷ, nhưng là đem đối phương. Hành động trì hoán một chút đây là không thành vấn đề, cái này thời khắc. Cần thiết là tranh thủ thời gian Frank Còn không có chờ Tô Vẩn lấy ra dấu Ở bố bao trung hoàng phù Nữ quỷ lại sớm đã phát hiện Bay nhanh đến gần rồi Tô Vẩn Trực tiếp đó là đem chính mình tay phương hướng cấp thay đổi Từ nguyên lai like tính toán lấy Trong tay móng tay trực tiếp cắt qua Tô Vẩn Nhất hầu, ngược lại biến thành trực tiếp Hướng về phía Tô Vẩn tham tiến Bao nội thủ đoạn chính là một chảo Từ nguyên bảng cào, biến thành chảo Ti Nay chỉ nữ quỷ tốc độ cực nhanh Hơn nữa bất đồng với tô huẩn trước kia gặp được bất luận cái gì một con quỷ. Cái này nữ quỷ tựa hồ đối với nàng sát ý dị thường nồng đậm, phảng phất không chết không ngừng. Không tính tô huẩn chết, chính là nàng hôi phi yên diệt, xuống tay cũng đều là chiêu chiêu đến chết, hướng trên mệnh môn tiếp đón. Chính là tô huẩn tưởng không rõ, vì sao đối phương muốn như vậy trăm phương nghìn kế lấy công nhân đem nàng dụ vào cái này cổ mộ bên trong. Hơn nữa nàng vừa tiến đến liền đối nàng.